Cùng lúc đó, nam vượt năm đại tông môn kim hàng tông, giờ phút này đồng dạng có mấy trăm đạo trường hồng, gào thét lên, này tông chi nhân không có phi hành pháp bảo, đều là lăng không mà bay, càng là khi thì có phía trước chi nhân hai tay xé mở hư vô, mang theo mọi người trực tiếp xuyên thẳng qua mà đi. Triệu sơn lăng thình lình ở bên trong, khiên kiếm lớn màu vàng ống, ăn mặc một thân áo giáp, tốc độ cực nhanh. Khuyết tiên truyền thừa, mấy đại tông môn cùng gia tộc, đều bị oanh động, giờ phút này ngoại trừ vương gia cùng kim hàng tông bên ngoài. Tam đại gia tộc bên trong tống gia, cũng xuất động mấy trăm tu sĩ, những thứ này bị mang ra tộc nhân, đều có thiên tư người nổi bật, còn tống gia lần này xuất hành hộ đạo giả, đúng vậy tại nước Triệu, bị mạnh hảo cướp đi không ít bảo vật tống lão quái. Còn có nam vực năm đại tông môn ở bên trong, cường đại nhất nhất kiếm tông, cũng đồng dạng có mấy trăm kiếm quan gào thét, kinh thiên động địa mà qua, nhất kiếm tông chi tu, một người một kiếm, đạp ở trên thân kiếm, mấy trăm kiếm quan quét ngang, như muốn thông suốt khai mở trời xanh. Phía trước nhất có bảy người, cả đám đều thần sắc nghiêm nghị, trong đó thứ bảy người, đúng vậy Trần Phàm. Trần Phàm vẻ mặt chính khí, ăn mặc màu trắng trường sam, dưới chân một bả màu xanh cổ kiếm, tu vi tản ra, thình lình đã là trúc cơ sơ kỳ. Tại bảy người phía trước, thì là một cái thần sắc lạnh lùng, nhưng mà có một cổ tiêu sát tràn ngập nam tử trung niên, người này, đúng vậy Trần Phàm sư phó, nhất kiếm tông chu ngôn vân. Phong vân biến sắc, tại Nam vực bầu trời, tử vận tông ngô đinh thu. Đồng dạng mang theo mấy trăm tử vận tông đệ tử, tại trời xanh bay nhanh, chỉ có điều Ngô Đinh thu thủy chung cao mày, giống như tâm sự nặng nề, có thể dùng tử vận tông những người này, một đường cực kỳ yên tĩnh. Ngọc Yên mất tích, có người đã gặp nàng là truy kích một người tu sĩ mà đi, từ nay về sau cái kia côn bằng đảo qua, cuồng phong gào thét, nàng, đến cùng đi nơi nào. Cũng may kỳ mệnh giản vẫn còn, nói rõ người còn an toàn. Ngô Đinh thu thầm than một tiếng, sở Ngọc Yên đối với tử vận tông mà nói, cực kỳ trọng yếu, thậm chí lúc trước cùng vương đằng phi hôn sự, cũng đều đã gặp phải tông môn không ít người phản đối. Toàn bộ Nam vực là bầu trời bao la, có thể tại rất nhiều nơi đều chứng kiến cầu vòng thói quen thiên không, hướng về bảy chỗ mở ra huyết tiên tế đàn mà đi. Theo mấy đại tông môn tham dự, tam đại gia tộc ở bên trong, ngày thường thấp nhất điều, không dễ dàng hiển lộ, thậm chí ra ngoài tộc nhân đa số có rất ít người biết được lý gia, tại đây huyết tiên truyền thừa mở ra về sau, cũng theo đó xuất động, toàn bộ lý gia. Cái xúc động năm người. Năm người này ở bên trong, Nhị lão Nguyên Anh hộ đạo, còn lại ba người trúc cơ, ba người này hai nam một nữ, khi thay mặt Lý gia không cho người ngoài biết thiên kiêu. Lão tổ năm đó đạo phá thiên cơ, đánh xuống pháp chỉ, nói huyết tiên truyền thừa tám lần tuyệt, thái ắc cổ mạch rơi Lý gia, hôm nay truyền thừa lần thứ 8 mở ra, đạo nhất, này truyền thừa trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác, còn hai người các ngươi đứng ngoài quan sát tăng trưởng kiến thức. Trên bầu trời, Lý gia Nhị lão một trong Ăn mặc trường bào màu đen, thân thể cao gầy lão giả, quay đầu lại nhìn sau lưng ba người liếc, nhàn nhạt mở miệng. Cùng lúc đó, năm đại tông môn ở trong, thần bí nhất huyết yêu tông, tại đây tràn huyết tiên trong truyền thừa, tương tự cũng có xuất động, một thân mấy so lý gia còn thiếu, chỉ có hai người. Một lão, một ít, thiếu niên kia mặc áo bào đỏ, chỉ có 16-17 tuổi bộ dạng, trong thần sắc có sát khí mãnh liệt tràn ra, mi tâm một đạo vết máu lóng lánh, mỗi lần khuết tán lúc, Sẽ bao trùm thiếu niên này bán vị diện lỗ, dưới chân của hắn, càng có sương máu lượng lờ, trong sương mù vô số gương mặt dữ tợn gào rú, có thể dùng thiếu niên này, cực kỳ không tầm thường Nếu là mạnh hạo ở chỗ này, nếu là tiểu bàn tử ở chỗ này, nếu là tiểu hổ ở chỗ này, bọn hắn nhất định trước tiên nhận ra, thiếu niên này bộ dạng, rõ ràng cùng 6, 7 năm trước thiếu niên vương hữu tài, giống như đúc, nếu thật là hắn, tắt thì tự hồ 6, 7 năm qua, không có chút nào niên kỹ biến hóa, có chút quỷ dị. Nam vực ngũ tông, tứ tông đều động, duy chỉ có thanh la tông, hắn sơn môn trong chủ điện, sáu người khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bọn hắn thân ảnh giấu ở u ám ở bên trong, có thể dùng cái này trong chủ điện một mảnh yên lặng. Hết lần này tới lần khác là cái lúc này huyết tiên truyền thừa mở ra. Muốn hay không làm cho người ta đi xem đi. Tan thương thanh âm truyền ra, thanh âm kia ở bên trong mang theo một ít âm trầm. Huyết tiên truyền thừa tuy mạnh, nhưng vài vạn năm đến cũng không thấy có người có thể đạt được chính thức truyền thừa, so sánh dưới. Chúng ta lần này phát hiện bản đồ cổ, mới được là trọng điểm. Việc này giấu không được, nếu như thế, không bằng không giấu, đến lúc đó càng loạn, đối với chúng ta càng là thuận tiện. Một khi thành công, toàn bộ nam vực cách cục, cũng nên biến hóa một chút, vật kia chỉ có ta thanh la tông đạo bao hàm mới có thể luyện hóa, đây là nhất định thuộc về ta thanh la tông tạo hóa. Lão Phu cũng cho rằng không thể phái người tiến đến huyết tiên tế đàn chỗ, cái kia bản đồ cổ chúng ta nghiên cứu thật lâu, lão tổ đều cực kỳ trọng thị mà lại dò xét mấy lần, không bằng mượn nhờ hôm nay huyết tiên truyền thừa mở ra, khiến cho những tông môn khác hoài nghi ta Thanh La Tông không hiện ra làm dẫn, ngưng tụ bọn hắn đến ta Thanh La Tông trong phạm vi, đến lúc đó phần đông suy đoán. Cũng có thể thuận tiện mở ra bản đồ cổ sau chúng ta bước tiếp theo kế hoạch. Thanh La Tông chủ ngoài điện, giờ phút này có mấy trăm đệ tử yên lặng túc đứng ở đó, bọn hắn bị triệu tập tới đây, chờ đợi trong chủ điện tông môn trưởng lão an bài. Trong đám người, một chỗ tầm thường vị trí Hứa Thanh mặc một bộ đệ tử bình thường Trường Sam, khuôn mặt gầy rất nhiều, thân thể thoạt nhìn phản phất cũng đơn bạc không ít, tuy nói vẫn lạnh lùng như cũ, có thể hiển nhiên tại đây Thanh La Tông cũng không vui. Tu vi của nàng chỉ là ngưng khí chín tầng. Hứa sư muội, Triệu sư huynh để cho ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi đã đáp ứng hắn, hắn sẽ tranh thủ giúp ngươi muốn tới một hạt trúc cơ đan. Tại Hứa Thanh bên người, còn có một nữ tử, cô gái này bộ dáng vũ mị, đang thấp giọng hướng về Hứa Thanh mở miệng, Ngươi đừng không biết tốt xấu, treo chọc triệu sư huynh. Tại đây trong tông môn ngươi, nữ tử vẫn còn khuyên bảo. Có thế lời nói chưa nói xong, hứa thanh chỗ đó đã ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn lại. Việc này đừng vội nhắc lại. Tiết sư tỷ, xin tự trọng. Vắng vẻ tiểu quốc tới thô tục hầu gái, một bộ thanh cao bộ dạng, trên thực tế ngu dốt đến cực điểm. Triệu sư huynh coi trọng ngươi, là vận mệnh của ngươi. Chuyện lần này không phải do ngươi lựa chọn. Cái kia nữ tử họ tiếp nghe vậy lông mày nhướng lên, khóe miệng lộ ra mỉa mai hứa thanh trầm mặt nhưng bàn tay như ngọc trắng tại trong tay áo nhưng lại gắt gao cầm chặt khiến cho hai tay bị cầm tái nhợt còn có cái viên này dưỡng nhan đan tiểu tông luyện chế thô ráp vô cùng còn bị ngươi khắc lên cái gì phá núi hàng sư muội coi được cầm những đan dược khác đến cấp ngươi đổi cũng chỉ là muốn tới ban thưởng cho hắn đồng nữ có thế ngươi làm sơ lại vì đan dược này cùng hàng sư muội dằn co như thế chết đầu óc không công sinh ra như vậy một bộ bộ dáng nữ tử họ tiếc cười lạnh tiếp tục lái miệng trào phúng Hứa Thanh sắc mặt trắng bệch, cắn môi dưới, trầm mặt không nói. Cho đến phía trước trong chủ điện đi ra một cái lão giả áo xanh, đại tu hất lên, lập tức mây mù tan ra, từ phía trên nhảy dù trước khi một tòa cự đại la bàn, cái kia nữ tử họ Tiết cái này mới dừng lại mỉm mai, cùng bốn phía đệ tử khác, tính cả Hứa Thanh ở bên trong, cùng nhau bước vào la bàn, ở đằng kia lão giả áo xanh dưới sự dẫn dắt, mọi người đi xa. Gió nổi mây phun, nam vực bảy chỗ bị mở ra huyết tiên nơi truyền thừa, bởi vì Thanh La Tông không có tham dự Cho nên bị còn sót lại tứ tông tam tộc, riêng phần mình chiếm cứ một chỗ, bọn họ đã đến, có thể dùng những tông môn khác chi nhân chỉ có thể lui ra phía sau một ít, nhưng loại này truyền thừa, cho dù là ngũ tông tam tộc cũng không có tư cách xua tán người bên ngoài, cái này sẽ khiến công phẫn, cho nên những tông môn khác chi nhân chỉ là mở ra con đường. Như trước vần quanh, tại bốn phía, chờ đợi huyết quang lên, truyền thừa mở. Thời gian trôi qua, vài ngày sau, huyết tiên tế đàng nổ vang quanh quẩn, chấn động bát phương. Huyết quang ngập trời cùng một chỗ. Tại trong huyết quang xuất hiện một đạo từ từ mở ra huyết quang đại môn. Trong khoảng thời gian ngắn, bảy chỗ huyết tiên tế đàn, phàm là tu sĩ trúc cơ, toàn bộ đều ở đây một cái chớp mắt chớp lao ra, thẳng đến huyết môn mà đi. Nhưng huyết môn mở, có thế chỉ có thể cho phép một người tiến vào. Ai cái thứ nhất bước vào, ai liền đã lấy được tư cách. Trừ phi tử vong, trừ phi là rời khỏi lúc nghỉ ngơi, nếu không người thứ hai không cách nào tiến vào. Đây là một cái minh môn thế giới. Xanh thẳm là bầu trời bao la, mây trắng đại địa Một loại khó có thể hình dung sạch sẽ cảm giác Sẽ hiện lên ở từng cái vừa vừa bước vào nơi đây chi nhân trong lòng Thả mắt nhìn đi, có thể thấy cuối cùng Trên bầu trời nổi lơ lửng một tòa cự đại màu xanh tế đàn Tế đàn kia đỉnh, một trương to lớn ghế đá, ngồi một người Người này cũng không phải là hài cốt, mà là sinh động Ăn mặc một thân trường bào màu đỏ ngòm Mang trên mặt một cái không có ngũ quan mặt nạ màu trắng Vẫn không nhúc nhích cái này tế đàn to lớn Cơ hội chiếm cứ gần nửa cái thế giới, khiến cho sở hữu tất cả bước vào tại đây chi nhân, cũng có thể lần đầu tiên nhìn thấy cái này tế đàn, chứng kiến cái này trên tế đàn chi nhân. huyết tiên truyền thừa, không cần nói cũng biết, có lẽ, người này liền là năm đó chết đi huyết tiên. Tại đây đá xanh dưới tế đàn, tồn tại chính tòa khổng lồ trận pháp, mỗi một tòa trận pháp, cũng như cùng tinh tuyền, tại đó chậm rãi dao động chuyển, chính tòa trận pháp, tự như cùng chính mảnh to lớn cầu thang. Liên tiếp mà mây trắng đại địa cùng bầu trời chí cao chỗ tế đàn. Nếu có người có thể đạp vào đệ cử tòa trận Pháp, chẳng khác nào là bước lên cái kia màu xanh tế đàn. Có thế, từ xưa đến nay, cũng không có ai có thể chân chánh đạp vào đệ cử trận. Giờ này khắc này, tại đây đệ nhất tòa đại trận bên ngoài, mạnh hạo hai mắt chớp động, yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn bốn phía, tại chung quanh hắn hôm nay thình lình tồn tại bảy thân ảnh mơ hồ. Cái này bảy thân ảnh thấy không rõ nam nữ, nhìn không ra niên kỹ Mà ngay cả quần áo cũng đều mơ hồ, như cùng là hư ảnh, có thế mạnh hảo rõ ràng nhìn ra, bảy người này hôm nay đã ở quan sát bốn phía lẫn nhau. Huyết tiên truyền thừa, chính trận mở ra, tám vị người thừa kế đã đến, chỉ lấy một người lấy được huyết tiên chi thừa. Ngươi tám người, nghe không được lẫn nhau lời nói, nhìn không tới kia pháp thuật này, lẫn nhau không cách nào ra tay, chỉ có thể nhìn thấy lẫn nhau mơ hồ hư ảnh, bởi vì ngươi tám người, vẫn cứ chỗ xem đồng dạng, nhưng mà không tồn tại ở cùng một vùng không gian, giống nhau. Chỉ có cái này màu xanh tế đàn, lại tự là vùng thế giới này linh khí, tồn tại ở các ngươi tám cái trong không gian. Này truyền thừa tồn tại 9 tháng, mỗi qua một trận có thể chọn rời đi, 9 tháng bên trong tùy thời có thể đến tiếp tục tiếp theo trận, mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, mưu lợi cũng tốt, tông môn gia tộc chi lực cũng được, cái thứ nhất xông qua 9 trận chi nhân, tự là nhị đại huyết tiên. Nơi đây không có quy tắc, chỉ có mỗi người một đám huyết ảnh, cho bản thân tâm huyết, hóa thành huyết thần, huyết thần bộ gián ngàn vạn cụ thể biến ảo loại nào nhìn ngươi các loại đợi tạo hóa cơ duyên nhớ lấy hấp thu linh khí cho ngươi huyết thần cường đại bởi vì nó là ngươi các loại đợi có thể không đạt được truyền thừa mấu chốt huyết tiên truyền thừa lần thứ tám mở ra tan thương thanh âm không có chút nào cảm xúc quanh quẩn đang nói hết lập tức lập tức này tòa màu xanh tế đàn lập tức bay ra tám đạo thanh quang cái này tám đạo thanh quang lập tức rơi xuống thẳng đến mạnh hạo tám người mà đi mạnh hạo tâm thần chấn động Đứng ở nơi đó, hắn thở sâu, tại bước vào cái này nơi truyền thừa một cái chớp mắt, hắn lập tức phát hiện Tu Vi của mình, trong chớp mắt này liền hoàn toàn khôi phục, không còn là bị áp chế sau hiển lộ ngưng khí bảy tầng, mà là trúc cơ sơ kỳ. Thậm chí đang nghe được cái kia tan thương lời nói về sau, hắn liền biết rồi sở Ngọc Yên muốn bước vào nơi này nguyên nhân thực sự. Ở chỗ này có thể khôi phục Tu Vi, như sau khi rời đi cái này Tu Vi vẫn còn, như vậy cái này là sở Ngọc Yên cái mục đích thứ nhất, thứ hai là được sở ngọc yên ứng với tồn tại một ít bí ẩn thủ đoạn có thể ở chỗ này để cho người khác biết thân phận của nàng, do đó tìm được cái kia miệng núi lửa. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, nhìn về phía tới trước mặt trước khi cái kia đạo thanh quang. Cái này ánh sáng màu xanh như một đoàn hỗn độn, rất là mơ hồ, trong đó phản phất đang nổi lên nào đó tánh mạng, có thế thì không có hiển lộ ra. Tại Mạnh Hạo bốn phía cái kia bảy hư ảo thân ảnh, hôm nay cũng đều tại riêng phần mình quan sát trước mặt ánh sáng màu xanh, rất nhanh. Trong đó có một người phun ra một nguồn máu tươi, cái kia máu tươi bay ra lập tức đã bị hắn trước mặt ánh sáng màu xanh hấp thu, có thể dùng cái này ánh sáng màu xanh trực tiếp đã trở thành huyết sắc về sau. Một tiếng phượng gáy, bỗng nhiên theo huyết quang bên trong truyền ra, thanh âm này rất là rõ ràng, quanh quẩn bác phương lúc. Một cái kích thước, ngón tay mini huyết phượng, thình lình bay ra, vần quanh tại thân ảnh kia bốn phía, cực kỳ rõ ràng. Cơ hồ ở này huyết phượng bay ra một cái chớp mắt, lập tức nam vượt đại địa. Bảy chỗ huyết tiên nơi truyền thừa bên ngoài, hôm nay tồn tại gần vạn tu sĩ, lập tức truyền đến kinh hô thanh âm. Tại đây bảy chỗ nơi truyền thừa, giờ phút này theo huyết quang hiển lộ, ở đằng kia huyết quang ở bên trong, thình lình nổi lên một bộ hình ảnh, hình ảnh kia, đúng vậy nơi truyền thừa, mạnh hạo tám người thế giới đang ở. Huyết tiên truyền thừa là một chỗ rất bất đồng truyền thừa, nơi đây ngoại nhân có thể thấy được, thậm chí liền ngay cả này trận pháp đang bị người thừa kế xông qua lúc, bên ngoài cũng đều rõ ràng có thể phát giác. Tuy nói nhìn không tới quá trình cụ thể, nhưng mà có thể chứng kiến có thành công hay không, mà lại như có bản lĩnh, cũng có thể ở bên ngoài nghiên cứu trận pháp, cho nên âm thanh tang thương kia trước khi mới nói, nơi đây truyền thừa, không có quy tắc, không dùng được phương thức gì cùng thủ đoạn, chỉ cần có thể xông qua chính trận, cựu là nhị đại huyết tiên. Cái này không có quy củ truyền thừa, theo ở phương diện khác, cũng có thể nhìn ra năm đó huyết tiên, hắn ngạo nghễ bá đạo chỗ, chính trận, tùy ý đời sau tu sĩ nghiên cứu, có thể mặc dù như thế Vài vạn năm đến, bảy lần mở ra, nhưng như cũ không người có thế xông qua chín trận, mạnh nhất cũng là tại xông qua mà tám trận về sau, đối mặt chín trận, ảm đạm thất bại. Cũng đang bởi vì chỗ này truyền thừa nửa cởi mở, cho nên bước vào người đều có đầy đủ chuẩn bị, thậm chí bảy chỗ nơi truyền thừa bên ngoài mọi người, cũng không có thiếu nghe nói qua cái này huyết tiên truyền thừa một ít mánh khóe, Giờ khắc này ở chứng kiến huyết phượng sau khi xuất hiện, mới có kinh hô. Rõ ràng khai xuất huyết phượng, phàm là long phượng huyết thần trưởng thành đều cực kỳ rất nhanh, ta nhớ được một bộ trên điển tịch từng ghi chép, tại lần thứ sáu mở ra lúc, một cái huyết phượng cuối cùng nhất đều có thể so với nguyên anh lão quái, không biết là cái đó nhất tông đệ tử, lại có như thế tạo hóa. Bảy chỗ nơi truyền thừa nghị luận ông Minh Lúc, tại thứ năm chỗ nơi truyền thừa ở trong, tam đại gia tộc bên trong tống gia, tống lão quái khuôn mặt lộ ra đắc ý, không có mở miệng, nhưng mà thông qua một ít đạt được huyết phượng chi nhân dấu vết để lại, nhìn ra đối phương đúng vậy nhà mình tộc nhân tống t Đúng vậy, lúc này đây có lẽ thật sự có cơ hội, tống gia nha đầu kia có thể thu được truyền thừa. Tống lão quái trong mắt lộ ra chờ mong. Đúng lúc này, nơi truyền thừa ở trong, người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư toàn bộ dùng tâm huyết, dung luyện mà ánh sáng màu xanh, xuất hiện ba con bất đồng huyết thần. Một cái là một đầu huyết sắc nai con, rất là bình thường bộ dáng, thứ hai thì là một cái huyết hổ, mới vừa xuất hiện liền truyền ra gào thét, nhưng so sánh với người thứ ba, tắt thì người phía trước lập tức ảm đạm người thứ ba huyết thần rõ ràng là một cái huyết long này long dữ tận xuất hiện thì vừa hô chấn động bát phương có thể dùng ngoại giới chi nhân nhau nhau ông minh huyết long nghe đồn bốn ngàn năm trước huyết tiên truyền thừa lần thứ bảy mở ra lúc lý gia năm đó thiên kiêu tự là đã lấy được một cái huyết long từ xưa đến nay cái thứ nhất bước qua mà thứ tám trận huyết tiên tế đằng bên ngoài lý gia nhị lão giờ phút này mặt không biểu tình cái này huyết long xuất hiện vốn là tại bọn họ trong dự liệu có thể thu được huyết long đấy. Cũng chỉ có bọn hắn lý gia đương đại thiên kiêu, lý đạo nhất, ông Minh Chi Thanh không đợi chấm dứt, huyết sắc nơi truyền thừa ở trong, cái thứ năm, thứ sáu, cái thứ bảy huyết thần, lục tục xuất hiện, đó là một cái huyền vũ, một cái huyết lang nhưng người cuối cùng, lại rõ ràng là, người tí hon màu đỏ ngòm. Cái kia người tí hon màu đỏ ngòm, giống như một người tu sĩ Nguyên Anh, tại sau khi xuất hiện, lập tức đưa tới ngoại giới mãnh liệt quanh động, thậm chí để cho lý gia nhị lão mặt đều biến sắc có thể nói sở hữu tất cả tiếng đến gia tộc cùng tông môn, đều khi nhìn đến cái này người tí hon màu đỏ ngòm về sau, tâm thần chấn động. Từ xưa đến nay, bảy lần huyết tiên truyền thừa mở ra, chưa bao giờ đã xuất hiện hình người huyết thần. Loại này chưa bao giờ xuất hiện qua huyết thần, cụ thể trưởng thành còn khó nói, có lẽ so ra kém hôm nay được công nhận Long Phượng huyết thần. Bảy chỗ huyết tiên tế đàn ông minh lúc, ngũ tông ở trong, thần bí nhất huyết yêu tông, lão giả kia mặt không thay đổi quanh chân ngồi ở chỗ kia. Nhìn xem huyết quang bên trong hình ảnh, ngóng nhìn cái kia đạt được người tí hon màu đỏ ngòm mơ hồ hư ảnh, sau một lúc lâu nhẹ gật đầu, hắn nhận ra, cái kia đúng là mình mang tới tông môn đệ tử. Huyết tiên nơi truyền thừa, mạnh hạo nhìn xem bốn phía bảy người, cả đám đều khai xuất bất đồng huyết thần, thậm chí giờ phút này phần lớn là hướng hắn tại đây xem ra, bảy người này thân thể bên ngoài, hôm nay không đồng dạng tử huyết thần vần quanh, rất là bất phàm. Những người này đều là nam vực thiên kiêu. Mạnh hạo ánh mắt đảo qua bốn phía cái kia bảy mơ hồ hư ảnh. Không biết ta khai ra đấy, sẽ là cái gì? Mạnh hạo hai mắt lóe lên, tay phải nâng lên một bả theo như tại bộ ngực mình, tu vi chấn động, lập tức một nguồn máu tươi sông lên, trực tiếp phun ra. Chiếc kia tu vi tâm huyết, lập tức đã bị mạnh hạo trước mặt ánh sáng màu xanh hấp thu, giờ khắc này, không chỉ có hắn chú ý, còn có cái kia bốn phía bảy người, cũng đang chăm chú, thậm chí ngoại giới, cũng dần dần không hề ông minh, mà là nhìn về phía trong tấm hình mạnh hạo tại đây Ánh sáng màu xanh rất nhanh đã trở thành huyết sắc, cho đến hoàn toàn đã trở thành huyết sắc về sau, một tiếng hơi yếu tê minh, từ nơi này huyết quang bên trong mãnh liệt truyền ra, thanh âm này tại xuất hiện nháy mắt, lập tức mạnh hạo bốn phía bảy người, cái kia nai con hình dạng huyết thần, lập tức thân thể run rẩy, sau đó thì là huyết lang, cho đến huyền vũ, huyết hổ, đều ở đây một cái chớp mắt, phản phất không thể chịu đựng lấy gào rú, nhao nhau, nhau run rẩy lên, mà huyết long cùng huyết vượng, thì là tại đây một cái chớp mắt, chạy ra địch ý Nhìn chồng chọc vào Mạnh hạo tại đây, chỉ có cái kia người tí hon màu đỏ ngòm, mặt không biểu tình, vẫn không nhúc nhích. Người này khai ra đấy, sẽ là cái gì? Gần kề một tiếng yếu ớt tê minh liền khiến cho không ít huyết thần chấn động, khiến cho cái kia huyết long cùng huyết phượng địch ý. Hẳn là cũng là một cái chưa bao giờ xuất hiện qua huyết thần. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang quanh quẩn, Mạnh hạo trước người huyết quan bỗng nhiên hướng bốn phía lóng lánh ra, nháy mắt sau khi biến mất, xuất hiện ở trước mặt hắn đấy, đúng là một cái. Chỉ có kích thước ngón tay, hai mắt lơ lỏng, phản phất đều không mở ra được con chó nhỏ. Con chó nhỏ này thoạt nhìn rất là bình thường, không có quá nhiều chỗ thần kỳ. Có thế hết lần này tới lần khác nó sau khi xuất hiện, cái kia huyết long cùng huyết phượng địch ý càng rõ ràng hơn. Lại là một con chó. Bất quá cũng là đích thật là trước đó chưa từng có, lão phu chưa từng nghe nói, huyết tiên truyền thừa mở ra lúc, trong đó thí luyện cần thiết huyết thần đã xuất hiện chó. Nam vực bảy đại nơi truyền thừa. Giờ phút này gần vạn người truyền ra đàm tiếu thanh âm, có thế tại đây truyền thừa trong thế giới, cũng rất là yên tĩnh. Mạnh hạo nhìn xem phiêu phù ở trước mắt con chó nhỏ, lại nhìn chung quanh mặt khác người huyết thần, khẽ nhíu mày một cái. Tay phải khi nhấc lên, cái kia con chó nhỏ lập tức đã rơi vào mạnh hạo lòng bàn tay, thân thể lạnh rung, giống như rất sợ bộ dáng, ngơ ngác nhìn mạnh hạo, cúi đầu dùng nhỏ hơn đầu lưỡi, liếm lát mạnh hạo lòng bàn tay, phản phất muốn nịnh nọt. Cùng lúc đó, mạnh hạo bốn phía bảy người kia Gần như cùng lúc đó cất bước, toàn bộ đều bước vào đến mà phía trước đệ nhất tòa trận phát trong. Mạnh hạo hai mắt lóe lên, hắn đối với nơi này hiểu rõ trình độ không đủ, cố mà không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là quan sát một phen, nơi đây linh khí đậm, viễn siêu ngoại giới, cơ hồ giống như mạnh hạo trước cơ thì chỗ sơn cốc. Bốn phía không núi không biển, một mảnh trống trải, chỉ có cái này 12 tòa đại trận cùng với cái kia cao cao tại thượng màu xanh tế đàn. Có thể không đạt được truyền thừa, toàn bộ nhờ này khuyển. Mạnh Hạo nghĩ đến trước khi âm thanh tang thương kia trong lời nói ẩn chứa ý, cúi đầu nhìn qua trong lòng bàn tay con chó nhỏ, sau một lúc lâu Mạnh Hạo ngẩng đầu, lại không chần chờ, cất bước đang lúc đi hướng tiền phương trận thứ nhất, tại bước vào trận pháp này nháy mắt, trước mắt hắn thế giới ầm ầm biến đổi, giống như phá thành mảnh nhỏ, nhưng rất nhanh cũng nặng mới tại trước mặt tổ hợp, thình lình hóa thành một chỗ tràn ngập tiên sơn lầu các thế giới. Cái thế giới này hoàn toàn yên tĩnh, thả mắt nhìn đi, tiên sơn mọc lên san sát như rừng, lầu các khắp nơi Phản phất không phải phàm trần, mà là tiên nhân chỗ ở, càng là ở chỗ này, thiên địa linh khí đậm đặc, khó có thể hình dung, hắn bàn bạc trình độ vượt ra khỏi bên ngoài gần như nhiều gấp 10, có thể dùng tại đây lại đều xuất hiện một tia linh vụ. Nơi này là, Mạnh Hạo khẽ giật mình, linh thức không chậm trễ chút nào tản ra, cẩn thận quan sát bốn phía, một lát sau hắn thở sâu, lập tức tại đây bàn bạc linh khí mãnh liệt mà ngược lại cuốn tới, theo mạnh hạo toàn thân lỗ chân lông, số lớn vật tới, dung nhập kỳ thể nội. Hóa thành tu vi của hắn, trong thân thể rất nhanh vận chuyển lúc, bị hút vào hắn màu vàng đạo đài ở trong, lại theo đạo đài khe hở, tản ra một ít cốt linh khí nồng nặc, nếu ta đạo đài có thể không ngoài tán linh khí, như vậy ở chỗ này tu hành một ngày, có thể so với ngoại giới một tháng. Mạnh hạo bỗng cảm thấy phấn chấn, đúng lúc này, hắn trong lòng bàn tay con chó nhỏ cũng bay lên, thần sắc lộ ra vui sướng, phản phất đã ở hấp thu, thân thể chậm rãi phản phất trở nên lớn một ít, cũng dài ra đi một tí bộ lông. Hoạt nhìn có chút lông mềm như nhung, rất là đáng yêu. Mạnh hạo quan sát ít khi, như có điều suy nghĩ. Này chó sẽ cùng ta cùng một chỗ trưởng thành, mà lại xem nó thổ nạp bộ dạng, cùng ta tốc độ đồng dạng, hẳn là. Nó hấp thu tâm huyết của ta về sau, giống như chuẩn bị giống như ta tư chất. Mạnh hạo hai mắt lóe lên, thân thể về phía trước đạp không mà đi, sau lưng hắn, cái kia đã vừa được hai ngón tay lớn nhỏ con chó nhỏ, rất là cực lực chạy băng băng, rất nhanh đi theo. Thời gian chậm rãi trôi qua, Đảo mắt tựu là ba ngày, Mạnh hạo lông mày dần dần nhăn lại, hắn phát hiện vô luận chính mình như thế nào phi hành, nơi này lớn đất phản phất không có cuối cùng, căn bản là không bay ra được, mà lại nơi đây linh khí rõ ràng cũng theo thời gian trôi qua, đang chậm rãi giảm bớt. Cái này trận thứ nhất, nên như thế nào đi phá vỡ? Mạnh hạo cao mày, khoanh chân ngồi ở một chỗ tiên sơn đỉnh, hai mắt chớp động. Giờ này khắc này, tại nơi truyền thừa bên ngoài, bảy chỗ huyết tiên tế đàn bốn phía nam vực tu sĩ, cũng đều đang nhìn huyết quan bên trong hình ảnh. Bọn hắn có thể thấy rõ ràng, ở đằng kia trận thứ nhất ở trong, có bảy thân ảnh mơ hồ, theo bước vào về sau liền lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa vẫn không nhúc nhích, chỉ có cái kia cuối cùng bước vào để bắt đạo thân ảnh, ở bên trong nói tới nói lui, phản phất không có phương hướng, cho đến cuối cùng mới khoanh chân bất động. Cuối cùng này bước vào chi nhân là cái nào tông môn hay sao? Thậm chí ngay cả trận thứ nhất quy cũ cũng đều không hiểu. Ta nghĩ tới rồi, người này hẳn là một tán tu, chính là hắn trong lúc vô tình mở ra thứ tám tòa huyết tiên tế đàn. Lúc này mới mở ra lúc này đây truyền thừa. Cái này trận thứ nhất đơn giản nhất, khảo nghiệm tựu là tư chất, thậm chí có thể nói, cái này trận thứ nhất là để cho huyết thần trưởng thành, phải nắm chặt hết thảy thời gian hấp thu bên trong linh khí, là từ nay về sau sông trận mấu chốt A. Nam vực tu sĩ nguyên một đám thấp dọng nghị luận lúc, nơi truyền thừa ở trong, mạnh hạo mãnh liệt ngẩng lên đầu. Không đúng, nơi này thiên địa linh khí, phân tán đã trở thành bát cổ. Mà tiến vào nơi đây, tính cả chính ta tại ở trong, tổng cộng 8 người. Mạnh hạo hai mắt lóe lên, thở sâu, lập tức không chậm trễ chút nào toàn lực hấp thu nơi đây linh khí. Hắn vẫn cứ không biết được cái này trận thứ nhất như thế nào đi phá vỡ, nhưng hôm nay cũng suy đoán ra đi một tí, nhất là nơi này linh khí đang rất nhanh giảm bớt, có thể dùng mạnh hạo cái này nhắm hai mắt lại, tự là năm ngày. Trong năm ngày này, hắn vẫn không nhúc nhích, số lớn hấp thu dưới, trong cơ thể màu vàng đạo đài càng thêm kim quang lóng lánh, thậm chí trong lúc mơ hồ, phản phất xuất hiện muốn ngưng tụ thứ hai tòa đạo đài dấu hiệu. Cùng lúc đó, trước mặt hắn chính là cái kia con chó nhỏ, cũng trong vòng 5 ngày này, cùng Mạnh Hạo vậy tốc độ đi hấp thu, thân thể càng lúc càng lớn, cho đến đã trở thành lòng bài tay lớn nhỏ về sau, cái này toàn bộ thế giới linh khí lập tức biến mất sạch sẽ, sau đó một tiếng nổ vang nổ mạnh, tiên sơn lầu cát, toàn bộ phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một chỗ to lớn bình đài, Mạnh Hạo mở mắt ra lúc, hắn tự là khoanh chân ngồi ở đây trên bình đài, tại chung quanh hắn, bảy người kia nhao nhao đều mở mắt ra, bên cạnh của bọn hắn riêng phần mình huyết thần tại thời khắc này đều đã có chỗ bất đồng thân thể càng lớn bộ dáng càng thêm linh động về phần cái kia người tí hon màu đỏ ngỏm tuy nói lớn nhỏ không có biến hóa nhưng trên thân lại dài ra đi một tí sợi râu những cái kia sợi râu chập chần rất là quỷ dị mạnh hạo nơi này con chó nhỏ biến hóa nhỏ nhất hôm nay lòng bài tay lớn nhỏ thân thể mau nhung nhung bộ dáng giống như rất e ngại bốn phía những cái kia không đồng dạng tử huyết thần rung rẩy núp ở mạnh hạo bên người không ngừng mà dùng đầu đi ma sát mạnh Hạo, khi thì liếm láp mạnh Hạo quần áo, vụt sáng vụt sáng mắt to, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Tại đây trong bình đài, còn có một phiến cánh cổng ánh sáng, trận trận nhàn nhạt hấp lực từ trong đó truyền ra, hiển nhiên bước vào tại đây, liền sẽ rời đi mảnh này nơi truyền thừa. Giờ phút này mạnh Hạo bốn phía bảy người kia, một vừa đứng lên, lại không có bất kỳ đi một lần mở, mà là hóa thành thất đạo trưởng cầu vòng, mang theo riêng phần mình huyết thần, thẳng đến trận thứ 2 mà đi. Mạnh Hạo trầm mặc Hắn cảm nhận được trong mọi người, bảy người khác huyết thần, đều tản ra có thể so với ngưng khí 7-8 tầng khí tức, nhất là cái kia huyết long cùng huyết phượng còn có nhân hình nọ huyết thần, càng là ngưng khí 9 tầng, duy chỉ có mình con chó nhỏ, chỉ có ngưng khí 3, tầng 4 bộ dạng. Ta đối với nơi này không biết, có chút có hại chịu thiệt. Mạnh hạo nhíu mày, hai mắt bỗng nhiên lóe lên. Nhưng ta cũng có ưu thế, ưu thế của ta ở chỗ chỗ này huyết tiên tế đàn, chỉ có một mình ta có thể bước vào, mà không phải là mặt khác mấy chỗ tế đàn. Một khi bọn hắn ly khai, sẽ có không ít người ý đồ xâm nhập đi vào, cho nên, mấy người bọn họ sẽ không dễ dàng rời đi. Mạnh hạo trầm ngâm mấy hơi, đứng dậy cất bước một bước, lại không phải bay về phía trận thứ hai, mà là trực tiếp bước vào cái kia cánh cổng ánh sáng ở trong, thân ảnh biến mất. Xuất hiện lúc, hắn thình linh tại miệng núi lửa ở trong, cái kia huyết hồ người đá lớn trong miệng, nhón một cái bay ra về sau, hắn lập tức phát hiện, tu vi của mình quả nhiên như trước khi suy đoán như vậy, lại hoàn toàn khôi phục, nơi đây áp chế dĩ nhiên đã không có chút nào tác dụng, cái kia huyết thần chưa cùng ra, xem ra chỉ là tại nơi truyền thừa, nó mới phải xuất hiện. mạnh hạo quay đầu lại nhìn thoáng qua huyết hồ tế đàn, bỗng nhiên mày nhăn lại, hắn nhìn thấy tại đây trên tế đàn có số lớn huyết quan tản ra, huyết quan bên trong có thể thấy rõ ràng nơi truyền thừa hết thảy. nguyên lai ngoại nhân có thể chứng kiến, mạnh hạo đưa tầm mắt nhìn qua, theo hình ảnh kia ở bên trong giờ khắc này ở trận thứ hai bên trong bảy thân ảnh mơ hồ đảo qua, lúc ngẩng đầu xem hướng lên phía trên. Nội tâm nhất an. Nơi đây huyết quang đồng dạng bị ngăn cản ngăn cản, không có bên ngoài tán, ngoại giới cũng liền không thể nhận ra giác nơi đây kỳ dị, mà lại núi lửa này miệng màn ánh sáng, vẫn tồn tại như cũ. Mạnh hạo hai mắt lộ ra tinh mang, thân thể nhảy lên bay lên, tốc độ cực nhanh, mấy hơi thở liền đi tới sở ngọc yên luyện đang chỗ. Sở ngọc yên sắc mặt trắng vệt địa bàn đầu gối ngồi ở chỗ kia, cơ hồ tại mạnh hạo tiến đến đồng thời, nàng mãnh liệt ngẩng lên đầu, nhìn xem có thể lăng không phi hành mạnh hạo thần sắc lộ ra phức tạp. Thứ năm đang, còn cần vài ngày có thể luyện thành. Mạnh hạo thân thể hàng lâm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía sở Ngọc Yên, nhàn nhạt mở miệng. Trong nửa tháng, có thể thành công. Sở Ngọc Yên trầm mặt, sau một lúc lâu nhẹ giọng nói ra. Việc đã đến nước này, hai người chúng ta không cần phải tiếp tục tiếp tục tranh đấu. Mạnh hạo ngẩng đầu nhìn phía trên sương mù, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu, chứng kiến sương mù bên trên màn ánh sáng. Ta muốn rời khỏi nơi này, nhưng ta không tin ngươi. Sở Ngọc Yên trầm mặt, Ngồi lâu cuối đầu, nếu như ngươi toàn tâm luyện cho ta đang, trợ ta sẽ giải thích huyết tiên truyền thừa, mạnh mổ có thể dùng tu vi thành thề, định cho ngươi an toàn ly khai. Mạnh hạo nhìn về phía sở Ngọc Yên, tu sĩ lời thề, không thể tin. Sở Ngọc Yên ngẩng đầu nhìn mạnh hạo, như nghĩ ly khai nơi này, ngươi không thể không tin, mạnh mổ nhân lòng có hạn, ngươi mưu ta tu vi, đây là một, nhiễu ta huyết tiên truyền thừa, đây là hai, như bất quá ba, ta ninh cũng không nên đang dược, cũng tất sát ngươi. Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng, sở ngọc yên trầm mặt, không nói gì, mạnh hạo khoanh chân ngồi ở bên cạnh, cũng không có tiếp tục khuyên bảo, cho đến cả ngày sau khi đi qua, sở ngọc yên chỗ đó nội tâm thầm than một tiếng, nàng cơ quan toán tẩn, mấy ngày này cùng mạnh hạo tâm cơ đánh nhau, có thế không có một lần thành công, giờ phút này sát như đối phương từng nói, chính mình, như muốn đi ra ngoài, liền không thể không tin. Mà lại mạnh hạo tàn nhẫn, sở ngọc yên có thể cảm nhận được, cũng có thể nghe ra lời nói kia ở bên trong mang theo lạnh như băng sát cơ. Huyết tiên truyền thừa chính trận, nhìn như bất đồng, nhưng trên thực tế trải qua 7 vị trí đầu lần bít mở ra, sớm được từng cái tông môn nghiên cứu vô cùng là triệt để, đây là một cái cần cướp đoạt chi lộ. Cướp đoạt đấy, là trong đó thiên địa linh khí, những linh khí này một phương diện có thể nhường cho tu sĩ tu vi gia tăng, một phương diện khác, căn cứ không cùng người tư chất, sẽ ảnh hưởng đến lấy được huyết thần trưởng thành. Mà huyết thần trưởng thành, thì là cái này huyết tiên chính trận trọng điểm dựa theo tử vận tông nhiều năm qua tìm hiểu đã trải qua thôi diễn ra nếu có thể xông qua chín trận tắc thì huyết thần sẽ thành vừa được có thể so với nửa bước trảm linh cường giả trình độ sau đó liền có thể nhập chủ huyết tiên truyền thừa chi bảo trở thành bảo vật này khí linh mà cái này khí linh chủ nhân cũng đem người này đạt được truyền thừa càng là có thể cuối cùng nhất trở thành từ xưa đến nay cái thứ nhất lộ ra truyền thừa chí bảo mà lại có thể phóng xuất ra nửa bước trảm linh huyết thần tuyệt đại cường giả cái này nửa bước giảm linh huyết thần Trên thực tế liền là năm đó thái ách cổ tộc huyết tiên, là truyền thừa của mình người, lưu lại hộ đạo giả. huyết tiên chính trận, ngoại trừ trận thứ nhất bên ngoài, trận trận đều không có cùng mắt trận, việc này ngoại nhân coi không ra, chỉ có riêng phần mình tông môn, mới có chính mình nhất mạch cạn kẻ giới thiệu. Có thế mặc dù là trao đổi lẫn nhau, cũng dần dần phát hiện, trong trận pháp biến hóa quá lớn, cho dù là mấy lần mở ra, cũng vẫn tồn tại mà biến hóa, tất cả tông coi như là trao đổi tâm đắc cũng khó có thể hiểu rõ toàn bộ trận pháp mắt trận 12. Ai nhanh nhất phá vỡ mắt trận, liền có thể cái thứ nhất hấp thu đến có thể nhường cho bản thân cùng huyết thần trưởng thành linh khí, bởi vì mỗi một trận linh khí có hạn, người hấp càng nhiều, chẳng khác nào người khác hấp càng ít. Sở Ngọc Yên bình tĩnh mở miệng, nói xong nhìn Mạnh Hạo Lịch, "Cụ thể về huyết tiên truyền thừa mắt trận, tại trong tông môn, năm đó ta chỉ là đảo qua, không có nhớ kỹ bao nhiêu, chỉ nhớ rõ bên trong có một chút là ảo trận." Sở Ngọc Yên không nói thêm gì nữa. Hai mắt nhắm nghiền, mạnh hạo như có điều suy nghĩ, trong ốc quanh quận sở Ngọc Yên đích thoại ngữ, cẩn thận phân tích về sau, quay người nhoán một cái, thẳng đến huyết tiên tế đàn mà đi, tới gần thì nhìn thoáng qua phía trên huyết quang, phát hiện bảy người kia vẫn còn trận thứ hai ở trong, lúc này mới một bước bước đi, bước vào thạch sọ miệng, thấy hoa mắt, lần nữa rõ ràng lúc, đã xuất hiện ở đưa qua mà trận thứ nhất về sau, hình thành trên bình đài. Cùng lúc đó, cái kia lòng bài tay lớn nhỏ con chó nhỏ. Đã ở Mạnh hạo trước người theo trong hư vô hiển lộ, sôi nổi vòng quanh Mạnh hạo chạy vài vòng, cái đuôi nhỏ phản phất dùng hết toàn lực, dùng sức đông đưa, bộ dáng rất là vui sướng, phản phất chứng kiến Mạnh hạo trở về, có chút hưng phấn, cuối cùng nhất nằm sấp dưới chân của hắn, liếm láp hắn góc quần, phát ra làm người khác ưa thích tiếng kêu. Mạnh hạo xuất hiện, không có khiến cho ngoại giới quá nhiều người chú ý, dù sao hôm nay xem tình thế, bởi vì trận thứ nhất thất bại, Mạnh hạo đã bị kéo ra rất xa thuộc về tám người này ở bên trong kế cuối hắn thở sâu thân thể bỗng nhiên nhón một cái hóa thành cầu vòng trực tiếp bước vào trận thứ hai trận pháp này tại nhìn ra ngoài như sao tuyền chậm rãi chuyển động có thế bước vào trong đó về sau lập tức như đấu chuyển tinh di như vậy phản phất thế giới vạn vẹo thiên địa nghịch chuyển tương xứng hết thể rõ ràng về sau tại mạnh hạo trước mắt thình lình xuất hiện một mảnh biển lớn màu đỏ ngòm mảnh này biển vô biên vô hạn huyết sắc vô tận xa xa tà dương đem rơi Thiên địa ở vào hoàng hôn bên trong, có mang theo mùi tanh phong, tại đây trên mặt biển thổi qua, có thể dùng sóng biển vật phòng, sóng nước lấp loáng. Tại đây, tồn tại nhàn nhạt linh khí, cũng không phải là bị người hút đi còn thừa, tại trận pháp không có phá trước, trận này nồng nặc thiên địa linh khí, sẽ không hiển lộ. Đúng lúc này, bỗng nhiên đấy, mạnh hạo dưới chân màu máu con chó nhỏ, bỗng nhiên chạy ra vài bước, hướng về phía dưới biển máu, phát ra uy hiếp như vậy tiếng ô ô, thanh âm kia trông giống như mang trước khẩn trương càng mang theo một cổ nguy cơ toàn thân bộ lông đều rung rẩy lên thanh một tiếng biển máu quay cuồng nổ mạnh truyền khắp bốn phía một bộ hình vòng thanh một kiều theo trong biển máu bay lên nước biển rơi bầu trời lôi đình ầm ầm truyền đến ở đằng kia hình vòng thanh một trên cầu đứng đấy một cái tóc dài thiếu niên thiếu niên này đứng ở nơi đó trong hai mắt lộ ra lạnh lùng chi mang càng có một cổ tàn nhẫn lạnh lùng nhìn xem mạnh hạo, một chiêu bất tử khai mở thứ hai kiều ba kiều đều mở trận này có thể phá Thiếu niên truyền ra cùng hắn bề ngoài không hợp thanh âm già nua, lạnh lùng mở miệng lúc, hắn hai mắt lập tức lộ ra một vòng sát cơ. Cái này sát cơ mãnh liệt, giống như có thể dẫn động biển máu, có thể dùng dưới cầu nước biển quay cuồng, sóng lớn trùng kích. Lời nói vừa dứt, thiếu niên tay phải nâng lên về phía trước trực tiếp một quyền rơi xuống, cái này đấm ra một quyền, biển máu nổ vang quay cuồng, lại hướng bốn phía cấp tốc rút lui. Mạnh Hạo hai mắt co rút lại, thiếu niên này tu vi trúc cơ hậu kỳ, nhưng hôm nay đã bước vào tại đây Nhất định phải muốn chiến, theo hắn thân thể bước lên phía trước mà đi, cái kia con chó nhỏ tùy theo lao ra, phát ra trận trận uy hiếp thanh âm, lòng bài tay lớn nhỏ thân hình, lại có tơ máu lượn lờ, theo mạnh hạo, hóa thành hai đạo trường hồng, thẳng đến thiếu niên kia mà đi. Mạnh hạo tay phải nâng lên, vỗ túi càng khôn, lập tức cái kia hai thanh kiếm gỗ bay ra, càng là mở ra nhổ, lôi cờ hóa thành sương mù tràn ngập toàn thân hắn, mang theo thân thể của hắn như một chi mũi tên, cùng con chó nhỏ trực tiếp cùng thiếu niên kia tách không một quyền, đụng chạm đánh cho cùng một chỗ. Tiếng sấm nháy mắt quanh quẩn, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, hai thanh kiếm gỗ trực tiếp cúng ngược, lôi cờ càng là sương mù quất tán, trở thành mỏng manh, Mạnh Hạo bên người con chó nhỏ, cũng là thân thể rung rẩy, rút lui mà quay về, trong miệng ho ra máu tươi. Thiếu niên kia nhàn nhạt nhìn Mạnh Hạo liếc, tay phải nâng lên vung lên, lập tức sau lưng hắn, biển máu quay cuồng, thứ hai tòa cầu hình vòng, thình lình xuất hiện, theo thiếu niên thân ảnh biến mất. Ở đằng kia thứ hai tòa cầu hình vòng lên, đi ra một thanh niên. Thanh niên này bộ dạng, cùng lúc trước thiếu niên rất là tương tự, phản phất là 10 năm sau bộ dáng. Người có thế tùy thời đến chiến, giống nhau là một quyền bất tử, có thế khai mở đệ tam kiều. Thanh niên nhàn nhạt mở miệng, sau đó hai mắt nhắm nghiền, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Mạnh hạo khoanh chân ngồi ở đệ nhất trên cầu, lau đi khóe miệng máu tươi, vừa rồi một kích kia, có thể so với vô hạ trúc cơ hậu kỳ chi lực, nếu không phải là cái kia lôi cờ chống cự. Mạnh Hạo tại một kích kia xuống, chắc chắn phải chết. Khó trách một ngày đi qua, bảy người kia đều chưa thành công phá trận, cái này huyết tiên truyền thừa cực kỳ bá đạo, lúc này mới gần kề trận thứ hai. Mạnh Hạo nội tâm trầm thấp, nhưng rất nhanh hai mắt liền lộ ra chấp nhất. Thở sâu, hắn lập tức lấy ra đang dược nuốt vào, điều chỉnh tu vi, càng là xuất ra đang dược bỏ vào con chó nhỏ trước mặt, bị này chó một ngụm thêm vài cái sau nuốt, ghé vào Mạnh Hạo khoanh chân trên đùi, đã ở chữa thương. Hai ngày sau... Mạnh hạo hai mắt bỗng nhiên mở ra, hắn trên đầu gối con chó nhỏ, giờ phút này thương thế cũng khôi phục hơn phân nữa, bay lên mốt đương thời tử tuy nói không thay đổi, có thế khí tức lại so với trước kia, hình như có mà một số khác biệt. Phản phất đối với mạnh hạo tại đây, thân mật hơn đi một tí đồng thời, đối với ngoại giới, lại có một vòng hung ý, nếu không có mạnh hạo chỗ đó ngưng khí phẩm chất đang dược không tệ, dùng con chó nhỏ này vết thương, có tử vong khả năng. Ngươi giống như năm đó ta, vốn là bình thường. Có thế bởi vì bước vào tu chân, không thể không thay đổi, không thể không cường đại, không thể không khiến máu lạnh, học xong giết người. Mạnh hạo nhìn xem con chó nhỏ, trầm mặt một lát, nhẹ giọng mở miệng. Con chó nhỏ ngẩng đầu nhìn mạnh hạo, giống như nghe hiểu mạnh hạo lời nói hàm nghĩa, liếm liếm mạnh hạo quần áo, vòng quanh mạnh hạo xoay tròn vài vòng, ghé vào mà dưới chân của hắn. Mạnh hạo ánh mắt lộ ra kiên định, chậm rãi đứng người lên, nhìn phía trước thứ hai kiều, thân thể bỗng nhiên nâng lên, tay phải vỗ túi càng khôn lập tức trong đó phi kiếm như mưa trong chốc lát gào thét bay ra một trăm đem hai trăm đem ba trăm đem suốt năm trăm đem phi kiếm vần quanh tại mạnh hạo bốn phía tạo thành một cái ứng long hình bóng mạnh hạo trong cơ thể trong đạo đài yêu đang phóng xuất ra bàn bạc chi lực hiện lên mạnh hạo toàn thân lúc mạnh hạo hai tay nâng lên vung lên cái kia hai thanh kiếm gỗ lần nữa trở thành này long răng nanh. càng là tại mạnh hạo bốn phía bỗng nhiên năm trăm phi kiếm xoay tròn cấp tốc thẳng đến thứ hai kiều thanh niên mà đi. Thanh niên thần sắc như thường, tay phải chậm rãi nâng lên, về phía trước nhìn như tùy ý rơi quyền kế tiếp, một quyền này đánh ra, bốn phía biển máu không dậy nổi chút nào gần sóng, càng không có nổ vang nổ mạnh, phản vất vô cùng đơn giản, có thế kiểu một quyền, nhưng lại không đợi mạnh hạo tới gần, lập tức hắn phía trước phi kiếm lập tức như đâm vào mà không thể gãy hủy nham thạch lúc, giấy mắt sụp đổ. Cái này sụp đổ, thực sự không phải là toàn bộ phi kiếm, chỉ là chính giữa một kiếm vị trí, nhưng mà đã trở thành một đường thẳng. Tại đường dây này bên trên sở hữu tất cả kiếm đều đến cực điểm nát bấy về sau, một quyền này vô hình đánh vào mạnh hạo thân mình, đang rơi xuống trong tích tắc, mi cơ sinh tử để cho mạnh hạo dùng ra toàn bộ tu vi, lôi vũ khích tán, đem cái kia hai thanh kiếm gỗ ngăn cản tại trước. Cái kia con chó nhỏ càng là tự hành không phải ra, trực tiếp ghé vào mà. Mạnh Hạo ngực, muốn dùng phần lưng giúp mạnh hạo chống cự, nhưng mà bị mạnh hạo lập tức một bả lôi ra. Tiếng sấm, phản phất ẩn nhẫn thật lâu, rốt cuộc quanh quẩn Mạnh hạo phun ra máu tươi, thân thể như như diều đứt dây, trực tiếp rút lui, đã rơi vào đệ nhất tòa cầu hình vòng lên, lần nữa phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệt, trong cơ thể hắn đạo đài tại thời khắc này, phản phất đều phải vỡ vụn ra. Một kích này, so với vừa nãy khủng bố hơn mấy lần, có thế hết lần này tới lần khác cho ta cảm giác, tại tu vi chi lực lên, giống như chỉ có vô hạ trúc cơ trung kỳ. Còn có này khuyển, vừa rồi tự hành bảo vệ. Mạnh hạo lau đi máu tươi, mắt nhìn bị lúc trước hắn lôi ra con chó nhỏ. Giờ phút này trong mắt mang theo lo lắng nhìn về phía Mạnh hạo Mạnh hạo sờ lên con chó nhỏ này mau nhung nhung đầu, nhìn về phía thanh niên kia. Miễn Cưỡng vượt qua kiểm tra, vốn lấy ngư chi lực, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, không quá đệ tam kiều. Thanh niên bình tĩnh mở miệng, tay phải nâng lên vung lên, lập tức sau lưng hắn, xuất hiện tòa thứ ba thanh một kiều. Theo kỳ thân ảnh biến mất ở đằng kia trên cầu, xuất hiện một người đàn ông trung niên, nam tử này bộ dáng, như cũ là già đi 10 tuổi thanh niên chi cho, tảng ra tu vi. Mạnh hạo tại cảm thụ về sau, lập tức nội tâm chấn động, đối phương dĩ nhiên là cùng mình đồng dạng, đều là một tòa đạo đài trúc cơ sơ kỳ. Không đúng, tu vi như vậy, tại sao lại trở thành đệ tam kiều? Trình tự giống như phản. Mạnh hạo hai mắt co rút lại. Đây là trận này cuối cùng một kiều, thừa nhận lão phu mục kích mà không quay lại chút nào máu tươi có thế thắng. Ngươi có ba lượt cơ hội, mỗi lần ta chỉ ra một quyền, ba lượt toàn bộ thất bại, ngươi sẽ bị xóa đi truyền thừa tư cách, sau đó chung cất tại biển máu thành nắm đàn chi linh. Lão giả nhàn nhạt mở miệng. Mạnh hạo không nói gì, khoanh chân ngồi ở thứ hai trên cầu, lấy ra đang dược nuốt vào, càng là bị con chó nhỏ chỗ đó cũng nuốt không ít đang dược, nhìn xem nó, Mạnh hạo nghĩ tới con chó nhỏ này trước khi chủ động bảo hộ, nội tâm bay lên tình cảm ấm áp, cho đến ba ngày sau, Mạnh hạo thương thế khôi phục một ít, con chó nhỏ chỗ đó cũng bắt đầu sinh động, hắn hai mắt bỗng nhiên đóng mở, chầm chầm vào đệ tam kiều lão giả, Mạnh hạo trong mắt lộ ra suy tư, Trong ốc nhớ lại trận chiến đầu tiên thiếu niên, trận chiến thứ hai thanh niên, ý đồ theo hai người này ra tay ở bên trong, tìm ra một ít mánh khóe chỗ. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến lại qua mà một ngày, Mạnh hạo bỗng nhiên tâm thần chấn động, chậm rãi ngẩng đầu, hắn nghĩ tới rồi đáp án. Thiếu niên ra tay, mặc dù là trúc cơ hậu kỳ, vẫn biển máu quay cuồng đây là bởi vì lực bên ngoài tán, mà thanh niên kia dù là chỉ là trúc cơ hậu kỳ một quyền, nhưng không có chút nào bên ngoài tán, của ta 500 phi kiếm. Thậm chí cái nát không đến 20 thanh, khiến cho ta không thể không đi đối mặt một quyền kia. Cái này hai chiến, bất đồng tu vi, nhưng trong lúc này ẩn chứa kỹ xảo, ẩn chứa một cổ vận dụng tu vi phương pháp, là hắn trọng điểm. Mạnh hạo con mắt bỗng nhiên lộ ra tinh mang, hắn cũng không phải là kẻ ngu dốt, giờ phút này đã xem vấn đề triệt để hiểu ra. Như vậy lão giả này, hắn dùng cùng ta cũng như thế tu vi, sẽ thể hiện ra dạng gì lực lượng. Mạnh hạo nhìn xem lão giả kia, chậm rãi đứng người lên trong mắt lộ ra một vòng kỳ dị chi mang, giờ khắc này hắn tựa hồ không thèm để ý cái này huyết tiên truyền thừa, bởi vì hắn chợt phát hiện, tại đây chính trong trận, tựa hồ, vô hình truyền thừa, không chỗ nào không có, cũng không phải là khai chiến, mà là mạnh hạo tại đây thứ hai trên cầu, tự hành nếm thử, để cho tu vi của mình chậm rãi tại tràn ra lúc, khống chế bề ngoài tán trình độ, chuyện này với hắn mà nói rất là không được tự nhiên, nhưng mạnh hạo chấp nhất, là hắn tính cách trọng yếu đặc tính, giờ phút này quên thời gian trôi qua, Cho đến đi qua 7 ngày, hắn bảnh liệt ngẩn lên đầu, vẫn cứ còn làm không được 10 phần thống chế. Nhưng cũng có thể làm được mà gần như khoảng 3 phần 10. Không thể tại chậm trễ thời gian, muốn đi chứng kiến thoáng một phát ý nghĩ của ta đúng sai. Mạnh hạo hai mắt tinh mang lóe lên, tức bước thẳng đến lão giả. Oanh! Hơn 10 tức về sau, mạnh hạo máu tươi phun ra, đầu đau muốn nứt, thân thể bỗng nhiên rút lui, cho đến thối lui đến bà thứ hai trên cầu. Thân thể rung lên, một tay chống thanh một, máu tươi lần nữa phun ra hắn bên cạnh con chó nhỏ đồng dạng thân thể rung rẩy một chân chít khí tức yếu ớt mạnh hạo chậm rãi ngẩng đầu nhìn xem cái kia đệ tam trên cầu lão giả lần thứ nhất thất bại mạnh hạo thở sâu khoanh chân ngồi xuống trước cho con chó nhỏ cho ăn đang dược trị hết thương thế này chó cùng hắn nhiều lần bị thương này bộ dáng biến hóa rất nhiều mau nhung nhung thân thể hôm nay cực kỳ chật vật hai mắt ảm đạm có thế hắn tánh mạng cực kỳ ương ngạnh mỗi một lần khôi phục trở về trên thân đều xuất hiện một ít sát khí. Lão giả này chỉ là ngưng khí sơ kỳ, có thế chẳng những một quyền phía dưới không có chút nào bên ngoài tán, còn mơ hồ có loại kỳ dị cảm giác. Phản phất một quyền kia, lại không giống một quyền. Bất quá cũng có thể nhìn ra, ta trước khi bảy ngày nỗ lực phương hướng là chính xác. Mạnh hạo nhíu mày, ngẩng đầu án lấy ni tâm, giảm bớt lúc trước một kích kia về sau, bản thân đau đầu cảm giác. Hắn đứng dậy, tiếp tục liên hệ điều khiển bản thân tu vi tràn ra thì khống chế, lại qua mà bảy ngày, mạnh hạo đã có thể làm được mà chừng năm thành. Tuy nói tu vi không thể đề cao, nhưng chiến lực của hắn lại bởi vậy đột nhiên tăng mạnh. Ngày hôm nay, mạnh hạo ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một vòng tinh mang kỳ thân lần nữa bay ra. Con chó nhỏ chỗ đó cũng theo đó gào thét lên. Một người một chó, thẳng đến lão giả quanh. Lúc này đây như cũ là hơn 10 tức mạnh hạo thân thể đạp đạp đạp rút lui, khóe miệng tràn ra máu tươi, cái kia máu tươi rơi vào trên mặt quần áo nhìn thấy mà giật mình, nhưng gặp mắt của hắn nhưng lại sáng ngời. Con chó nhỏ chỗ đó. Phản phất cũng bởi vì Mạnh hạo hiểu ra, mà có đi một tí biến hóa, giờ phút này vẫn cứ bị thương lần nữa, có thế gào rú thanh âm phập phồng, hung ý tràn ngập. Linh thức, hắn chẳng những làm được Tu Vi ngưng tụ không tiêu tan, càng là tại một quyền kia ở bên trong, dung hợp hắn linh thức, cho nên có thể dùng một quyền này, có thể lập tức đánh hụt trong cơ thể hết thảy Tu Vi. Mạnh hạo thở sâu, ánh mắt lộ ra hiểu ra chi quang hắn bỗng nhiên đã minh bạch, Tu Sĩ Tu Vi tuy nói là trọng điểm, nhưng đồng dạng Tu Vi ở bên trong. Đối với linh lực bất đồng phương thức vận dụng Cũng đem chủ đạo một người chân chính chiến lực Hắn khoanh chân ngồi ở chỗ kia Hai mắt nhắm nghiền Lúc này đây, ước chừng qua nửa tháng Mạnh hạo hai mắt bỗng nhiên mở ra Hắn bị vây ở cái này trận thứ hai Đã là hoàn chỉnh một tháng thời gian Hắn không biết mặt khác người như thế nào Nhưng chính hắn tại đây Mạnh hạo cảm thấy cho dù là một tên sao cùng Có thế đối với chính mình mà nói Thu hoạch quá lớn Hắn chậm rãi đứng người lên Cất bước đang lúc về phía trước nhảy lên còn cái kia con chó nhỏ phản phất theo mạnh hạo hiểu ra nó cũng đã nhận được tân sinh theo mạnh hạo thân ảnh cùng một chỗ thẳng đến lão giả kia mà đi quanh mạnh hạo rời khỏi tám bước chậm rãi ngẩng đầu trong cơ thể khí huyết vẫn cứ quay cuồng có thế lại không có chút nào máu tươi dũng mãnh vào ít hầu nhìn hắn lấy cái kia thu hồi nắm đấm lão giả tôn quyền thật sâu cúi đầu hiểu rõ liễu thức nhập thể ngươi có thế thông qua được trận thứ hai lão giả gật đầu tay áo hất lên Lập tức cái này toàn bộ thế giới phá thành mảnh nhỏ. Theo thế giới phá thành mảnh nhỏ, một cổ khổng lồ thiên địa linh khí, tại đây một cái chớp mắt thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, nháy mắt liền vần quanh tại Mạnh Hạo cùng con chó nhỏ bốn phía, Mạnh Hạo thở sâu, lập tức trong cơ thể tu vi vận chuyển, bắt đầu số lớn hấp thu. Nơi này linh khí đậm đặc, vượt qua trận thứ nhất, thậm chí để cho Mạnh Hạo có loại cảm giác như có thể bình bỉ ở chỗ này tu hành, như vậy chỉ cần cho hắn thời gian mấy tháng, hắn có thể không cần bất luận cái gì đang dược. Có thể đem chính mình thứ hai tòa đạo đài ngưng tụ ra. Chỉ là đáng tiếc linh khí theo đạo đài khe hở không ngừng tràn ra, như có thể không ngoài tán. Như vậy Mạnh hạo có nắm chắc, có thể để cho mình chỉ trong một thời gian ngắn. Ở nơi này linh khí nồng nặc trong đột phá, ngưng tụ ra thứ hai tòa đạo đài đi ra. Hoàng Mỹ trút cơ. Mạnh hạo ánh mắt lộ ra một vòng chờ mong. Không chỉ có hắn như thế, con chó nhỏ chỗ đó cũng là đang nhanh chóng hấp thu, thân thể của nó bắt đầu dần dần xuất hiện biến hóa, khí tức của nó càng thêm cường đại chỉ là cũng có bên ngoài tràn ra. Đáng tiếc, loại này hấp thu quá trình, không có liên tiếp quá lâu, thì ra là ba ngày, linh khí liền tiêu tán sạch sẽ. Tương xứng Mạnh Hạo mở mắt ra lúc, hắn khoanh chân ngồi ở một chỗ to lớn trên bình đài, bốn phía trừ hắn ra, còn có bốn thân ảnh khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Cơ hồ tại Mạnh Hạo mở mắt ra lúc, bốn người này cũng hai mắt đóng mở, bên người huyết thần, riêng phần mình đều có biến hóa. Nhưng nếu nói biến hóa lớn nhất, thì là Mạnh Hạo con chó nhỏ Này chó hôm nay đã nửa chiều dài cánh tay ngắn, bộ lông màu đỏ ngòm, sắc bén hàm răng hàng mang vệ móng vuốt, có thể dùng hắn bộ dáng ẩn ẩn hung tàn. Nhất là cặp mắt của nó, không còn là lúc trước thanh minh, mà là xuất hiện một ít tia máu, phản phất đã trải qua sinh tử về sau, lục sắc giống như, khiến người liếc mắt nhìn, liền có thể cảm nhận được đến từ này chó trên người hung ý. Nhất là nó tán phát khí tức, đúng là có thể so với trúc cơ. Tu sĩ tu hành, đến trúc cơ cực kỳ gian nan. Nhưng đối với cái này huyết tiên truyền thừa huyết thần mà nói, tại đây đặc thù trong hoàn cảnh, chúng có thể nhanh chóng trưởng thành, dù sao chúng không phải tu sĩ, mà là truyền thừa huyết thần. Cái này huyết thần tu vi tốc độ tăng lên quá nhanh, điểm này sợ là còn có mặt khác ta không biết được nguyên nhân tồn tại, có lẽ những thứ này huyết thần đã từng vốn là tồn tại, cuối cùng nhất tử vong, có thế linh lại thường tồn nơi đây. Mạnh hạo như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng, sau lưng hắn trận thứ hai ở bên trong, giờ phút này đã không ai. Phía trước đệ tam trận, lại có hai cái thân ảnh mơ hồ tồn tại, mà càng phía trước thứ tư trận, lại thình linh cũng tồn tại một thân ảnh. Ba người này, hiển nhiên là đã sớm đi ra, nhưng so sánh với hấp thu linh khí suy yếu đối thủ, bọn hắn càng khuyên hướng, hiển nhiên là tiếp tục xông ra đi, dùng cái này kéo dài khoảng cách. Mạnh hạo thở sâu, chậm rãi đứng người lên, hai mắt lộ ra tinh mang, cất bước đang lúc thẳng đến đệ tam trận mà đi. Cùng lúc đó, tại bên ngoài Nam vực bảy chỗ huyết tiên nơi truyền thừa. Gần vạn tu sĩ vờn quanh, quan sát huyết quang bên trong từng bức họa, nhắc lên trận trận ông Minh Tý nghị luận. Tin tức đã trải qua truyền ra, mấy người kia thân phận cũng đều bị người biết, không nghĩ tới lúc này đây xông trận đi tại phía trước nhất đấy, lại là lý gia đạo tử lý đạo nhất. Tuy nói không biết được người này cuối cùng nhất có thể không đạt được truyền thừa, nhưng hôm nay thật sự là hắn là có hy vọng nhất. Đáng hận, cái này mấy đại tông môn gia tộc, hoàn toàn đem cầm mà truyền thừa, căn bản không cho chúng ta chút nào cơ hội. Cái kia hôm nay không biết tồn tại ở nơi nào thứ tám tòa huyết tiên tế đàn nếu là ta phát hiện, vậy cũng tốt, tối thiểu nhất không người biết được cũng liền không người tranh đoạt. Loại ý nghĩ này vô dụng, song trận giả, đều là tất cả tông các gia thiên kiêu thế hệ, liền tính rằng không người cướp đoạt cơ hội, nhưng cùng những cái kia thiên kiêu so sánh, vẫn là quá yếu rồi. Người xem người này hiển nhiên là thứ tám tòa huyết tiên tế đàn mở ra người, có thế tại cái này trận thứ hai, dùng như thế nhiều thời giờ, ta kết luận người này không quá để tam trận. Tiến nghị luận, tại đây nam vượt bảy chỗ huyết tiên truyền thừa bên ngoài, đều có cùng loại thanh âm. Thứ tư trong trận, một thân trường bào màu vàng, tướng Mạo Tuấn lãng cao ngất lý đạo nhất, giờ phút này đang bình tĩnh nhìn xa xa, ở phía trước của hắn, là một mảnh sa mạc. Lão Tổ từng đánh xuống Pháp chỉ lời tiên đoán, lý gia ra huyết tiên, cái này truyền thừa vốn là thuộc về ta, còn mặt khác người. Thứ sáu trong trận, các ngươi sinh tử tại ta trong khống chế, lý đạo nhất thần sắc bình tĩnh, cất bước đi đến. Đệ tam trong trận mạnh hạo khẽ chau mày, bên người chó ngao phát ra uy hiếp như vậy. tê minh chầm trầm vào xuất hiện ở mạnh hạo phía trước một viên đại thụ che trời. tại đây dưới cây có một mặt bàn cờ, bàn cờ hát bạch nhị tử lít nha lít nhít, hát tử đã chưa, duy chỉ có một quả bạch tử bị đặt ở bàn cờ bên cạnh, giống như bọn người tới bắt. bàn cờ bên ngoài mấy trăm cái một cái cao hơn người cái cột gỗ, tràn ngập bốn phía, có thể dùng tại đây thoạt nhìn có chút thê lương, càng bởi vì đại thụ kia tồn tại, có thể dùng cái này thê lương. Tồn tại một vòng quỷ dị, huyết tiên truyền thừa, một chữ huyết chủ trọng sát, muốn lấy được truyền thừa chi nhân, như không đủ đủ sát khí, khó thành đại sự, trận này chủ sát, có thế kẻ giết người tâm lạnh thần tỉnh, cố cầm cờ trắng mà rơi, thắng cái này một bàn huyết sát chi quân cờ. Ngươi có một cơ hội, tống xuất Bách niên thọ nguyên là được ly khai nơi đây, nhưng truyền thừa thất bại, tang thương thanh âm quanh quẩn, tại thanh âm này xuất hiện trong nháy mắt, Mạnh Hạo phía trước có một cái cột gỗ, ầm ầm sụp đổ nổ bung, từ trong đó đi ra một cái phát ra trúc cơ khí tức, cùng Mạnh Hạo đồng dạng tu vi thân ảnh. Thân ảnh ấy mơ hồ, duy chỉ có mắt đỏ lộ ra sát cơ cực kỳ mãnh liệt, mới vừa xuất hiện, liền thẳng đến Mạnh Hạo tại đây gào thét mà đến. Mạnh Hạo hai mắt tinh mang lóe lên, bên cạnh hắn con chó nhỏ phát ra bén nhọn tê minh, theo Mạnh Hạo cùng nhau lao ra. Nổ vang quanh quẩn, một lát sau, Mạnh Hạo nhìn trước mắt cái này cái trúc cơ thân ảnh tàn phá tiêu tán, theo hắn tiêu tán, hóa thành trận trận linh khí. Thẳng đến Mạnh Hạo tại đây hiện lên mà đến, nhưng lập tức, lại có bang bang thanh âm truyền ra, lúc này đây, đã nứt ra ba cái cái cọc gỗ. Một nén nhang về sau, Mạnh Hạo khóe miệng tràn ra máu tươi, bên cạnh hắn con chó nhỏ thân thể bị thương, máu tươi chảy xuống, nhưng, nhưng như cũ hung tàn, nhìn về phía trước, giờ phút này lại xuất hiện năm cái trúc cơ thân ảnh. Thời gian không ngừng trôi qua, cho đến không biết đi qua bao lâu, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể đã bước vào phần đông cái cọc gỗ ở trong. Cự ly này dưới đại thụ bàn cờ, còn có không đến 2.000 trượng khoảng cách, hắn hai mắt một mảnh hồng ti, tại đây để tan trận trong thế giới rất nhanh bay nhanh, có thế tại chung quanh hắn, tồn tại 12 trúc cơ thân ảnh, từng cái đều sát cơ ngập trời. Mạnh hạo bên người truyền đến chó sổ thanh âm, một vệt ánh sáng màu máu cắn nát một cổ trúc cơ ảo ảnh, xuất hiện ở mạnh hạo trước người, đang là chó nhỏ, theo mạnh hạo cùng này chó không ngừng vết chóc, bọn hắn cũng đang nhanh chóng hấp thu tại đây tràn ra linh khí, giờ này khắc này. Con chó nhỏ này Tu Vi đã đến trúc cơ trung kỳ, mà lại còn đang không ngừng kéo lên, hung tàn ý càng thêm rõ ràng. Mấy canh giờ về sau, Mạnh hạo phun ra máu tươi, thân thể lão đảo, trước người hắn một cái trúc cơ hư ảnh cũng đến mà hơi tàn cuối cùng, phản phất dùng toàn thân chi lực, tựa như ti chấp thẳng đến hắn mà đến, chỉ lát nữa là phải tới gần. Mạnh hạo trong mắt sát cơ lóng lánh, tay phải nâng lên nắm tay, không tiếp bị cái kia hư ảnh kiếm quan đâm vào thể nội, một quyền rơi vào đối phương ngực, nắm đấm mở ra, phong nhận như đao băng một tiếng, mạnh hạo máu tươi phun ra, nhưng này, trúc cơ ảo ảnh, nhưng lại rung lên dưới, trực tiếp vỡ vụn tại mạnh hạo bốn phía. Cùng lúc đó, tại cách đó không xa, con chó nhỏ chỗ đó thân ảnh như một đạo vô kiên bất tồi ánh sáng màu đỏ, dùng hắn răng nanh sắc bén cùng móng vuốt, trực tiếp xé mở một cái trúc cơ hư ảnh thân thể, điên cuồng hấp thu linh khí về sau, nhanh chóng trở lại mạnh hạo bên người. Toàn thân của nó tràn đầy miệng vết thương, giờ phút này chảy huyết dịch, khí tức suy yếu, nhưng này hung tàn ý nhưng lại mãnh liệt hơn, như bị máu tươi tẩy lễ. Mạnh Hạo nuốt vào đang dược, càng lấy ra một ít ném cho con chó nhỏ, áo quần hắn tàn phá, trong mắt hàng mang ẩn chứa, lúc ngẩng đầu, giờ phút này cự ly này đại thụ còn có 2000 trượng, nhưng vào lúc này, nổ vang truyền đến, lúc này đây, xuất hiện 20 trúc cơ hư ảnh, triển khai tốc độ cao nhất, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến. Mạnh Hạo thở sâu, trong thần sắc mang theo mỏi mệt, hai mắt lóe lên ở giữa, kỳ hữu tay nâng lên vung lên, lập tức lôi vụ ầm ầm xuất hiện. Điện quang hướng về bốn phía quét ngang, hắn thân thể mãnh liệt mà xông lên, cái kia phía trước tiến đến trúc cơ thân ảnh, chiến lại với nhau, dùng thương đổi thương, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, lại qua mà hai canh giờ, mạnh hảo sắc mặt trắng bệch, tại cự ly này dưới đại thủ 800 trượng lúc, thân thể cấp tốc rút lui, mang theo con chó nhỏ, xa xa rời đi mảnh này cái cọc gỗ, theo hắn lui về phía sau, những trúc cơ đó thân ảnh một vừa dừng lại, không có truy kích, mà là một lần nữa hóa thành cái cọc gỗ. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở phía xa, nuốt vào đang dược chữa thương, một bên con chó nhỏ cũng nuốt chẳng không ít đang dược, giờ phút này đồng dạng khôi phục nhanh chóng, cho đến đi qua 4 ngày, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên mở ra, con chó nhỏ chỗ đó hung tàn ý càng là mãnh liệt, một người một chó, lần nữa lao ra. Lúc này đây, bọn hắn vọt tới khoảng cách dưới đại thụ ước chừng 500 trượng, liền cũng vô pháp bước vào chút nào, chỉ có thể lui về phía sau. Những tháng ngày tiếp theo ở bên trong tại mạnh hạo cùng con chó nhỏ không ngừng nghỉ ngơi cùng trùng kích ở bên trong mạnh hạo ánh mắt càng thêm tàn nhẫn xuất thủ của hắn càng ngày càng sắc bén đã có thể làm được gần như bảy thành đi điều khiển toàn thân tu vi vô luận là thuật pháp vẫn là thân thể đều có thể ẩn chứa hắn linh thức con chó nhỏ chỗ đó thân thể đã trọn đủ thường nhân cánh tay kích cỡ tương đương bộ dáng dữ tợn móng tay hoàn toàn mở rộng ra sắc bén hàm răng lộ ra ngoài phản phất có thể xé mở hết thể tồn tại hai mắt hồng mang chớp động có thể dùng kỳ thân thạc nhìn càng thêm hung tàn, 500 trượng, 300 trượng, 100 trượng, cho đến Mạnh Hạo bị vây ở trận này ước chừng hơn một tháng sau, ngày hôm đó, cự ly này dưới đại thụ còn có 20 trượng lúc, con chó nhỏ phát ra một tiếng gào rú, lại cắn một cái tại Mạnh Hạo góc áo, Mạnh Hạo thần sắc không có chút nào ngoài ý muốn, tùy ý cái kia tiểu con chó cắn quần áo của hắn, đang ở đây chó toàn thân huyết quang quét tán một cái chớp mắt, thẳng đến phía trước mà đi, trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng, giải khai chút cơ thân ảnh ngăn cản, vượt qua hai Mươi trượng khoảng cách, tại ở gần đại thụ một cái chớp mắt, con chó nhỏ buông ra miệng chợt lui ra phía sau, ngăn cản những cái kia hôm nay nổi giận vọt tới trước cơ thân ảnh, Mạnh Hạo không chần chờ chút nào, một bả cầm lấy bạch tử, ánh mắt đảo qua bàn cờ, một con rơi xuống. Tại đây bạch tử rơi vào bàn cờ một cái chớp mắt, phản phất toàn bộ thế giới thoáng cái đứng im bất động, Mạnh Hạo trước mắt hình ảnh như chiếc gương như vậy vỡ vụn, một cổ bàn bạc linh khí, trong chốc lát từ nơi này vỡ vụn trong ầm ầm truyền đến. Giờ khắc này Mạnh Hạo biết rõ, hắn xông qua mà đệ tam trận. Cơ hội tại hắn xông qua trận Pháp đồng thời, tại bên ngoài, bảy chỗ huyết tiên nơi truyền thừa Nam vực tu sĩ, nhau nhau xôn xao. Lý Gia Thiên kêu lý đạo nhất, xông qua mà thứ tư trận, người này tại đây thứ tư trận bị vây hơn một tháng. Còn có cái kêu huyết yêu Tông Vương không đức, hắn lại là lý đạo nhất về sau, thứ hai bước vào thứ tư trận đấy. Hôm nay những người khác bị vây ở đệ tam trận, không biết ai có thể là người thứ ba đi ra chi nhân không phải vương lệ hải không ai có thể hơn hắn dù sao cũng là đạo tử lúc này đây vương gia có thế thực là đại thủ bút rõ ràng phái ra đạo tử hả đi ra lại có ba người đi ra đến là vương lệ hải cùng tống giai còn có một người là dĩ nhiên là hắn mạnh hạo tu vi tại đây bàn bạc linh khí dũng mãnh vào xuống không ngừng mà trong người ngưng tụ dần dần hắn thứ hai tòa đạo đài đã chậm rãi xuất hiện hư ảnh mà lại đang không ngừng đông lại nếu linh khí không ngoài tán Giờ phút này ta có thể lập tức khai ra thứ hai tòa đạo đài. Mạnh Hạo thầm than một tiếng, nhưng mà kỳ đãi chi ý càng đậm. Vài ngày sau, tương xứng Mạnh Hạo mở hai mắt ra lúc, trong mắt của hắn lộ ra tinh mang, hắn không biết được giờ phút này ngoại giới, bởi vì hắn dĩ nhiên là cùng Tống Giai cùng với Vương Lệ Hải đồng thời bước ra mà đệ tam trận, đã đưa tới không nhỏ anh động. Thậm chí có người bắt đầu suy đoán, Mạnh Hạo tại đây nói không chừng cũng là cái nào đó tông môn con cưng, nhưng nhưng không cách nào chứng minh là đúng. Có thế càng là như thế, thì càng suy đoán xôn xao, có thể nói Mạnh hạo xuất hiện, đối với ngoại giới chi nhân mà nói, giống như một con ngựa ô hiển lộ manh mối. Chỉ là tuy nói đàm luận không ít, nhưng mà công nhận vương lệ hải xác nhận bản thân ra mà một vài vấn đề, bằng không mà nói, định ứng với nhắc lại trước một ít đi ra. Mạnh hạo ánh mắt nhìn về phía trước người con chó nhỏ, trong thần sắc xuất hiện một vòng nhu hòa. Con chó nhỏ này biến hóa thật lớn, thân thể đã như nửa người, thoạt nhìn nhỏ con né như vậy. Bộ lông màu đỏ ngòm kéo kéo xuống cơ hồ muốn đụng phải mặt đất, tráng kiện thân hình, phản phất ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, đầu lâu to lớn mở ra miệng máu lút, hàm răng sắc bén đến cực điểm, như người to như nắm tay móng vuốt, lộ ra móng tay giống như có thể vạch phá đại địa, xích hai mắt màu đỏ, có thể dùng này cho hôm nay bộ dáng giữ tận trình độ. Trước đó chưa từng có, nó đứng ở nơi đó, đủ để cho người nhìn thấy mà giật mình. Cái này đã trải qua không còn là con chó nhỏ, mà là như ngao như vậy đã trở thành một cái huyết sắc chó ngao. Hôm nay nó đang lạnh lùng nhìn xem bốn phía, phản phất nó cũng không hiểu biết tại đây cùng những người khác không hề cùng một chỗ không gian, nếu có người muốn ý đồ tới gần Mạnh Hạo, nó đều sẽ lập tức lao ra xé rách đối phương. Mạnh Hạo nhìn qua chó ngao, thần sắc càng thêm nhu hòa, ngắn ngũn mấy tháng, đối phương theo vừa mới bắt đầu một cái không chút nào thu hút con chó nhỏ tể, trưởng thành cho tới bây giờ trình độ như vậy, có thể nói bọn họ là tại một trận này trong trận, kết thành một loại kỳ dị tình bạn. Bọn hắn cùng một chỗ thương, cùng một chỗ sông, cùng một chỗ trải qua sinh tử, trải qua máu tươi tẩy lễ. Giống như phát giác được mạnh hạo ánh mắt, cái này chó ngao quay người, nhìn qua mạnh hạo, hung tàn ý lập tức biến mất, thay vào đó thì là trận trận vui sướng, dùng sức lay động dài rộng cái đuôi, chạy tới mạnh hạo bên người, lè lưỡi liếm láp mạnh hạo tay, thần sắc bên trên lộ ra ý lấy lòng. Mạnh hạo trên mặt tươi cười, đưa tay vuốt chó ngao đầu, nhìn xem chó ngao cái kia tựa hồ rất thoải mái bộ dáng, nở nụ cười. Lúc ngẩng đầu, Mạnh hạo nhìn về phía sau lưng để tam trận, giờ phút này nơi nào còn có ba người bị nhốt, phía trên thứ tư trong trận, cũng tồn tại ba thân ảnh, duy chỉ có tại mới vừa lên phương thứ năm trong trận, chỉ có một người. Mạnh hạo đứng lên, vỗ một cái chó ngao, không có lập tức bước vào thứ tư trận, mà là bước vào trên bình đài cánh cửa ánh sáng ở trong, xuất hiện lúc, về tới miệng núi lửa trong. Mấy tháng không có trở về, Mạnh hạo có chút không yên lòng đang dược sự tình, giờ phút này sau khi xuất hiện hóa thành cầu vòng. Hẳn đến sở Ngọc Yên chỗ đó, sở Ngọc Yên đang đang nhắm mắt ngồi xuống, cơ hồ tại Mạnh hạo trở về một cái chớp mắt, nàng lập tức mở mắt ra. Hai người ánh mắt nhìn nhau, sở Ngọc Yên nghiêng đầu tránh đi, tay phải nâng lên vung lên, một viên đang dược bay ra, bị Mạnh hạo cầm trong tay, đúng vậy cái kia quả thứ năm phân đang. Mạnh hạo thần sắc bình tĩnh, đem cái này quả thứ năm phân đang thu nhập trong túi càng khôn, quay người đi xa, không bao lâu trở về, hắn tay áo hất lên, bảy miếng phân đang riêng phần mình một viên bay ra. Rơi vào Sở Ngọc Yên trước mặt, đem cái này bảy viên thuốc luyện chế thành một quả, chính là Thất Lôi Đan. Mạnh Hạo nói xong, đem một cái ngọc giản ném ra, ngọc giản này bên trong ghi chép luyện chế phương pháp, nhưng ở trên thời gian lại bị Mạnh Hạo xóa đi. Hiện tại ai là số 1? Sở Ngọc Yên nhìn cũng không nhìn trước mặt bảy hạt đang dược, mà là nhìn qua Mạnh Hạo, nhìn không tới bộ dáng, bất quá huyết thần là long. Cái kia đích thị là Lý gia. Sở Ngọc Yên như có điều suy nghĩ, lúc này mới cúi đầu đem ngọc giản cầm lấy xem xét. ngươi cái có một cơ hội duy nhất, nếu thất bại, ta còn sót lại dược thảo, không đủ để luyện chế quả thứ hai. mạnh hạo trầm mặt một lát, chậm rãi mở miệng, nói xong không hề nhìn sở ngọc yên, mà là quay người hóa thành cầu vòng, xa xa rời đi. rời đi lúc mạnh hạo hai mắt có chút lóe lên. cái này sở ngọc yên một khi luyện chế thành công, chắc chắn trần chờ nếm thử nuốt vào cử động, bất quá cái kia trên mai rùa miêu tả tin tưởng, luyện chế viên thuốc này, cuối cùng nhất bảy đang dung hợp. Ít nhất cần thời gian 3 tháng, nàng không biết được điểm này, ta liền chiếm cứ tiên cơ. Mạnh hạo trầm ngâm một lát, lại phi làm ra sương mù bên trên màn ánh sáng bên cạnh, cẩn thận xem xét một phen, lúc này mới thẳng đến huyết tiên tế đàn mà đi, lại không chần chờ, một bước bước vào trong đó. Về tới huyết tiên truyền thừa bình đài, chó ngao thân ảnh lập tức hiển lộ, tu vi khí tức tảng mát ra có thể so với trúc cơ hậu kỳ uy áp, có thế đối với mạnh hạo tại đây, lại không có có tác dụng gì, hắn thở sâu, thân thể nhoán một cái mang theo chó ngao hóa thành hai đạo trường hồng, thẳng đến thứ tư trận mà đi. Thân ảnh lập tức chui vào trong đó. Một mảnh mênh mông sa mạc, vô biên vô hạn, nhìn không tới cuối cùng, bầu trời lờ mờ, vẫn cứ không thấy được mặt trời, nhưng mà có trận trận oi bức tràn ngập toàn bộ thế giới, phản phất cái thế giới này hóa thành một cái lồng hấp, muốn đem trong đó hết thảy tồn tại đều nướng thành làm. Mạnh hạo ánh mắt nhìn về phía bốn phía, nội tâm âm thầm cảnh giác, đi qua thứ hai ba trận. Mạnh hạo đối với việc này mà trận pháp bao nhiêu giải đi một tí, có thế mảnh này sa mạc hoàn toàn yên tĩnh, hắn không nhìn thấy chút nào thân ảnh, cũng không có nghe được cái kia thanh âm già nua. Mạnh hạo trầm ngâm ít khi, nhấc chân lên đi thẳng về phía trước, chó ngao sau lưng hắn, rất nhanh đi theo, một người một chó, đi ở cái này hoang tàn vắng vẻ sa mạc, có thế không đợi mạnh hạo đi ra vài bước, hắn đột nhiên đình trệ, quay đầu lại nhìn phía sau đi tới con đường, chỗ đó dư lưu lại chân của hắn ấn, hôm nay lại đã trở thành màu đen. Còn có trận trận hắc khí ở đằng kia chút ít dấu chân bay lên lên, có thể dùng bốn phía cắt đất, phát ra xì xì thanh âm, lại mắt trần có thể thấy khuếch tán ra đến, phản phất không dám tới gần. Cho đến hắc khí kia, tại giữa không trung đã trở thành một đóa hoa bộ dạng, ba cánh hoa giống như mặt quỷ, hồi lâu mới dần dần tiêu tán. Thấy như vậy một màn về sau, Mạnh Hạo hai mắt co rút lại, đúng lúc này, bỗng nhiên chó ngao chỗ đó bỗng nhiên gào rú, Mạnh Hạo quay đầu xa xa chứng kiến, ở phía xa trong sa mạc, mặt đất cắt đất nhúc nhích một đám màu nâu bò cạp rậm rạp chằng chịt phản phất vô biên vô hạn đang từ đằng xa như là biển rất nhanh tiến đến. chó ngao chỗ đó mãnh liệt mà bay lên, gầm nhẹ truyền ra lúc trên bầu trời. giờ phút này mờ tối, nổi lên thành từng mảnh mây đen. có thế nếu cẩn thận nhìn, vậy nơi nào là cái gì mây đen? cái kia rõ ràng là một đám mọc ra cánh bò cạp ở trên trời gào thét mà đến. trong nháy mắt liền đem mạnh hạo bốn phía bao phủ như già thiên che nguyệt. độc mạnh hạo trầm mặt quay đầu lại vừa liếc nhìn chính mình lưu lại dấu chân giờ phút này nơi đó cát đất hoàn toàn đã trở thành màu đen quay người thì tay áo hất lên trấn an chó ngao tức bước hướng về kia chút ít bò cạp đi đến chó ngao phát ra uy hiếp thanh âm đi theo mạnh hạo sau lưng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía những cái kia bò cạp nhưng lại tại mạnh hạo tới gần phía trước đám kia vô biên vô tận bò cạp nháy mắt bỗng nhiên đấy bọn này bò cạp nguyên một đám lập tức phát ra bén nhọn tê minh rõ ràng nhất tề rút lui phản phất không dám đến gần mạnh hạo chút nào Mạnh Hạo bước chân không có hơi dừng lại một chút, một đường đi qua, những cái kia bò cạp điên cuồng lui ra phía sau, một ít rõ ràng tốc độ chậm, tránh tránh không kịp bò cạp, vừa mới tới gần Mạnh Hạo, liền lập tức bị Mạnh Hạo thiên linh thượng tán ra một đám hồng ti trực tiếp tan ra vào thể nội, trong chốc lát trở thành máu đen dung nhập trong đất cát. Chẳng những là đại địa bò cạp như thế, liền cả thiên không bên trên những độc chất kia bò cạp, cũng đều nhao nhao tê minh trong nhất tề lui tránh, không dám tới gần nửa điểm, tùy ý Mạnh Hạo mang theo chó ngao một đường đi qua, hắn đi qua đại địa, đen kịt một màu, phản phất mảnh này có lẽ ẩn chứa độc ý đại địa, cũng vô pháp chống cự đến từ mạnh hạo trên thân chi độc bá đạo, không thể không tiêu tán. mạnh hạo trong hai mắt, cái kia tự tiếu phi tiếu ba màu cánh hoa hình thành mặt quỷ, lóe lên lóe lên, ở phía sau hắn, càng là dần dần xuất hiện một cây tam sắc bỉ ngạn hoa, hoa này đỏ vàng lam ba màu giao thoa lóng lánh, khiến cho được thiên hạ chi độc không thể tồn tại ở trước mặt. mạnh hạo mặt không biểu tình. Khẳng đường đi tới, sau một ngày, ở phía trước, xuất hiện một mảnh xà biển, đó là vô số độc xà, tạo thành một cổ gió tanh, có thế Mạnh Hảo như không nhìn thấy, như trước đi đến, tại hắn tới gần về sau, những độc xà này lập tức vặn vẹo, phát ra dồn dập tê minh, liều lĩnh lui ra phía sau, thậm chí có một ít tùy ý Mạnh Hảo dẫm nát nó trên người chúng, trung rẩy không dám phản kháng chút nào, cho đến Mạnh Hảo đi qua, lúc này mới phản phất khôi phục, sinh cơ, phản phất Mạnh Hảo trên thân. Tùng tại một cổ độc chi quân vương khí thế, tại khí thế kia xuống, cái gì độc vật, cái gì độc tố, ở tại trước mặt, đều phải muốn cúi đầu. So với việc mạnh hạo tại đây, giờ phút này vương lệ hải, cao mày, đi trong sa mạc, thỉnh thoảng nuốt vào giải độc đan, có quan hệ mảnh này độc mạc, lúc trước vài vạn năm bảy lần đang trong quá trình mở ra, đã từng xuất hiện hai lần, rồi sau đó bị các đại gia tộc cùng tông môn nhớ kỹ. Tuy nói trận này cũng không phải là nhiều lần đều có, dù sao nơi này trận pháp nhiều biến hóa có thế lần này tiến đến dùng phòng ngừa vạn nhất, chuẩn bị 10 phần. Nhưng coi như là như thế, tị độc đan cũng không phải là hoàn toàn hữu hiệu, vẫn có một ít độc vật, hiệu quả quá mức bé nhỏ, ví dụ như tại Vương Lệ Hải phía trước, giờ phút này xuất hiện một mảnh nồng đậm khói độc. Nhìn xem cái kia đám sương mù, Vương Lệ Hải chân mày nhíu càng chặt, thậm chí theo hắn bước ra Vương Gia bắt đầu, liền Thủy chung như thế, cho đến hiện tại. Hắn Thủy chung đang suy nghĩ, lần này vì sao Lão Tổ muốn để cho mình đến đây, mà lại lúc ấy xem ánh mắt của mình giống như ẩn chứa rất nhiều thâm ý, hẳn là vương mỗ, thật sự phải ở chỗ này chết một lần. vương mãnh liệt biển ánh mắt lộ ra một vòng hàng mang. tống giai cũng ở đây thứ tư trận, nàng tướng mạo rất là xinh đẹp, càng có một cổ xuất trần có tư thế, giờ phút này nhíu lại đôi mi thanh tú, thân thể ngoài có một tầng ánh sáng dịu dịu màng, chống cự phía ngoài độc tố. mặt khác mấy cái tại đây thứ tư trận chi nhân, nhau nhau như thế, nhưng theo thời gian trôi qua, nhưng lại không thể không chậm lại. Dù sao tại đây mà ngay cả dưới chân các đất đều ẩn chứa kịch độc, hơi chút một cái không cẩn thận, liền sẽ chết tại đây ở bên trong. Có thể nói, cái này thứ tư trận, nếu không có sớm chuẩn bị, chính là một cái tuyệt sát chi trận, có thể coi là đã có chuẩn bị, càng là sa mạc ở chỗ sâu trong, tị độc chi vật tác dụng lại càng nhỏ, cần bản thân tu vi, cũng cần một ít vận khí ở bên trong. Duy chỉ có mạnh hạo, hắn mặt không thay đổi đi vào trong làn khói độc, không thèm để ý chút nào nơi đây sương mù, vừa hít một hơi. Nhưng những độc chất kia sương mù nhưng lại lập tức tiêu tán, rõ ràng tại mạnh hạo bốn phía ngoài mười trượng không tới gần chút nào. Cái kia chó ngao đi theo ở mạnh hạo sau lưng, một đường rất là hưng phấn, tự hồ cảm giác được cứ như vậy xông qua trận này, thật sự là quá thảnh thơi đi một tí, khi thì chạy mau vài bước, một cái tác đặt tại độc vật trên thân, không ngừng mà loay hoay đến loay hoay đi, khi thì phát ra uy hiếp thanh âm giống như lại hù dọa, có chút vui sướng, lập tức mạnh hạo đi xa, tắt thì liền chạy mang điên rất nhanh đuổi theo. Cho đến 7 ngày sau, Mạnh hạo đã trải qua rất xa cùng mấy người khác kéo dài khoảng cách, đi vào mà cái này sa mạc ở chỗ sâu trong, ở chỗ này, bước chân hắn dừng lại, kinh ngạc nhìn phía trước, trên mặt lần thứ nhất, tại cái này thứ tư trong trận, xuất hiện một vòng sâu đậm phức tạp. Tại Mạnh hạo phía trước, trên sa mạc có một mảnh đất trống, cái này không có cát đất, chỉ có một đóa hoa. Một đóa bốn cánh hoa, bốn loại nhan sắc, hắn lá thanh thúy, kỳ hoa như mặt, giống như khóc không phải khóc, giống như cười mà không phải cười đó là một đóa bốn màu bỉ ngạn hoa nó sinh trưởng tại đó mảnh này trận pháp bởi vì nó mà tồn tại bỉ ngạn có hoa hoa nở thất sắc gọi là thăng tiên. trong thiên địa mỗi một đóa bỉ ngạn hoa đều là cường giả tánh mạng là chất dinh dưỡng máu tươi đổ vào ngưng tụ vô số thần niệm mà sinh mạnh hạo trúng tam sắc bỉ ngạn hoa hắn nhìn trước mắt cái này nhiều bốn màu đóa hoa phát từ đáy lòng phức tạp có thể dùng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trước mắt cái này nhiều cánh hoa năm đó cùng mình đồng dạng. Đều là một người tu sĩ Cơ hội tại Mạnh hạo chứng kiến cái này nhiều bốn màu bỉ ngạn hoa Đồng thời, hắn thiên linh trong tràn ra mà ba màu sương mù Ngưng tụ tại đỉnh đầu của hắn Hóa thành một đóa tam sắc bỉ ngạn hoa Hoa này rất đẹp, chập chờn nhi động Ba cánh hoa hình thành giống như khóc không phải khóc mặt quỷ Phản vất đang nhớ lại cuộc đời của mình Vậy cũng khóc, nhưng mà không muốn khóc nhân sinh Thời gian dần trôi qua Mạnh hạo phía trước bốn màu bỉ ngạn hoa Cũng có chút chập chờn, mông lung ở giữa Mạnh hạo lờ mờ giống như chứng kiến mà một cái nam tử mặc áo trắng, nam tử này yên lặng đứng ở trên đóa hoa, thân ảnh mơ hồ, cũng đang nhìn mạnh hạo. Hai người cách tuế nguyệt, dùng bờ bên kia tương vọng, hồi lâu, hồi lâu, nam tử mặc áo trắng kia giống như than nhẹ một tiếng, tay phải nâng lên vung lên ở giữa, lập tức ở hắn bên cạnh, các đất bên trên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Đã đồng mệnh chi nhân, cần gì phải lẫn nhau khó xử, cửa này, đi thông ngoại giới, bước qua cửa này, liền bước qua mà thứ tư trận. Tại tia sáng này xuất hiện một cái chớp mắt, nam tử mặc áo trắng kia thân ảnh biến mất rồi, chỉ còn lại có giống như khóc không phải khóc bỉ ngạn hoa, tại đó nhẹ nhàng lắc lư. Mạnh Hạo trầm mặt, hồi lâu hắn ôm quyền thật sâu cúi đầu, lúc ngẩng đầu, hắn mang theo nội tâm phức tạp cảm xúc, đi vào cánh cổng ánh sáng một cái chớp mắt thế giới phá thành mảnh nhỏ, tương xứng hết thảy rõ ràng lúc, hắn xuất hiện ở trên bình đài, nồng nặc thiên địa linh khí, ở trong nháy mắt này thẳng đến hắn mà đến, đem Mạnh Hạo cùng chó ngao bao phủ ở bên trong. Ở phía trước Chỉ có ở vào thứ 5 trận lý đạo nhất, mà ở Mạnh hạo sau lưng tất cả mọi người đều bị vây ở thứ 4 trận, không đến 10 ngày, đi ra thứ 4 trận. Đây là từ xưa đến nay huyết tiên truyền thừa mấy lần mở ra đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua sự tình. Có thể nói Mạnh hạo là vài vạn năm đến, bằng tốc độ nhanh nhất xông qua cái này thứ 4 trận đệ nhất nhân. Ngoại giới Nam Vực, đã ở cái này một cái chớp mắt, bởi vì Mạnh hạo xuất hiện, nhất lên một hồi từ nơi này huyết tiên truyền thừa bắt đầu chưa bao giờ có ông Minh, gần vạn người ánh mắt thông qua màn máu. Toàn bộ đều ngưng tụ ở mạnh hảo cái kia thân ảnh mơ hồ lên, thần sắc của bọn hắn mang theo khiếp sợ, càng có không thể tưởng tượng nổi. Bảy ngày, người này chỉ dùng bảy ngày liền xông qua mà thứ tư trận, hắn là như thế nào làm được, đây là chưa bao giờ tại huyết tiên truyền thừa trong lịch sử, xuất hiện qua sự tình. Dựa vào cái này thứ tư trận, hắn đã hoàn toàn đã vượt qua mấy người khác, hôm nay tại hắn phía trước chỉ có cái kia lý gia lý đạo nhất, nếu hắn có thể tại thứ năm trận như thế. Như vậy ta kết luận người này dù là không cách nào cuối cùng nhất đạt được huyết tiên truyền thừa, nhưng là đủ để danh chấn nam vực. Hắn rốt cuộc là lai lịch gì, ta tuyệt đối không tin hắn không có lai lịch. Hẳn là, chẳng lẽ là Thanh La Tông, lần này bảy chỗ huyết tiên nơi truyền thừa sớm đã truyền ra, không thấy Thanh La Tông đã đến. Tiếng ồ lên không ngừng truyền ra lúc, tống lão quái chỗ đó cũng ngóng nhìn giờ phút này mạnh hạo tỉnh tọa thân ảnh, không chỉ có hắn, tử vận Tông Ngô Đinh Thu, kim hàng Tông Triệu Sơn Lăng. Còn có cái kia nhất kiếm Tông Chu Ngôn Vân cùng với Trần Phàm bọn người, cũng đều nhao nhao chú ý mạnh hạo chỗ đó. Nhưng bọn họ hiển nhiên không cách nào nhìn ra, cái thân ảnh này, đã từng tại trong mắt của bọn hắn tồn tại qua. Vương Đằng Phi hai tay đã trải qua gắt cao cầm chặt, hắn nhìn thoáng qua mạnh hạo chỗ đó, tự nhiên không cách nào nhận ra, càng nhiều hơn là chú ý hắn huynh vương lệ hải Lại có là lý gia, hai vị kia nguyên anh lão giả, giờ phút này chân mày hơi nhíu lại, bọn hắn tại mạnh hạo chỗ đó cảm nhận được một tia lần này truyền thừa uy hiếp tại đây ngoại giới bởi vì mạnh hạo 7 ngày xông qua thứ tư trận mà oanh động thời điểm mạnh hạo chỗ đó khoanh chân ngồi tĩnh tọa nhanh chóng hấp thu theo hấp thu cái này bốn phía bàn bạc thiên địa linh khí hắn thứ hai tòa đạo đài hình dáng càng ngày càng rõ ràng hắn chó ngao chỗ đó càng phải như vậy toàn thân cực lớn đến mà một người lớn nhỏ đứng ở mạnh hạo bên người lúc độ cao có thể so với khoanh chân mạnh hạo làm cho người ta nhìn qua sẽ kinh hãi không thôi Hoàn toàn kéo mà màu máu lông dài, thậm chí ngay cả kỳ diện bộ phận đều phủ lên không ít, nhưng tại bộ lông khoảng cách bên trong lộ ra hai mắt màu đỏ ngòm, lại là dẫn tỉnh táo trong lộ ra khát máu hàng mang, móng vuốt càng là giống như phi kiếm như vậy sắc bén, cầm lấy đại địa, phản phất có thể rung chuyển trời xanh, nhất là cái kia mở miệng thì trước lộ ra sắc bén hàm răng, tràn đầy phản phất muốn xé mở hết thảy sinh mạng dữ tận. Lúc này đây ngồi xuống, cho đến đi qua 8 ngày lúc, mạnh hạo sau lưng thứ tư trận, gần sóng quanh quẩn. Vương Lệ Hải cất bước đi ra, hắn đang đi ra một cái chớp mắt, chứng kiến mà Mạnh Hạo lập tức sững sờ, hắn vốn cho là mình là trừ lý đạo nhất bên ngoài, cái thứ nhất đi ra thứ tư trận chi nhân, mà lại hắn dùng mà thời gian nửa tháng, cũng bít bít xác xác đủ để khiến cho oanh động, chỉ là hôm nay cái này oanh động đã bị Mạnh Hạo chỗ đó hoàn toàn đè ép ở. Vương Lệ Hải nhìn thật sâu Mạnh Hạo liếc, khoanh chân ngồi ở một bên, lại qua mà ba ngày, Lý Gai đi ra, nàng bước chân tập tỉnh, đi ra sau khóe miệng tràn ra máu tươi lập tức khoanh chân ngồi xuống thổ nạp mạnh hạo mở mắt ra nơi đây thiên địa linh khí hôm nay phân tán ra đến hắn suy nghĩ một chút tự thân thứ hai tòa đạo đài hình dáng đã hoàn toàn thành hình nếu bảo trì trước linh khí nồng đậm không đến thời gian nửa tháng hắn có nắm chắc ngưng tụ thứ hai tòa đạo đài nhưng hôm nay nơi đây linh khí bị phân tán tắt thì thời gian thoáng cái liền chậm lại hoàng mỹ trúc cơ mạnh hạo giờ phút này đối với hoàng mỹ trúc cơ đã cực kỳ khát vọng đột nhiên mạnh hạo bên cạnh chó ngao mãnh liệt ngẩng lên đầu Hướng lên bầu trời phát ra một tiếng kinh thiên gầm nhẹ, lập tức đưa tới mạnh hạo cùng với chú ý của những người khác. Chỉ thấy cái kia chó ngao khí tức tại thời khắc này càng ngày càng mạnh, thân thể dĩ nhiên cực lớn đến mà chừng một trượng lớn nhỏ. Như vậy thân hình tạo thành một cổ mảnh liệt uy hiếp, nếu gần kề như thế thì cũng thôi đi. Cái này chó ngao tứ chi lại dài ra mà một cây sắc bén màu đỏ gai xương. Thậm chí hắn hàm răng lại có như vậy hai đoạn rõ ràng dọc theo người ra ngoài, có thể dùng nó cho dù là không có mở ra miệng vẫn như trước làm cho người ta nhìn qua tâm gấp rút. Quanh một tiếng, Tu Vi càng là ở trong nháy mắt này bộc phát ra, đây không phải là trúc cơ Tu Vi, đó là kết đan khí tức. Giờ khắc này, ngoại giới lần nữa oanh động lên. Kết đan, người này huyết thần, là hôm nay thứ hai cái bước vào kết đan chi linh. Xem ra lần này có thể cùng lý đạo nhất tranh đoạt, chỉ có người này, hắn là ai. Mạnh hạo nhìn qua lên trước mặt bộ dáng đáng sợ, khí tức kinh người chó ngao, nội tâm thầm than đáng tiếc. Này chó chỉ có thể tồn tại ở tại đây, không cách nào mang ra. Bằng không mà nói, dùng mấy ngày này hắn cùng với này chó trong lúc đó bồi dưỡng ra được cùng một chỗ trưởng thành tình bạn. Có này chó tại, mạnh hạo tại giới tu chân cũng sẽ thuận lợi không ít. Nó trưởng thành còn xa xa không tới cuối cùng. Có thể đem mang đi ra ngoài phương pháp duy nhất, chính là đạt được phần này huyết tiên truyền thừa. Mạnh hạo hai mắt bỗng nhiên lóe lên, tay phải nâng lên vuốt ve bên người chó ngao phần lưng. Cái này chó ngao mặc dù đối với bên ngoài hung tàn. Có thế tại mạnh hạo tại đây, thì là cực kỳ nhu thuận, thậm chí tại mạnh hạo vuốt ve ở bên trong, như trước như khi còn bé đồng dạng, phát ra rất thoải mái rất nhỏ thanh âm, nằm xuống, vẫn cứ đầu lưỡi của nó đã như mạnh hạo tay cỡ bàn tay, vẫn như trước hay là như khi còn bé như vậy, liếm lát mạnh hạo tay, lộ ra ý lấy lòng. Phản vất nó có thể đối với thế giới này hết thảy tồn tại hung tàn, có thế duy chỉ có mạnh hạo tại đây, nó sẽ trước sau như một, vô luận phát sinh biến hóa gì. Cũng như khi còn bé như vậy đi liếm lát tay của hắn, tại Mạnh hạo dưới sự vuốt ve, sẽ rất yên tĩnh. Khuyết tiên truyền thừa ta có thể không thèm để ý, nhưng cái này huyết ngao, ta muốn đi cố gắng đem hắn mang ra khỏi nơi đây. Mạnh hạo ngẩng đầu, hai mắt lộ ra một vòng chấp nhất chi mang, thân thể chậm rãi đứng lên, nơi đây linh khí đã mỏng manh, tiếp tục ở lại xuống dưới lãng phí thời gian. Mạnh hạo lúc này đây tiến đến, chỉ có thời gian 3 tháng, hôm nay đã qua đi hơn nửa tháng, hắn thân thể tiến về phía trước một bước bước đi. Chó ngao theo bay lên, một người một chó, tại bên ngoài vạn người chú mục dưới, bay về phía thứ năm trận. Thứ năm trận, hôm nay lúc này đây trong truyền thừa, chỉ có lý đạo nhất bước vào trận pháp ở bên trong, mạnh hạo tại tiến vào bên trong một cái chớp mắt, hắn lập tức đã nghe được âm thanh tang thương kia. Trận này là vô, này vô thông tận, xưng là vô tận. Một đạo huyết phù, dùng phong vạn linh, hiểu ra có thể phá, nếu cuối cùng nhất thu hoạch truyền thừa có thể giữ lại, nếu cuối cùng nhất thất bại, này phong xóa đi. Bởi vì trận này gian nan, cho nên huyết thần có thể lựa chọn rời đi, nhưng người nếu muốn thừa kế chỉ có thể tử chiến không thể đi. Theo tan thương thanh âm quanh quẩn, mạnh hạo trước mắt xuất hiện một phiến thế giới, chuẩn xác mà nói, đây là một tòa sơn, núi này đỉnh chóp dựng thẳng một tòa cự đại tấm bia đá, tại bia đá kia bên cạnh, vừa có một phiến cánh cổng ánh sáng, cửa này duy huyết thần có thể nhập. Tại trên tấm bia đá này có khắc một cái huyết sắc phù văn, phù văn này lóe lên lóe lên, phản phất ẩn chứa nào đó đại đạo cần người đi hiểu ra ý nghĩa. Mạnh hạo xuất hiện lúc, chính là ở đỉnh núi này dưới tấm bia đá, chó ngao ở tại bên cạnh, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Mạnh hạo mắt lộ ra trầm tư, nhìn xem bia đá kia bên trong phù văn, có thế đang nhìn một chút, hắn bỗng nhiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, loại biến hóa này, là hắn tại bước vào huyết tiên truyền thừa về sau chưa bao giờ có, có thể dùng mạnh hạo không chậm trễ chút nào vỗ túi trữ vật, lập tức một khối xuân thu một bay ra, bị hắn một bả nắm trong tay có thế mặt cho hắn như thế nào đi hấp thu cái này xuân thu một chi lực rõ ràng đều không có chút nào tác dụng phản phất cái này xuân thu một tại đây thứ năm trong trận như cùng là bị ngăn cách giống như có thể dùng mạnh hạo sát mặt tái biến nhưng không đợi mạnh hạo lại làm ra cử động gì hắn thân thể mảnh liệt mà run rẩy một nguồn máu tươi phun ra cái kia máu tươi nhan sắc là màu đen tại giữa không trung thì lại hóa thành tam sắc bỉ ngạn hoa cái kia giống như khóc không phải khóc cánh hoa hình thành gương mặt đang nhìn mạnh hạo mạnh hạo sát mặt trắng bệch. Gặp mắt của hắn bên trong tại thời khắc này lại đồng thời xuất hiện cái kia ba màu cánh hoa gương mặt, thân thể càng thêm run rẩy từng trận đau nhất để cho Mạnh hạo cơ hồ muốn hôn mê, hắn thân thể trực tiếp ngược lại ở một bên, đây là trong cơ thể hắn độc, tại thời khắc này, phát tác, ta rõ ràng tại niệm núi lửa bên trong hơn nửa tháng trước đã áp chế một lần. Mạnh hạo gắt gao mở to mắt, hắn không ngừng mà tự nói với mình không thể hôn mê, tại đây thứ năm trong trận, một khi hôn mê, tắt thì cử tử vô sinh. Loại độc này phát tác cùng cái này thứ năm trận không có liên quan, mà là bởi vì cái kia thứ tư trận, Mạnh Hạo chứng kiến mà bốn màu bỉ ngạn hoa, trong cơ thể chi độc nhận lấy dẫn dắt, cho nên mới có thể sớm phát tác. Giờ khắc này Mạnh Hạo toàn thân mồ hôi lập tức thoát ra, cái loại này khó có thể hình dung kịch liệt đau nhức như thủy triều đưa hắn bao phủ, có thể dùng hắn phản phất tại đây một cái chớp mắt, đã trở thành phàm nhân, mặt mày méo mó, nhưng hắn gắt gao cắn răng. Một bên chó ngao hiển nhiên không biết Mạnh Hạo tại đây đã xảy ra chuyện gì giờ phút này nhìn xem mạnh hạo phát ra lo lắng thanh âm nhưng vào lúc này đột nhiên trận trận gào rú từ nơi này dưới núi rầm rầm truyền đến ngay sau đó tại đây dưới núi xuất hiện một mảng lớn thân ảnh những thứ này thân ảnh toàn bộ đều là hình người nguyên một đám quần áo tả tơi giống như giả nhân thân thể cao lớn cặp mắt của bọn hắn lộ ra hung tàn ý nguyên một đám triển khai tốc độ cao nhất theo dưới núi thẳng đến trên núi mà đến tốc độ bọn họ cực nhanh thì ra là mấy cái hô hấp thời gian liền từ dưới núi cấp tốc mà đến Mạnh Hạo giờ phút này sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Lúc này đây đột phát so dĩ vẫn phải mạnh mẽ quá nhiều, hắn thậm chí ngay cả đưa tay ký lực đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn phía tại đây một cái chớp mắt xuất hiện số lớn thân ảnh. Cơ hồ ở này chút ít hung tàn thân ảnh xuất hiện một cái chớp mắt, Mạnh Hạo bên người chó ngao phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể của nó chợt lao ra, hóa thành một mảnh tàn ảnh, dùng tốc độ cực nhanh vòng quanh Mạnh Hạo nháy mắt một vòng, máu tươi văng khắp nơi tới gần mạnh hạo bên người những cái kia giả nhân nho nhau, nhau thân thể hướng về sau rơi xuống có thế bọn hắn tử vong chẳng những không có để cho phía sau giả nhân hoảng sợ ngược lại giống như kích phát hung tàn lần nữa nhào tới chó ngao lộ ra ngập trời dáng vẻ khí thế độc ác thủ hộ tại mạnh hạo bốn phía không ngừng lao ra ngăn cản bốn phía tiến đến chi nhân phản phất có nó tại không có khả năng để cho bất luận kẻ nào đi tổn thương mạnh hạo mạnh hạo thân thể run rẩy hắn gắt gao mở to mắt hắn đã nghe được chó ngao xung phong liều chết Ẩn ẩn chứng kiến mà bốn phía phản vất vô biên vô tận biển người, có thế hắn cái gì cũng không làm được. Thời gian thời gian dần qua trôi qua, trên núi không ngừng mà có máu tươi chảy xuống, chó ngao nơi đó điên cuồng, có thể dùng mạnh hạo bốn phía hơn 10 trượng, đã trở thành một tấm khu, vô số giả nhân tử vong, phản phất để cho núi này, đã trở thành máu núi. Một ngày, hai ngày, chó ngao không có chút nào nghỉ ngơi, núi này ở dưới giả nhân không có cuối cùng, không ngừng mà vọt tới, thậm chí tại ngày hôm sau lúc xuất hiện có thể so với kết đan tu vi ăn mặc áo giáp giả nhân khuyết chiến không ngừng mà tiến hành quyển rống thanh âm, có tiếng kêu thảm thiết tại đây thứ năm trong trận liên tiếp xuất hiện, cho đến ngày hôm sau đêm khuya dùng bản thân bị thương làm đại giá chó ngao cường hành đánh chết ba cái kết đan giả nhân lúc này mới có thể dùng nơi đây an tĩnh lại những cái kia giả nhân nhao nhao lui ra có thể dùng tại đây thoáng cái, yên tĩnh mạnh hạo kinh ngạc nhìn bên người chó ngao một cái chân của nó đã bẻ gãy đầy người mỏi mệt hai ngày thời gian nó không có chút nào nghỉ ngơi, không có chút nào đang dược nuốt vào, toàn bộ đều đang tự chiến, ngăn cản bất luận kẻ nào đến tổn thương mạnh hạo. thậm chí tại trong hai ngày này, tại sự điên cuồng của nó xuống, không có chút nào thân ảnh có thể bước vào mạnh hạo bốn phía mười trưởng. nhưng hôm nay nó đã mệt mỏi không chịu nổi, ghé vào mạnh hạo bên người, thở hỗn hỉnh. liếm lát mạnh hạo tay, tự hồ muốn để cho mạnh hạo giơ tay lên, đến sờ sờ mình một chút đầu. bốn phía rất yên tĩnh. Đỉnh núi chỉ có cái này một người một chó, một cái bất động, một cái nằm sắp, như vĩnh hằng như vậy đi đến thủ hộ. Mạnh hạo nhìn xem chó ngao, một loại ở đáy lòng hắn chưa bao giờ có tần sâu ôn hòa, thời gian dần qua lan tràn ra, đây chỉ là một con chó nhỏ, một cái không có quá nhiều linh trí huyết thần, có thế nó. Lại đối với chính mình tại đây, bất ly bất khí, cho dù là hôm nay cục diện như vậy, có thế nó vẫn không có ly khai, mà là thủ hộ tại chính mình tại đây. Dù là nó bị thương, dù là nó mỏi mệt dù là nó tiếp tục như vậy tiếp tục đánh mãi đến tử vong một thắc có thế nó hay là thủ hộ tại mạnh hạo bên người cho đến sáng sớm cho đến dưới núi nổ vang phá vỡ bình tĩnh có bốn đạo có thể so với kết đan khí tức lao ra nương theo mà đến là số lớn giả nhân gào rú hướng về ngọn núi mà đến nó quay đầu lại giống như nhìn mạnh hạo liếc lè lưỡi thè lưỡi ra liếm một chút mạnh hạo tay quay người thì gầm nhẹ thanh âm hung tàn bỗng nhiên lao ra mạnh hạo nằm ở nơi đó nhấc động bất năng động Hắn chỉ có thể nhìn chó ngao lao ra, hắn thậm chí đầu đều không thể chuyển động, có khả năng thấy, chỉ có nửa cái thế giới, hắn nhìn không tới dưới núi, nhưng bên tai tê minh cùng kêu thảm thiết thê lương, nhưng lại kéo dài suốt cả ngày, cái này cả ngày, Mạnh hạo không biết bên ngoài đến cùng kịch liệt đến loại trình độ nào, nhưng hắn vẫn rõ ràng cảm nhận được, cái này cả ngày, chính mình bốn phía, không có nửa thân ảnh có thể bước vào mười trượng, cho đến trong đêm, chỉ là bốn phía lần nữa an tĩnh lại, lúc này đây. Ước chừng qua thời gian một nén nhan, chó ngao mới chậm rãi mà về tới mạnh hạo bên người, gục ở chỗ này, phần lưng của nó đã trải qua vỡ vụn, mà ngay cả đi đường đều có chút gian nan, chân của nó đã trải qua lại bị chém đứt mà một cái, mà ngay cả vừa mới dài ra không bao lâu sắc bén hàm răng, hôm nay cũng đều vỡ vụn một cái. Khí tức của nó càng thêm suy yếu, bộ lông rơi lã tả, máu tươi chảy xuôi, nó gục ở chỗ này, lè lưỡi đi liếm lát mạnh hạo, phát ra nhỏ nhẹ tê minh, giống như đang kêu gọi mạnh hạo giống như như nói cái gì. Tự hồ, nó cả ngày d짓 chốc cùng mỏi mệt, chỉ vì mà giờ khắc này, có thể ở Mạnh Hạo bên người, có thể làm cho Mạnh Hạo giơ tay lên, đến chạm đến đầu của mình, bởi vì tại đáy lòng của nó, Mạnh Hạo là thân nhân của nó, cùng nó cùng một chỗ chiến, cùng nó cùng một chỗ trưởng thành, cho ăn nó ăn đang dược, nhìn mình lúc, ánh mắt mang theo cổ vũ, mang theo ôn hòa. Đây hết thảy, khiến nó đơn giản ý thức, đối với Mạnh Hạo tại đây sinh ra tín nhiệm, sinh ra ỷ lại cũng sinh ra thủ hộ. Ngày thứ tư đến, gào rú thanh âm quanh quẩn, mạnh hạo thân thể run rẩy. hắn đã nghe được chó ngao gào thét thảm thiết. hắn muốn dậy dỗ đứng lên, có thế hắn làm không được. toàn thân độc phát kịch liệt đau nhức, để cho mạnh hạo thân thể chảy xuống số lớn mồ hôi. hắn chỉ có thể nằm ở nơi đó, chỉ có thể nhìn bia đá kia bên trên phù văn. đây là hắn duy nhất có thể đi làm. ngày thứ tư vẫn không có chút nào thân ảnh có thể bước vào mạnh hạo bốn phía mười trường, có thế tại trong đêm lúc tương xứng bốn phía yên tĩnh về sau, chó ngao trọn vẹn dùng nửa canh giờ mới chậm rãi bò về tới mạnh hạo bên người. mạnh hạo nhìn không tới, ở đằng kia chó ngao sau lưng là một cái theo nó bò mà đến, còn để lại đường máu, hàm răng của nó đã trải qua nát bấy, phần lưng của nó đã trải qua sụp đổ. tại mạnh hạo bên người, nó đầu lâu to lớn ngã lệch tại đó. liếm lát mạnh hạo bàn tay, hư nhược tê minh như trước tục tiếp hôm qua kể ra. mạnh hạo ánh mắt đã đỏ lên, hắn nhìn không tới chó ngao bộ dạng nhưng cũng dùng cảm nhận được hơi thở đối phương càng thêm suy yếu, hôm nay phản phất đã trở thành phàm nhân hắn, rất rõ ràng nếu không có chó ngao tại bên người bảo hộ, mình ở ngày đầu tiên, liền đã tử vong, có thế đổi đến chính mình không chết một cái giá lớn, là nó càng ngày càng yếu, cho đến có một ngày, nó có lẽ cũng không còn cách nào bò lại Mạnh Hảo bên người, Mạnh hạo gắt gao mở to mắt, nhìn xem bia đá kia bên trên phù văn, hắn muốn đi hiểu ra, có thế mặt cho hắn như thế nào nhìn, cũng đều không thể theo cái kia phù văn lên. Nhìn đến chút nào cảm ngộ, phản phất, phù văn, chính là phù văn, còn hắn thì hắn, cả hai chúng nó trong lúc đó, không tồn tại bất kỳ liên hệ. Cho đến, ngày thứ năm, ngày hôm nay, truyền vào mạnh hạo trong tay gào rú mãnh liệt vượt ra khỏi trước sở hữu tất cả, thậm chí đã có người bước vào đến mà mạnh hạo bên người mười trượng, có thế nhưng không cách nào tới gần, liền lập tức bị cái kia chó ngao phản phất liều lĩnh xé nát, máu tươi rơi vào mạnh hạo thân mình, hắn đã nghe được chó ngao phát ra thê lương chí cực gào thét. trong đêm lúc. Nó dùng trọn vẹn hai canh giờ, mới trở lại mạnh hạo bên người, nó không có đi đụng mạnh hạo, chỉ là gục ở chỗ này, bởi vì nó đã mở không nổi miệng, máu tươi không ngừng mà tràn ra, nó sinh cơ đã trải qua cực kỳ yếu ớt, nhưng phản phất có một cổ chấp nhất chống đỡ lấy nó, khiến nó cho dù là hôm nay, cũng đều dãy dụa đi đến cảnh giác bốn phía, đi, bảo hộ mạnh hạo, đi. Mạnh hạo chật vật mở miệng, thân thể của hắn liên tiếp kịch liệt đau nhức, có thể dùng hắn không cách nào nhúc nhích mà ngay cả nói chuyện cũng là giờ phút này mới có thể miễn cưỡng truyền ra. Ly Khai, tại đây, ngươi đi." Mạnh Hạo nhìn không tới chó ngao, chỉ có thể nhìn bầu trời đen nhánh. Chó ngao ngẩng đầu, nhìn xem Mạnh Hạo, lại nhìn một chút cái kia cánh cổng ánh sáng, giống như nghe hiểu Mạnh Hạo đích thoại ngữ, phát ra chó sủa thanh âm. "Ta cho phép ngươi đi." Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, phản phất một câu nói kia, dùng ra mà toàn bộ khí lực. Chó ngao thân thể run rẩy, ánh mắt lộ ra bi thương, nó bò đứng người dậy, đi tới mạnh hạo bên người liếm láp mạnh hạo mặt có thế lại không hề rời đi mà là không thèm để ý mạnh hạo đích thoại ngữ bò tới mà bên cạnh của hắn mạnh hạo lòng đang quặn đau cặp mắt của hắn tràn ngập tơ máu nhìn xem bia đá kia phù văng mơ hồ phản phất nhìn thấy gì có thế lại bắt không được tương xứng ngày thứ sáu sáng sớm đã đến lúc dưới núi chấn động thanh âm tiếng cầm truyền đến mạnh hạo bên người chó ngao dãy dụ đứng người lên giống như cuối cùng nhìn thật sâu mạnh hạo liếc quay người lao ra. Nhưng lại tại nó lao ra một cái chớp mắt, mạnh hạo tay, trung rảy trong chậm rãi nâng lên, cặp mắt của hắn bên trong bỉ ngạn hoa yêu dị chớp động, tay của hắn thời gian dần qua nắm thành quyền đầu, thân thể của hắn ở trong nháy mắt này, đứng lên. Tại hắn đứng dậy một cái chớp mắt, mạnh hạo ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bị đè nén sáu ngày gầm nhẹ, trong mắt của hắn lộ ra ngập trời sát cơ, thân thể của hắn tại đây một cái chớp mắt cấp tốc bay lên, thẳng đến một bên mà đi, vừa mới bay ra liền lập tức chứng kiến một cái cầm trong tay cự bổng đại hán đem cây gậy dơ lên cao cao hướng về hắn phía dưới đã sắp không còn hình dáng chó ngao hung hăng đập tới mạnh hạo mặt mũi tràn đầy lệ khí tại đây một cái chớp mắt tay phải nâng lên lôi vụ rầm rầm mà ra thẳng đến đại hán kia mà đi nổ vang ở giữa lôi vụ tại đại hán kia phía trước chợt nổ bung van một tiếng nhất lên trùng kích có thể dùng tu vi kia tại chút cơ đại hán lập tức rút lui có thể dùng bốn phía không ít giả nhân toàn bộ rút lui ra Mạnh Hạo một bước bước đi, đứng ở chó ngao trước người, hắn hai mắt đỏ thẫm, tay phải nâng lên vung lên, lập tức mấy trăm thanh phi kiếm gào thét lên, hai thanh kiếm gỗ ở bên trong vần quanh Mạnh Hạo bốn phía tạo thành một đạo kiếm vũ, xoay tròn cấp tốc thời điểm, theo Mạnh Hạo quát khẽ một tiếng, những thứ này phi kiếm toàn bộ sụp đổ nổ bung, vô số mảnh vỡ hướng về bốn phía quét ngang, kêu thảm thiết truyền ra, Mạnh Hạo bốn phía bản lớn giả nhân, tại đây vô số mảnh vỡ quét ngang, về sau kêu thảm thiết truyền ra, chia năm sẻ bảy. Nhưng vào lúc này, dưới núi có tám đạo khí tức phóng lên trời, đó là tám đạo kết đan khí tức, bọn hắn tức bước, thẳng đến đỉnh núi mà đến. Mạnh Hạo trầm mặt, không có đi nhìn tám đạo thân ảnh, mà là cúi đầu nhìn qua hấp hối chó ngao, ngồi xổm người xuống, phải tay sờ soạn tại chó ngao tàn phá thân thể, chó ngao hơi yếu song mắt thấy Mạnh Hạo, mở to miệng ý đồ lè lưỡi đi thêm Mạnh Hạo bàn tay, có thế nó làm không được. Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem bia đá kia bên trên phù văn, chung quanh hắn tám đạo thân ảnh đã đến gần. Có thế mạnh hạo ngoảnh mặt làm ngơ, hắn nhìn qua bia đá kia, giờ khắc này, hắn nghĩ tới rồi cái này 6 ngày, chó ngao vì mình mà liều tử chi chiến, hắn nghĩ tới rồi thứ tư trận lúc, đi theo ở chính mình chân về sau, vui sướng con chó nhỏ, nghĩ tới trận thứ hai lông mềm như nhung rất là đáng yêu. Lại nương theo lấy chính mình một lần lại một lần lao ra thân ảnh, nghĩ tới theo bước vào cái này huyết tiên truyền thừa bắt đầu, xuất hiện trong lòng bàn tay cái kia bề ngoài bình thường, thân thể lạnh trung có thế lại lè lưỡi thè lưỡi ra liếm bàn tay mình tâm con chó nhỏ, hắn than nhẹ một tiếng. Ta sớm nên hiểu ra đấy, bởi vì cái phù này, cùng phong yêu thứ tám cấm, có chỗ tương tự. Mạnh hạo nhẹ giọng mở miệng, tay phải khi nhấc lên tại giữa không trung nhẹ nhàng huy động, nhìn không tới chút nào phù văn dấu vết, có thế mạnh hạo trong lòng, theo tay phải huy động, dần dần xuất hiện một cái phù văn, phù văn này bộ dạng, cùng trên tấm bia đá giống như đúc. Tại phù văn này hình thành nháy mắt, mạnh hạo tay, theo tại chó ngao trên lưng Tại tay của hắn đụng chạm chó ngao một cái chớp mắt, một vệt ánh sáng màu máu theo chó ngao trên thân bỗng nhiên xuất hiện. cái này huyết quang mang theo lạnh lẽo thấu xương. tại xuất hiện một khắc, thành vòng tròn hướng về bốn phía lập tức khuếch tán. theo khuếch tán, cái kia tám cái có thể so với kết đan giả nhân, thân thể vẫn còn giữa không trung, có thể lập tức liền trở thành đóng băng. không chỉ có là bọn hắn, theo cái kia huyết quang tản ra, toàn bộ ngọn núi, tất cả giả nhân, còn có vùng thế giới này, tại đây một cái chớp mắt đã trở thành thế giới màu đỏ ngầm, hàng khí tràn ngập, tại đây, bị triệt để đóng băng. Toàn bộ thế giới vẫn không nhúc nhích, chỉ có Mạnh Hạo ngồi xổm tại đó, lặng lẽ nhìn xem chó ngao. Cái này thứ năm trận, trên tấm bia đá phù văn, hiểu ra chỉ là bộ phận, quan trọng nhất là phù văn này cần huyết thần mới có thể dẫn động, mà dẫn động điều kiện là truyền thừa chi nhân cùng hắn huyết thần, đạt đến trình độ nhất định thân cận. Hồi lâu, Mạnh Hạo đứng lên, hắn ôm chó ngao, đi về hướng đỉnh núi giờ phút này xuất hiện. Thứ năm trận cửa ra vào, tại chung quanh hắn, là cả bị huyết phong thế giới. Mạnh hạo không biết người khác tại một cửa ải này là làm sao vượt qua, nhưng hắn hiểu được, một trận này mục đích là tăng cường người thừa kế cùng huyết thần quan hệ trong đó. Hắn không biết được người bên ngoài cùng huyết thần trong lúc đó như thế nào, nhưng hắn giờ phút này đã trải qua minh bạch, theo chó ngao liên tục mấy ngày trở về, dù là mỏi mệt đến cực điểm, cũng muốn đi thè lưỡi ra liếm thủ trưởng của mình một khắc này bắt đầu, này chó, đã trở thành mạnh hạo sinh mệnh một bộ phận. Nơi đây đối với ta mà nói, truyền thừa đã không trọng yếu, ta không quan tâm cái gì truyền thừa, ta muốn đưa ngươi mang đi ra ngoài, đây là ta mạnh hạo, đối với ngươi hứa hẹn. Tại mạnh hạo ôm huyết ngao bước ra thứ năm trận đồng thời, vương lệ hải cũng theo đó cùng nhau đi ra thứ năm trận, đi theo ở bên cạnh hắn huyết thần huyền vũ, giờ phút này cũng là vết thương đầy người, dáng vẻ khí thế độc ác ý mãnh liệt. Tại mạnh hạo cùng vương lệ hải phía trước, giờ phút này lý đạo nhất, vẫn còn thứ 6 trong trận, cũng không có xông ra. Mà ở hai người sau lưng, hôm nay tại thứ năm trong trận đấy, thì là năm người khác. Vương Lệ Hải ánh mắt, đã rơi vào Mạnh Hạo trên thân, có chút co lại, sau đó khoanh chân ngồi ở một bên, Mạnh Hạo yên lặng đi ra trận pháp, tùy ý bốn phía thiên địa lực lượng hiện lên mà đến, theo thân thể của hắn, dung nhập hấp hối chó ngao trong cơ thể. Hắn càng là xuất ra đại lượng đan dược, không ngừng mà đi đút cho chó ngao, giúp hắn khôi phục. Cũng may ở vào trên bình đài, nhất là tại thứ năm ngoài trận, nơi này thiên địa linh khí đậm đặc đã nghe mà giật mình, cho nên tại đây linh khí nồng nặc hấp thu xuống, chó ngao nơi đó miệng vết thương chậm rãi khép lại, vỡ vụn xương cốt dần dần sinh trưởng, vốn là hấp hối trạng thái, giờ phút này cũng giống như khôi phục một ít khí lực, thêm thêm mạnh hạo bàn tay về sau, chó ngao dẫy dụ đứng lên, bắt đầu tự hành hấp thu nơi này linh khí. Giờ phút này ngoại giới nam vực, dĩ nhiên oanh động, gần vạn ánh mắt ngưng tụ tại Mạnh Hạo cùng Vương Lệ Hải trên thân, xôn xao ông minh thanh âm, tại bảy chỗ nơi truyền thừa bên ngoài, liên tiếp Thời gian chậm rãi trôi qua, bảy ngày sau, Tống Giai tại thứ năm trong trận đi ra, nàng thân thể lão đảo, đi ra lúc, phía sau của nàng huyết phượng không có đi theo đi ra. Nàng yên lặng khoanh chân ngồi ở chỗ kia, không bao lâu, xa xa đá xanh tế đàn, bỗng nhiên bay tới một đạo thanh quang, phiêu phù ở Tống Giai trước người, Tống Giai trong trầm mặt phun ra một ngụm tu vi tâm huyết, một cái huyết sắc hồ điệp huyển hóa ra đến, phiêu phù ở nàng bốn phía. Một màn này bị mạnh hảo chứng kiến, đoán được nàng này huyết thần đã vẫn Có thể bởi vì không biết dùng phương thức gì xông qua mà thứ năm trận, cho nên có thể lựa chọn lần nữa một lần huyết thần. Lại qua mà mấy ngày, Phương Lệ Hải không hề ngồi xuống, mà là cả người lộ ra một cổ kiên quyết quyết đoán ý, bước vào thứ sáu trong trận, Tống Giai đã trầm mặc thật lâu, cũng theo đó bước vào trong đó. Cho đến thứ năm trong trận Chi Nhân lục tục tiêu sái ra lúc, Kim Hàng Tông cái vị kia tại huyết tiên trong truyền thừa đệ tử, tỉnh viễn cũng chưa hề đi ra, đã trở thành lúc này đây huyết tiên trong truyền thừa, cái thứ nhất. Vẫn là chi nhân, vẫn cứ theo Kim Hàng Tông cái kia vị đệ tử tử vong, lập tức lại có một vị tu sĩ theo ngoại giới mà đến, có thế đối với mặt khác người đã tại năm ngoài trận, người này trừ phi có nghịch thiên tạo hóa, nếu không đã đoạn tuyệt mà bản thân đạt được truyền thừa khả năng, bởi vì vì thời gian lên, cũng đã không đủ. Kim Hàng Tông đệ tử, tử vong, tử vận tông lần này tranh đoạt truyền thừa chi nhân, là một thanh niên, hắn yên lặng đứng ở thứ năm ngoài trận trên bình đài, sau một hồi lâu, lựa chọn theo cánh cổng ánh sáng ly khai. Hắn không có nắm chắc đi xong cứ sáu trận, tại đây, có lẽ là một lần cuối cùng chọn rời đi cơ hội. Cho liền nhất kiếm tông chi nhân, giờ phút này cũng là đang trầm tư qua đi, lựa chọn ly khai, cường hành đi xong cũng không phải là sáng suốt. Duy chỉ có huyết yêu tông, bộ dáng như bảy, tám năm trước vương hữu tài thiếu niên, mặt không thay đổi đang đi ra mà thứ năm trận, hấp thu mấy ngày linh khí về sau, mang theo bên cạnh hắn hôm nay đã cùng hắn thân một kích cỡ tương đương hình người huyết thần, kế lý đạo nhất, vương lệ hải, tống giai về sau. Đệ tứ bước vào thứ sáu trận. huyết tiên truyền thừa chín trận, theo bốn trận bắt đầu, cơ hồ mỗi một trận độ khó đều phải lớn hơn mấy lần, mặc dù là có mười phần chuẩn bị, cũng giống vậy gian nan. Nhất là sáu, bảy, tám, chín bốn trận, càng phải như vậy, dĩ vãng bảy lần mở ra, nhiều nhất một lần, là có người bước qua thứ tám trận, có thế cũng chỉ có như vậy một lần, chỉ có một người. Người này là lý gia năm đó một vị thiên kiêu. Trừ hắn ra, dĩ vãng mở ra, xông qua thứ bảy trận giả cùng sở hữu 6 người xông qua thứ 6 trận giả cùng sở hữu 13 người có thể nói theo thứ 6 trận bắt đầu cấp độ cùng đào thải tương biến cực kỳ tàn khốc cho nên tại thứ năm ngoài trận mới có người lựa chọn mà rời khỏi bọn hắn sở dĩ bước vào cái này truyền thừa thực sự không phải là vì huyết tiên mà là vì lịch lãm rèn luyện có thể nói cái này huyết tiên truyền thừa lịch lãm rèn luyện đối với bất luận là một tu sĩ nào mà nói đều là một lần cơ hội khó được lại qua mà mấy ngày mạnh hạo mở mắt ra Tại hắn mở mắt ra một cái chớp mắt, cái này bốn phía thiên địa linh khí đã tán, mạnh hạo trong cơ thể, hắn thứ hai tòa đạo đài, đã trải qua tạo thành gần như chính thành, xong qua thứ sáu trận về sau, hắn thì có thể làm cho thứ hai tòa đạo đài triệt để xuất hiện. Ở phía trước của hắn, chó ngao thương thế đã hoàn toàn khôi phục, giờ phút này tinh thần vô cùng phấn chấn, tu vi càng có đề cao, đã đến mà kết đang trung hậu kỳ bộ dạng, thân thể đã trọn đủ năm trưởng lớn nhỏ, thoạt nhìn như một tòa núi nhỏ, hai mắt hồng mang hung tàn. Toàn thân hồng mau kéo đấy, hải nhân hàm răng phát ra ung tùm hàng quang. Nhất là móng của nó, chừng to như gương mặt nhỏ, phản phất có thể đập vỡ mặt đất. Tại mạnh hạo hai mắt đóng mở, chó ngao quay đầu lại nhìn về phía mạnh hạo, hắn thân thể cao lớn đứng ở mạnh hạo bên người, có thể dùng mạnh hạo thoạt nhìn giống như rất là nhỏ yếu, có thể hết lần này tới lần khác tại đây nhỏ yếu ở bên trong, lại hiển lộ ra một cổ khó có thể hình dung cường đại. Bởi vì, khổng lồ này chó ngao, xem hắn là chủ nhân, bởi vì cái này giữ tận trí cực chó ngao huyết thần tại mạnh hạo bên người sẽ dán vẽ khí thế độc ác toàn bộ biến mất lè lưỡi như trước như khi còn bé như vậy đi thè lưỡi ra liếm mạnh hạo thân thể mạnh hạo đứng lên chó ngao lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn tại mạnh hạo đi thẳng về phía trước lúc nó giống như núi nhỏ đi theo ở mạnh hạo sau lưng một màn này hình thành đánh vào thị giác cực kỳ mãnh liệt có thể dùng ngoại giới nam vượt vạn người nhao nhao khi nhìn đến về sau tâm thần bị chấn động trong ốc sâu đậm đem cái này một bộ hình ảnh Khắc ở chú ý trong thứ sáu trận. Mạnh hạo nhìn phía trước thứ sáu trận, thở sâu, quay đầu lại giơ tay lên lúc, chó ngao lập tức hung tàn bộ dáng biến thành nhu thuận, cúi đầu xuống có thể dùng mạnh hạo có thể vuốt lông của mình phát, lộ ra thoải mái bộ dáng. Ta nhất định phải đưa ngươi mang đi ra ngoài. Mạnh hạo nhìn qua chó ngao cái kia thoải mái bộ dáng, mở miệng cười, trong mắt lộ ra chấp nhất, vỗ một cái chó ngao đầu, cất bước, bước vào thứ sáu trong trận, chó ngao chỗ đó thân thể nhoán một cái, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ Theo mà đi. Thứ sáu trận. Đây là một cái bầu trời tồn tại sấm chớp thế giới, ầm ầm tiếng sấm tại Mạnh hảo bước vào mà đến một cái chớp mắt, trở về đứng ở tại bên tai, thả mắt nhìn đi, thế giới này không lớn. Mặt đất một mảnh nước bùng đầm lầy, phát ra trận trận hư thối một nát hương vị, xa xa, thình lình tồn tại một tòa cự đại cổ miếu, tòa miếu cổ này nhan sắc toàn thân một mảnh đen nhánh, miếu thờ trước tồn tại một cái khổng lồ pho tượng, pho tượng kia ăn mặc đơn giản trường sam, đứng ở nơi đó tay phải nâng lên giống như sa ấn bầu trời, tay trái ấn tại một thanh kiếm trên chuôi kiếm, kiếm này, treo trên bầu trời đại địa, cổ miếu tan thương, một cổ tuế nguyệt cảm giác từ nơi này miếu thờ bên trên phát ra, từ xa nhìn lại như núi, ti chớp trầm trầm hàng lâm, phản phất muốn bổ ra cái này miếu thờ, muốn cho cái này miếu thờ tại thiên địa không còn, đại địa nước bùng ở trong, theo ti chớp xẹt qua, chiếu rọi một mảnh sáng người lập tức, có thể chứng kiến từng chích gầy còng cánh tay, theo nước bùng bên trong duỗi ra, Phản phất ý đồ muốn bắt lấy cái gì, xa xa xem xét, những cánh tay này vô biên vô hạn, càng là ở trong bùng, còn có gần như vô số gương mặt hiển hiện, phát ra thống khổ, những cái kia gương mặt nữ có nam có, trẻ có già có, trên mặt dài thắp chừng dài hơn một thước sợi râu màu xanh lục, tại quỷ dị lay động. Từng cảnh tượng ấy rơi vào mạnh hạo trong mắt, mặc dù hắn biết được nơi này là trận pháp thế giới, vẫn như trước vẫn bị chỗ nhìn hết thảy rung động, hắn chưa bao giờ thấy qua tòa miếu cổ này, nhưng ở cái này một cái chớp mắt. Hắn phản phất đoán được, tòa miếu cổ này danh tự. Thái ách. Trận trận gào thét thảm thiết, từ nơi này đại địa vô số gương mặt ở bên trong, dần dần truyền ra, đó là vô số người dính liền nhau thanh âm, phản phất là tử vong trước không cam lòng chỉ thiên gào thét hình thành mảnh liệt oán khí. Cái này oán khí trường tồn không tiêu tan, cho dù là bao nhiêu năm qua đi hôm nay, hay là muốn đi điên cùng hô lên, cái kia thuộc về bọn họ dân tộc danh tự. Thái ách. Thái ách nhất tộc, ý chí đất trời không tha thứ, hàng kiếp diệt vong này tộc không cam lòng tử vong, ngưng tụ toàn tộc chi lực hóa thánh địa thành cổ miếu, dùng cái này miếu trấn đại địa, nghịch thương khung, đại địa không bại, cổ miếu không thôi, thái ách bất diệt. tại tòa miếu cổ kia đỉnh núi, có một mặt to lớn trống, này trống màu đen, phản phất lây dính không nhiều năm tháng trước máu tươi, giờ phút này đã trở thành đen kịt. ở đằng kia miếu thờ xuống, pho tượng bên cạnh tồn tại một cái nửa mở đít cửa đá, có trận trận nhu hòa chi quan từ nơi này trong cửa đá tràn ra, quả ra trên cửa đá điêu khắc hung thú tràn phát ra dữ tận, muốn lấy được truyền thừa, tương xứng nhập ta miếu. Tan thương thanh âm, tại đây một cái chớp mắt, với thiên không lôi đình nổ vang, đại địa thê lương gào rú bên trong, quanh quẩn ở giữa thiên địa, truyền khắp bát phương. Mạnh hạo trong mắt lạnh mang lóe lên, bên cạnh hắn năm trưởng lớn nhỏ giống như núi nhỏ chó ngao, giờ phút này lộ ra sắc bén hàm răng, nhìn chồng chọc vào phía trước, phát ra uy hiếp như vậy gầm nhẹ. Cái kia hung tàn ánh mắt, thân thể cao lớn, bộ lông màu đỏ cùng với trên thân thể dài ra gai sắc. Có thể dùng cái này chó ngao giờ phút này thoạt nhìn, nhìn thấy mà giật mình. Ở trên trời một tiếng lôi đình rầm rầm mà qua, điện quang nháy mắt đem đại địa chiếu rọi một mảnh sáng, người lập tức, mạnh hạo thân thể hóa thành một đạo trường hồng, bỗng nhiên bay lên, thẳng đến phía trước cổ miếu mà đi, phía sau hắn chó ngao càng là vừa hô phía dưới tùy theo lao ra. Nhưng lại tại một người một quyển bay ra lập tức, đại địa nước bùng ở trong, những cái kia duỗi ra tay, quỷ dị kéo dài, đảo mắt thẳng đến mạnh hạo tại đây bỗng nhiên chộp tới. Mạnh hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức hai thanh kiếm gỗ bỗng nhiên bay ra, tại chung quanh hắn rất nhanh xoay tròn ở giữa, trận trận máu tươi lập tức văng khắp nơi, phàm là có tiếng đến cánh tay, không đợi tới gần mạnh hạo, liền lập tức bị chém đứt, máu tươi đen ngòm rơi vào đại địa, như tại đây rơi ra mưa đen, trận trận tanh tử mùi tanh khuyết tán bát phương, tràn ngập toàn bộ thế giới, chó ngao chỗ đó thân thể hồng mang lóng lánh, những nơi đi qua không có bất kỳ một cánh tay có thể mang nó cuốn quanh, vỡ nát tan tành ra. Nhưng lại tại Mạnh Hạo cùng chó ngao một đường bay nhanh, bay vọt vùng đất này một nửa khoảng cách lúc, bỗng nhiên đấy, thê lương âm thanh bén nhọn, bỗng nhiên, nước bùng bên trong cái kia tồn tại phần đông nam nữ gương mặt, bọn hắn tại phát ra cái này thê lương thanh âm một cái chớp mắt, phản phất ký sinh tại hắn đám bọn họ trên gương mặt cái kia chút ít dài hơn một thước sợi râu màu xanh lục, nguyên một đám lập tức thẳng tắp, lại nhất tề theo căng căng ra, hóa thành vô số mũi tên, nhọn, tại đây một cái chớp mắt, thẳng đến bầu trời Mạnh Hạo mà đi căn bản là đếm không hết đến cùng có bao nhiêu căn như vậy sợi râu màu xanh lục, chúng tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền tiếp cận Mạnh Hạo không đến 30 trượng, chỉ lát nữa là phải xuyên thấu mà đến. Đúng lúc này, chó ngao chỗ đó phát ra rít lên một tiếng, nhảy lên một cái, năm trượng lớn nhỏ thân thể tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp đem Mạnh Hạo bao phủ ở bên trong. Oanh một tiếng nổ mạnh, thanh âm này trực tiếp đã vượt qua lôi đình, chấn động toàn bộ thế giới, một đạo màn ánh sáng màu đỏ ngầm thình lình theo chó ngao trên thân tràn ra. Cùng những cái kia tiến đến sợi râu đụng chạm, phát ra liên tục không ngừng mà chấn động thanh âm. Cho đến đi qua hơn 10 tức, những cái kia sợi râu mới vỡ nát tan tành, hóa thành màu xanh biếc sương mù khuếch tán, chó ngao chỗ đó thần sắc lộ ra mỏi mệt, nhưng nhưng như cũ hướng về đại địa gầm nhẹ, dời thân thể khi, mạnh hạo lông tóc không hao tổn đi ra, hắn sờ lên chó ngao đầu, cất bước đang lúc thẳng đến phía trước cổ miếu. Một người một khuyển, tốc độ cực nhanh đảo mắt tới gần nhưng ngay tại bọn hắn tới gần tòa miếu cổ kia ước chừng 200 trượng một cái chớp mắt, những cái kia do sợi râu vỡ vụn hình thành màu xanh lá sương mù, ở trong nháy mắt này rất nhanh mà đến, tốc độ cực nhanh phản phất na di như vậy, lại trong chớp mắt tại Mạnh Hạo phía trước ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành một đoàn chừng 50 trượng lớn nhỏ cực lớn sương mù đoàn. Cái này sương mù đoàn quay cuồng, vang một tiếng quét tán ra đến, tạo thành một cái cự đại màu xanh lá đầu lâu. Đầu lâu này hư ảo, hai mắt u sáng lóng lánh Mạnh Liệt mà mở miệng hướng ra phía ngoài nhổ, lập tức một đám sương mù bỗng nhiên bay ra, quay cuồng ở giữa lại trong sương mù xuất hiện số lớn sương mù mã, chạy băng băng đang lúc thiên địa chấn động, thẳng đến Mạnh Hạo cùng chó ngao tại đây rầm rầm mà đến. Cơ hồ tại chúng tiến đến một cái chớp mắt, Mạnh Hạo hai mắt nheo lại, tay phải nâng lên rất nhanh trước người xẹt qua, buộc vòng quanh một ngoại nhân nhìn không tới, có thế tại Mạnh Hạo đáy lòng lại hiện ra ấn ký, một chưởng đặt tại mà chó ngao trên thân. Tại đây ấn ký rơi xuống nháy mắt, Một mảnh hồng mang lập tức theo chó ngao trên thân đột nhiên khuếch tán ra đến, cái này hồng mang nội hàm hàm hàng khí, những nơi đi qua, thiên địa đóng băng, những cái kia quay cuồng sương mù tính cả trong đó sương mù mã, toàn bộ bị băng phong. Đại địa cánh tay, gương mặt, nước bùn toàn bộ như thế. Này thuộc mạnh hạo nếu vô pháp đạt được truyền thừa, tắc thì ra ngoài sau liền tính rằng không có bị xóa đi, bởi vì bên người không tồn tại huyết thần, cũng liền không cách nào thi triển, nhưng hắn từng bị truyền thừa yêu phong thứ tám cấm. Loại này phong ấn thủ đoạn, có chỗ tương tự, cho nên trong tay hắn thi triển, uy lực không nhỏ, mà lại coi như là không có huyết thần tại bên người, Mạnh Hạo cũng có cảm giác, chính mình cấp độ sâu đi đến nghiên cứu dưới, cũng không phải là không thể triển khai. Giờ phút này theo chung quanh hắn hồng mang đảo qua, hết thảy đóng băng, Mạnh Hạo thân thể về phía trước cào thét mà đi, nháy mắt trực tiếp lách qua mà khổng lồ này đầu lâu, mang theo chó ngao thẳng đến cổ miếu phía dưới nửa mở đít đại môn mà đi, lập tức hắn muốn tới gần nhưng đột nhiên đấy một cổ nguy cơ sinh tử lập tức tại mạnh hạo đấy lòng mãnh liệt hiển hiện phản ứng mau hơn thì là chó ngao nó thân thể lại cái này một cái chớp mắt rung rẩy cắn một cái ở mạnh hạo quần áo muốn đem hắn túng trở về quanh một tiếng một bả chỉ là thân kiếm liền đạt tới mấy trượng chi rộng đích đại kiếm tại mạnh hạo phía trước theo trên không bỗng nhiên xuất hiện trực tiếp đâm rơi vào đại địa lúc cái này đại địa rầm rầm rung rẩy từng đạo khe hở trực tiếp vỡ vụn khuếch tán ra đến đóng băng cũng tại thời khắc này Tần tần nát bấy tan rã, có thể dùng vùng thế giới này, khôi phục như thường. Kiếm lớn này, đang là trước kia tòa miếu cổ kia bên ngoài pho tượng, tay trái chỗ ấn, treo trên bầu trời đại địa chi kiếm. Giờ khác này ở kiếm lớn này rơi xuống lập tức, nhấc lên trùng kích rơi vào mạnh hạo trên thân, có thể dùng mạnh hạo phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệt bị chó ngao dắt lấy rút lui mà quay về. Cùng lúc đó, tại mạnh hạo lui ra phía sau ở bên trong, cái kia pho tượng to lớn giống như phục sinh, giữa không trung chậm rãi cúi đầu. Ánh mắt rơi vào mạnh hạo trên thân, một cổ khó có thể hình dung uy áp, lập tức bao phủ mạnh hạo thân thể, lập tức mạnh hạo toàn thân lập tức xuất hiện rất lạnh cảm giác, phản phất cái này ánh mắt đảo qua thân thể, như có thể nhìn thấu tự thân hết thảy che giấu Càng là tại lúc này, đại địa nước bùng bên trong cánh tay, cũng đều không tại duỗi ra, mà là nhao nhau lùi về nước bùng ở trong, giống như đối với pho tượng kia cực kỳ lo ngại, mà ngay cả cái kia giữa không trung màu xanh lá sương mù sợ hôm nay cũng là cuối đầu. Phản phất là tại bái kiến pho tượng kia bộ dáng. Bầu trời tia chớp lôi đình, ở trong nháy mắt này, mạnh liệt hơn Hàng Lâm, toàn bộ đều rơi vào pho tượng kia trên thân. Phản phất toàn bộ thương không muốn tại thời khắc này, đem pho tượng kia nát bấy. Mạnh hạo bên người chó ngao, càng là thân thể rung rảy, lại nằm ở chỗ đó. Phản phất pho tượng kia tồn tại đối với nó mà nói, phải không có thế chống cự tánh mạng ý chí. Hàng Lâm lôi kiếp vô tận năm, cho dù là trận này ở bên trong, dù là biết rõ ta không phải hắn cũng muốn đem ta hình thần câu diệt sao, cút ngay cho ta, pho tượng kia nâng lên tay phải, bỗng nhiên sờ, banh một tiếng nổ vang rung trời, tất cả ti chấp ở trong nháy mắt này, như pho tượng kia tay phải đã trở thành một cái thôn vệ hết thảy lỗ đen, không bị khống chế như rung rẩy như vậy ngưng tụ mà đi, theo cái kia sờ, trực tiếp tại nổ vang trong sụp đổ đã trở thành vô số hình cung điện quang tứ tán, bầu trời, ở trong nháy mắt này, lại lại không có chút nào ti chấp hàng lâm, mà là hoàn toàn yên tĩnh, đại địa rung rẩy. Đó là nước bùng trong tồn tại vô số thân ảnh, bọn họ run rẩy dẫn dắt lên, giữa không trung sương mù sọ, đồng dạng run rẩy, đầu thấp càng sâu. Chó ngao chỗ đó cũng giống như thế, phản phất pho tượng kia ý chí, là nó vô luận như thế nào cũng đều khó mà đi đối kháng chí cao vô thượng. Đạo đài không phù hợp truyền thừa yêu cầu, ngươi không có tư cách đạt được huyết tiên truyền thừa, niệm tình ngươi xông qua năm trận, không diệt ngươi ý, còn chưa cút. Pho tượng kia mắt lạnh nhìn Mạnh Hạo, mở miệng thì thiên địa rầm rầm. Mạnh Hạo lần nữa phun ra máu tươi, thân thể đạp đạp đạp rút lui mấy trăm trượng. Sau người xuất hiện một cái tự đại cánh cửa ánh sáng. Còn ngươi nữa. Pho tượng cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng rơi vào những cái kia khắc thân thể rung rẩy chó ngao trên thân. Loại kém máu tử, liền bị cắn nuốt tư cách đều không có, cũng muốn tranh đoạt khí linh. Pho tượng nhàn nhạt mở miệng lúc, tay trái cầm kiếm chậm rãi nâng lên, muốn chém về phía cái kia hôm nay rung lẫy bảy chó ngao. Mạnh Hạo hai mắt đỏ bừng, phía sau của hắn chính là cánh tổng ánh sáng. Bước vào chỗ đó có thể ly khai cái này thứ sáu trận, nhưng hôm nay thấy như vậy một màn, hắn thân thể cường hành dừng lại, một cái giá lớn là đùi phải răng rắc một tiếng, trong miệng càng phun ra máu tươi. Vãn bối mất đi truyền thừa tư cách không có vấn đề gì, nhưng sinh tiền bối không nên thương tổn nó. Mạnh hạo thanh âm truyền ra, chó ngao chỗ đó thân thể rung rẩy nghĩ muốn quay đầu nhìn lại mạnh hạo, có thể đến từ pho tượng kia uy áp, phản phất dẫn động trong cơ thể nó nào đó viễn cổ tồn tại lạc ấn, có thể dùng nó phát rung ở bên trong vô lực giải rụa chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm pho tượng kia đại kiếm dừng lại nhìn về phía mạnh hạo ngươi đã mất đi ly khai nơi này tư cách pho tượng nhàn nhạt mở miệng lúc cái kia cánh cổng ánh sáng trực tiếp sụp đổ vỡ vụn hắn đại kiếm quét qua thực sự không phải là đối với chó ngao mà là hướng về mạnh hạo chỗ đó chuối xuống quanh một tiếng mạnh hạo toàn thân tuôn ra máu tươi thân thể của hắn không bị khống chế thẳng đến nước bùng mà đi vừa hạ xuống xuống chung quanh hắn lập tức duỗi ra số lớn cánh tay nắm chặt thân thể của hắn, muốn đem hắn túng nhập nước bùng trong. Càng là tại lúc này, mạnh hạo tu vi như bị áp chế, càng không có cách nào vận chuyển chút nào, chỉ có thể nhìn thân thể của mình, bị dần dần túng nhập nước bùng ở bên trong, trong mắt của hắn lộ ra tia máu, lộ ra không cam lòng, lộ ra một cổ dữ tận. Cùng lúc đó, cái kia bị áp chế chó ngao, phát ra một tiếng thê lương gầm nhẹ, nó rung rẩy thân thể mạnh liệt ngẩng lên đầu, như ngọn núi nhỏ thân hình lại cái này một cái chớp mắt. Phản phất bạo phát ra một cổ tại trên người nó chưa bao giờ có khí thế, càng có bang bang thanh âm tại trong cơ thể của nó bỗng nhiên truyền ra, kỳ thân thân thể càng là tại đây một cái chớp mắt, xuất hiện thiêu đốt dấu hiệu, đó là huyết quang thiêu đốt, theo thiêu đốt. Kỳ thân thân thể trực tiếp bành, trướng gấp đôi, hóa thành 10 trượng lớn nhỏ, giải khai đến từ pho tượng uy áp, phá tan trong cơ thể phản phất viễn cổ phong ấn, thậm chí bỗng nhiên bay lên, trích lên một tiếng trong mảnh liệt mà thẳng đến nước bùng chỗ đó, đã bị nửa người bị sa vào mạnh hạo mà đi rõ ràng thiêu đốt huyết linh, huyết thần lãnh huyết, không có tình cảm. người cái này loại kém máu tử, quả nhiên không xứng sinh ra đời linh trí. pho tượng lạnh giọng mở miệng, tay trái khi nhấc lên, đại kiếm hướng phía dưới chém, muốn đem cái kia chó ngao cùng mạnh hạo cùng nhau chém chết. nhưng đột nhiên đấy, kiếm lớn này không đợi rơi xuống, pho tượng kia trong mắt bỗng nhiên xuất hiện dãy dọa, cái này dãy dọa xuất hiện, có thể dùng hắn thân thể vừa dừng lại, nâng lên tay trái đại kiếm nhất thời ngừng ở giữa không trung, không có rơi xuống. Cái này chết tiệt huyết nô tàn ý, rõ ràng còn không chịu tiêu tán, lão phu lần này là vì giúp ngươi chủ hoàn thành hứa hẹn, để cho truyền thừa của hắn không dứt có thể bị người đạt được, ngươi, vì sao còn phải phản kháng, nơi đây truyền thừa không có quy tắc, ngươi có thể bị lão phu đoạt xá, cái này là thiên ý, pho tượng âm trầm mở miệng, trong mắt dãy dụ, dần dần suy yếu xuống, giống như sắp bị hắn ngăn chặn, giờ này khắc này, chó ngao toàn thân huyết quang thiêu đốt, nhảy vào nước bùng ở trong. Gầm nhẹ gào thét trong huyết quang hướng ra phía ngoài mãnh liệt mà khuếch tán, khiến cho được vô số cánh tay trực tiếp trở thành tro bụi, có thể dùng nước bùng lỏng lúc, lộ ra sắc mặt trắng bệt mạnh hạo, nó một miệng ngậm chặt mạnh hạo, thân thể bỗng nhiên bay lên, thẳng đến phía trước cổ miếu nửa khai mở đại môn mà đi. Cái này chó ngao tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên đánh bạc mà hết thảy, mang theo mạnh hạo nháy mắt liền tới gần đại môn, mạnh hạo mở mắt ra, nhìn xem chó ngao, cũng nhìn thấy tại chó ngao đằng sau Cái kia pho tượng to lớn giờ phút này trong mắt dãy dụ ý dần dần tiêu tán, trong tay đại kiếm trực tiếp đâm vào đại địa nước bùng ở bên trong, lập tức nước bùng bên trong vô số cánh tay phát ra yêu dị chi mang, cấp tốc lan tràn dưới, ngàn vạn chi thủ đồng thời bay ra, thẳng đến mạnh hạo tại đây, mà đến. Chó ngao nhìn qua mạnh hạo, trong mắt lộ ra không muốn, tại sao lưng ngàn vạn cánh tay tiến đến lúc, nó thân thể lần nữa thiêu đốt, tốc độ lập tức tăng vọt đồng thời, đem trong miệng mạnh hạo hướng cái kia nửa mở đít cửa đá mạnh liệt mà một đống Thậm chí không kịp như khi còn bé đồng dạng, đi lại thè lưỡi ra liếm thoáng một phát mạnh hạo bàn tay, liền lập tức ở toàn thân huyết quang ảm đạm, hai mắt lộ ra suy yếu. Mà ngay cả thân thể cũng đều phát ra tử khí một cái chớp mắt, bị sao, lưng nó ngàn vạn bàn tay lớn quấn quanh mà thân hình, thẳng đến nước bùng túng đi. Nó trong mắt mang theo không muốn, mang theo một vòng hồi ức, phản phất nghĩ tới lúc trước ghé vào chủ nhân trong lòng bàn tay, bị chủ nhân vuốt ve đầu thì thoải mái cùng với theo hắn có trí nhớ đến nay, cùng chủ nhân từng màn. Mạnh hạo kinh ngạc nhìn đây hết thảy, thân thể của hắn được tôm sùng lấy nháy mắt lại đụng phải nửa khai quan cửa, bị trong đó quan mang bao trùm, trước mắt thế giới phá thành mảnh nhỏ, chặt đứt trong tấm hình thế giới cùng chó ngao, có thế tại Mạnh hạo hai mắt ở chỗ sâu trong, lại vĩnh hằng lưu lại, chó ngao vậy cuối cùng nhìn về phía mình ánh mắt, Mạnh hạo khóe mắt, chảy xuống huyết lệ cùng với một cổ tánh mạng hắn ở bên trong, nhen nhóm hừng hực lửa giận. Thứ sáu trận trong thế giới, pho tượng kia hai mắt dãy dụa triệt để tán đi. Tay phải hắn chậm rãi rơi xuống, mở ra trong lòng bàn tay, tại trong lòng bàn tay ở trong, giờ phút này thình lình xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh kia, toàn thân áo trắng, dung nhan tuấn lãng, bên người vần quanh một cái mười trượng huyết long, đúng vậy. Lý gia thiên kêu, lý đạo nhất. Hắn đứng ở nơi này pho tượng trên bàn tay, thần sắc lộ ra cung kính, hướng về pho tượng quỳ một chân trên đất, thật sâu cúi đầu. Vãn bối bái kiến lão tổ. Mấy người khác, ngươi có ý kiến gì không? Pho tượng kia nhàn nhạt mở miệng có thể bị Lý Đạo nhất xưng là lão tổ, mà lại trước khi tự xưng đoạt xá, như vậy thân phận của người này, đã miêu tả sinh động. Hắn chính là 4.000 năm trước, Lý Gia vị kia xông qua mà thứ tám trận, dừng lại tại đệ cửu trận thiên kiêu, này một đời người bị người ngoài biết đấy, chỉ có lúc này đây huy hoàng. Từ nay về sau hắn ở đây Lý Gia, lặng yên không phát ra hơi thở, cho đến vài năm sau tọa hóa, hôm nay trừ phi là nhắc tới cái này huyết tiên truyền thừa, nếu không ngoại nhân sớm đã quên người này. Nhưng tại lý gia tầng sâu che giấu ở bên trong, người này lưu lại di ngôn, lại bị đại đại coi là cơ mật, chỉ có lý gia mỗi đại gia chủ mới sẽ biết, vị lão tổ này, căn bản cũng không có tử vong. Hắn di ngôn, chính là huyết tiên truyền thừa 8 lần tuyệt, thái ách cổ mạch rơi lý gia. 4.000 năm trước, theo nơi truyền thừa đi ra đấy, là hắn, nhưng cũng không phải hoàn chỉnh hắn, người này đại bộ phận hồn, ở đằng kia tràn huyết tiên trong truyền thừa, hắn đoạt xá ở vào ngũ say thứ 6 trận huyết nô, cho đến ngày nay. Cho dù là lý gia chi nhân cũng không biết hiểu nguyên nhân chỗ. Việc này quá mức không thể tưởng tượng, bởi vì huyết nô cường đại, dùng năm đó trúc cơ tu vi lý gia lão tổ, căn bản cũng không khả năng có chút thành công khả năng, thậm chí có thể nói, hắn không có nguyên anh, như thế nào đoạt xá. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn thành công. Không có ai biết hắn là như thế nào làm được, chỉ là ở tại đã mất đi đại bộ phận hồn, tại trong gia tộc rất nhanh tiêu tán lúc, lưu lại một câu di ngôn cùng bàn giao tống gia cùng huyết yêu tông đệ tử vãn bối còn không có để ở trong mắt còn vị kia chạy ra người càng không đáng để lo bất quá vương gia này vương lệ hải người này phải chết lý đạo nhất miễn cười cung kính mở miệng lúc bên cạnh hắn huyết long mãn liệt ngẩng lên đầu chỉ thấy tại lý đạo nhất bốn phía giờ phút này thình lình xuất hiện mấy cái huyết thần trong đó có vương lệ hải huyền vũ có cực giống vương hữu tài thiếu niên huyết nhân vân vân chúng thân thể run rẩy cơ hồ mới vừa xuất hiện liền lập tức bị huyết long nhào tới Miệng to thôn vệ, căn bản cũng không dám phản kháng chút nào cùng dãy dụ. Vương gia tiểu bối sao? Diệp vương gia thiên kiêu, việc này có thể. Lão phu có thể giúp ngươi đấy, chỉ có tại đây thứ sáu trận, bất quá kế tiếp ba trận. Lão phu mặc dù không cách nào nữa trực tiếp giúp ngươi ra tay, nhưng cái này bốn ngàn năm qua, ta đối với cái này huyết tiên truyền thừa đã hiểu rõ quá nhiều, đương kim trên đời. Không, nửa người so lão phu hiểu rõ hơn nơi đây. Đối đãi ta đoạt xá cái này huyết long về sau. Có hoàn toàn chắc chắn cho phép ngươi tại mấy nén ngang thời gian, liền có thể liên tiếp xông qua 7, 8, 9 ba trận, đạt được truyền thừa. Pho tự nhìn xem huyết long thôn vệ mặt khắc huyết thần, nhàn nhạt mở miệng. Đa tại lão tổ tương trợ, vãn bối không thèm để ý cái này huyết tiên truyền thừa, lần này bước vào tại đây, vốn là phụng gia chủ danh tiếng, muốn tiếp lão tổ truyền thừa. Lý đạo nhất cung kính mở miệng, huyết tiên truyền thừa tám lần tuyệt, thái ách cổ mạch rơi lý gia, những lời này, lão phu đã nói ra. Tự nhiên có thể làm được. huyết tiên truyền thừa cuối cùng nhất sẽ thuộc về ngươi. Lão phu ở chỗ này bị nhốt bốn ngàn năm, không biết ngoại giới biến thành cái gì bộ dáng. Năm đó những cái kia bằng hữu cũ, còn có mấy người tồn tại. Pho tượng thanh âm có chút tang thương. Giờ phút này lời nói ở giữa mi tâm trực tiếp xuất hiện một vết nứt. Pho tượng thân càng là lập tức ảm đạm, phản phất tất cả quan mũi nhọn đều ở trong nháy mắt này ngưng tụ tới mi tâm, theo cái kia khe hở bay thẳng ra một đạo chói mắt hồng mang, thẳng đến cái kia huyết long mà đi cái này huyết long căn bản cũng không dám có chút giải dụa, tùy ý cái này huyết quang dung nhập cũng liền rung rẩy mấy cái hô hấp thời gian, cái này huyết long hai mắt bỗng nhiên sáng rõ, lộ ra một vòng tan thương đồng thời, kỳ thân mãnh liệt mà một nuốt. những cái kia còn không có bị hoàn toàn thôn vệ mặt khắc huyết thần, lập tức đã bị cái này huyết long triệt để nuốt vào. kỳ thân nhán một cái, lại tại thời khắc này trực tiếp bành trướng đến mà ngàn to lớn, tại này thiên địa ở giữa kinh thiên động địa, nhưng rất nhanh nó hãy thu co lại. Cho đến thu rút vào hai mươi trượng lúc, vòng quanh Lý Đạo Nhất, thẳng đến cái kia nửa khai mở cửa đá mà đi, bước ra thứ sáu trận, chỉ còn lại có đã mất đi sinh cơ pho tượng, yên lặng đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Cơ hồ tại Lý Đạo Nhất bước ra thứ sáu trận nháy mắt, ngoại giới Nam vực gần vạn người, đã bị nhất lên chấn động bát phương ông Minh Chi Thanh. Lý Đạo Nhất là người cuối cùng đi ra đấy, tại lúc trước hắn, cái thứ nhất đi ra nơi này là Mạnh hạo Mạnh hạo tại sau khi xuất hiện, liên tục phun ra năm ba nguồn máu tươi. Cả người dãy dụa mới khoanh chân ngồi xuống, sự xuất hiện của hắn, lập tức đưa tới ngoại giới xôn xao. không chần chờ chút nào, mạnh hạo lập tức khoanh chân ngồi xuống thổ nạp, giống như điên hấp thu linh khí bốn phía, khôi phục thương thế của mình, hắn nhắm trong hai mắt, lộ ra một vòng mãnh liệt chí cực sát cơ. Tại hắn về sau, thì là huyết yêu tông thiếu niên vương hữu tài cùng tống dai, hắn hai người tại sau khi xuất hiện, đều cực kỳ chật vật, thân thể tràn đầy vết thương, càng có xương bể nát vết thương, khí tức cực kỳ yếu ớt mà lại bên người cũng đều không có huyết thần tồn tại. Hai người cắn răng khoanh chân ngồi ở chỗ kia, cùng mạnh hạo đồng dạng đều đang nhờ vào đó mà linh khí nồng nặc rất nhanh thổ nạp chữa thương, thương thế mắt trần có thể thấy khôi phục. giữa bọn họ với nhau nhìn không tới thần sắc, có thế lại có thể chứng kiến lẫn nhau cũng không có huyết thần. Trận trận phức tạp suy nghĩ, không cần truyền lại, có thể phù hiện ở trong lòng bọn hắn. Vương Lệ Hải lại không có đi ra khỏi ngoại giới càng là nhất lên trước nay chưa có nổ vang, bởi vì bọn họ rõ ràng chứng kiến. Thứ sáu trong trận, vương lệ hải thân ảnh mơ hồ, đã bị tiêu tán, điều này đại biểu hắn đã bị chết ở tại thứ sáu trong trận. Vương gia chi nhân, tại đây một cái chớp mắt, trong ốc nhất tề nổ vang, nhất là vương lệ hải hộ đạo giả, còn có những cái kia vương gia trưởng lão, càng là lộ ra không cách nào tin ý, con mắt đều nháy mắt huyết hồng một mảnh, trong ốc như lôi đình nổ tung. Toàn bộ nam vực, cũng theo đó ban động, tất cả mọi người có thể tưởng tượng được, vương lệ hải tử vong, đem sẽ khiến vương gia kinh thiên động địa lửa giận. Bởi vì vương lệ hải thân phận, là vương gia này thay mặt, trúc cơ cái này một cảnh bên trong đạo tử, thiên kiêu có thế vẫn, đạo tử không thể rơi, cái này đã là tất cả tông các gia công nhận sự tình, như cái này huyết tiên truyền thừa vẫn cứ trọng yếu, có thế năm đại tông môn thì không có phái đảm nhiệm hà đạo tử, mà là phái ra thiên kiêu mà thôi. Chỉ có vương gia, chỉ có lý gia, phái ra đạo tử. Cao hứng nhất, đúng vậy vương đằng phi, hắn thân thể giờ phút này run rẩy đó là kích động run rẩy hắn gắt gao nắm nắm đấm. Hắn chờ đợi ngày này, đã đợi mà quá lâu quá lâu, hắn bên cạnh vương tích phạm, tương tự như thế, hai người nhìn nhau một cái, cũng như cùng chứng kiến mà vô hạn tương lai. Cho đến lý đạo nhất đi ra, cái kia hai mươi trượng huyết long vờn quanh ở bên ngoài thân thể, theo xuất hiện, ngoại giới ầm ầm ông Minh tái khởi. Tống giai yên lặng đứng dậy, sắc mặt trắng bệch đi vào cánh cổng ánh sáng, lựa chọn buông tha cho. Sau đó thì là cùng lúc trước vương hữu tài giống nhau như đúc huyết yêu tông thiếu niên, hắn không có nhìn lý đạo nhất Mà là ngóng nhìn mạnh hạo một lát, tự hồ đang chần chờ cái gì, có thế cuối cùng vẫn quay đầu bước vào đến bà cánh cổng ánh sáng ở trong, đồng dạng lựa chọn buông tha cho. Hai người liên tục buông tha cho, có thể dùng ngoại giới ông Minh tiến nghị luận, không ngừng nhấc lên. Thứ sáu trong trận, trốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngoại trừ lý đạo nhất, mặt khác người huyết thần đều tử vong, vương lệ hải. Rõ ràng đã bị chết ở tại bên trong, đây chính là vương gia đạo tử. Chỉ có lý đạo nhất huyết thần vẫn còn, mà lại xem hắn bộ dáng. Rõ ràng cường đại rồi quá nhiều, lúc này đây không biết hắn cuối cùng nhất có khả năng hay không đạt được truyền thừa. Tại đây ngoại giới nghị luận lúc, Mạnh Hạo mở mắt ra, cặp mắt của hắn mang theo tơ máu, trong trầm mặc đứng người lên, hai mắt lộ ra một cổ chấp nhất, đi về hướng cánh cổng ánh sáng, nhưng lại tại hắn muốn bước vào cánh cổng ánh sáng một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, ngóng nhìn lý đạo nhất thân ảnh mơ hồ, có thế Mạnh Hạo nhìn không phải lý đạo nhất, mà là hắn bên cạnh, rõ ràng đập vào mắt huyết long đang cùng cái này huyết long ánh mắt nhìn nhau nháy mắt, Mạnh Hạo tâm thần chấn động mạnh một cái, hắn không biết người khác có hay không có phát giác, nhưng hắn vẫn lập tức nhận ra, cái này ánh mắt cùng pho tượng kia giống như đúc, đầu óc hắn kia chớp giống như xẹt qua, dĩ nhiên đoán được 78 phần 10, ánh mắt lập tức rơi vào huyết long bên cạnh Lý Đạo Nhất trên thân. Ghi chép ở tên của ta, ta là Lý Đạo Nhất, của ngươi con chó kia, chết thực thảm. Tại Mạnh Hạo nhìn về phía mình lập tức, Lý Đạo Nhất cười khinh bỉ cười, tay phải nâng lên đặt ở huyết long trên thân, lập tức thanh âm của hắn trực tiếp xuất hiện tại mạnh hạo bên tai. mạnh hạo nghe nói nói thế, trong ốc lập tức nổ vang như mười vạn lôi đình nổ tung, khóe miệng tràn ra máu tươi, mãnh liệt ngẩng lên đầu, nhìn chồng chọc vào lý đạo nhất, trong ánh mắt kia ẩn chứa không cách nào hình dung sự phẫn nộ cùng sát cơ ngập trời. mạnh hạo tu hành đến cực điểm, muốn giết chi không ít người, nhưng cái này một cái chớp mắt, hắn muốn giết lý đạo nhất chi tâm, mãnh liệt đến cực điểm. nhưng mạnh hạo tính cách gần đây càng là sát cơ mãnh liệt. Thì càng ít nói, việc này từ nhỏ đã như thế, dưới mắt ở trên người hắn, càng là như vậy, nhưng càng là như thế tính cách, thì càng đại biểu cực hạn tàn nhẫn, phải biết rằng chính thức ưa thích cào thét chi nhân, thường thường đều là tục tầng thế hệ, không nói một lời, mới đáng sợ hơn. Sau một hồi lâu, Mạnh hạo vẽ mặt lễ khí quay người, bước vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Lý đạo nhất khẽ cười cười, cất bước đang lúc bước vào đến mà thứ bảy trong trận. Miệng núi lửa ở trong, huyết hồ bên ngoài, Mạnh hạo đi ra lúc. Trong mắt của hắn lửa giận thiêu đốt, trong đầu của hắn không ngừng mà hiển hiện thứ sáu trận từng màn, một cổ càng ngày càng mãnh liệt sát cơ, theo trên người của hắn ầm ầm khuếch tán ra. "Lý đạo nhất, ta mạnh hạo tất sát ngươi." Mạnh hạo trong mắt tơ máu tràn ngập, có thể dùng hắn giờ phút này thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn, hắn thân thể nhoáng lên dưới hóa thành cầu vòng, thẳng đến Sở Ngọc Yên luyện đang chi địa mà đi. Rất nhanh sẽ tới gần lúc, Sở Ngọc Yên chỗ đó đang khống chế lửa, Hoàng Mỹ trúc cơ đang đã đến sắp thành công thời khắc mấu chốt nàng vốn tưởng rằng mạnh hạo không kịp đi ra, có thể cho mình thời gian nghiên cứu, nhưng lại không nghĩ rằng mạnh hạo lại tại lúc này trở về, có lòng muốn muốn làm chút ít tay chân, có thể chứng kiến mạnh hạo vẽ mặt âm trầm tiến đến thì ánh mắt, sở ngọc yên chần chờ một chút, nàng dĩ nhiên nhìn ra, giờ khắc này mạnh hạo như núi lửa muốn bộc phát như vậy, không thể treo chọc. tới gần tại đây, mạnh hạo khoanh chân ngồi xuống, một lời không nói, nhưng nội tâm của hắn đối với lý đạo nhất hận, đối với sát ý của hắn nhưng lại công tác chuẩn bị càng ngày càng sâu, cùng lúc đó, nội tâm của hắn lo lắng khó có thể hình dung, hắn không tin chó ngao tử vong, hắn muốn dùng hoàng mỹ trúc cơ đi cứu chó ngao. Sở Ngọc Yên chỗ đó không dám nhiều lời, vẻ mặt nghiêm túc, thở sâu về sau, cắn răng, hai tay bấm niệm pháp quyết mãnh liệt mà đặt tại lò đang lên, hướng phía dưới nhấn một cái, lập tức phía dưới địa hỏa nham thạch nóng chảy nổ vang, lò đang rung rẩy. Càng là tại thời khắc này, miệng núi lửa bên trong sương mù cuồn cuộn Đại địa thậm chí đều ẩn ẩn rung rẩy, tại hắn đám bọn họ ngoại giới bầu trời, càng là không sai khắc phong vân biến sắc, trận trận tầng mây lập tức trọng điệp, quay cuồng bát phương lúc, có trận trận nổ vang truyền ra, ở đằng kia trọng điệp trong tầng mây, càng có vô số tia chớp chạy, mỗi một lần lôi đình nổ mạnh, mỗi một lần tia chớp gào thét, mà có thể dùng ngoại giới bầu trời, xuất hiện khó có thể hình dung dị tượng. Đây quả thật là lôi đan, Sở Ngọc Yên sớm đã có hoài nghi, giờ phút này bởi vì nơi này sương mù tan ra, lộ ra phía trên màn ánh sáng, lộ ra ngoại giới bầu trời, có thể dùng nàng khi nhìn đến về sau, nội tâm dĩ nhiên cực kỳ xác định, viên thuốc này, tuyệt không phải cái gì lôi đan, có thể ở đan dược sắp xuất hiện lúc, khiến cho thiên địa biến hóa, xem hắn bộ dáng phản phất muốn hàng lâm lôi kiếp diệt đan, chuyện này, đây rốt cuộc là cái gì đan? Sở Ngọc Yên đang rung động lúc, nàng án lấy lò đan, ở trong nháy mắt này oanh một tiếng nổ mạnh, cái kia lò đan lại trực tiếp sụp đổ vỡ vụn ra, nhấc lên trùng kích lập tức quét tán có thể dùng sở ngọc yên phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp bị cuốn khởi đâm vào mà trên vách đá, cả người nhất thời đã hôn mê. Mạnh Hạo hai mắt ở trong nháy mắt này bỗng nhiên đóng mở, thân thể không chậm trễ chút nào về phía trước mãnh liệt mà phóng đi, ở đằng kia lò đang vỡ vụn, ngoại giới bầu trời lôi đình vô tận nổ vang, đại địa rung rẩy, mặt đất thậm chí xuất hiện khe hở một cái chớp mắt, bắt lại theo vỡ vụn trong lò đang, hôm nay bỗng nhiên xuất hiện một quả, Thất Sắc thần đan, Hoàng Mỹ trúc cơ đan, viên thuốc này nghịch thiên Cho nên thiên địa không tha thứ, giờ phút này ngoại giới bầu trời rầm rầm, tầng mây lóng lánh, kịch liệt quay cuồng lúc, phản phất có vô số tia chớp đang rất nhanh ngưng tụ, muốn đem Mạnh Hạo trong tay đang dược hủy diệt, thậm chí nếu có người dám tại này thiên địa bên trong nuốt vào viên thuốc này, như vậy người này đem gặp phải mảnh liệt hơn lôi kiếp. Thiên địa không tha thứ viên thuốc này, càng không cho người nuốt vào viên thuốc này, một khi nuốt vào, cuộc đời này tu hành thiên địa muốn diệt, thẳng đường đi tới thiên kiếp thường tại. Nhưng giờ khắc này, Mạnh Hạo không chần chờ Hắn một phát bắt được hoàng mỹ trúc cơ đan viên thuốc này trong tay hắn, phản phất muốn hòa tan ra, thậm chí mạnh hạo có loại cảm giác nếu không lập tức nuốt vào viên thuốc này không cần lôi kiếp hàng lâm sẽ tự hành tiêu tán. Vẫn cứ không biết được vì sao như thế, nhưng hôm nay mạnh hạo đã không kịp nghĩ nhiều, càng không có thời gian đi suy nghĩ đem viên thuốc này phục chế, thậm chí vẹn vẹn gần như vậy nháy mắt thời gian, đan dược này đã xuất hiện muốn tiêu tán ở thiên địa dấu hiệu, mạnh hạo trong mắt lộ ra quyết đoán. Ngày hôm đó thiên không ti chấp ngưng tụ muốn phủ xuống nháy mắt, trực tiếp đem hắn nuốt vào trong miệng. Viên thuốc này cửa vào, không có hòa tan, mà lại trực tiếp rơi vào mạnh hạo chi bụng, như nổ bung như vậy tại kỳ thể nội phát ra nổ vang nổ mạnh, bắn ra mà một cổ để cho mạnh hạo phản phất muốn toàn thân hỏng mất quỷ dị chi lực. Này lực cũng không phải là thiên địa linh khí, mà là không cách nào hình dung hắn cảm giác, nhưng mà có thể dùng mạnh hạo đạo đài, ở trong nháy mắt này, mảnh liệt rung rẩy tại đây rung rẩy ở bên trong. Hắn trên đạo đài cái kia một cái khe, lại xuất hiện muốn khép lại dấu hiệu, một cổ hoàng mỹ cảm giác, đang nhanh chóng tại mạnh hạo trên thân ngưng tụ, thân thể của hắn tại đây một cái chớp mắt, huyết nhục càng thêm cứng cỏi, trong cơ thể của hắn màu vàng đạo đài nổ vang, phản phất muốn bành trướng giống như, da của hắn tại đây một cái chớp mắt, đều thình lình đã trở thành màu vàng kim nhàn nhạt, mà lại còn đang không ngừng làm sâu sắc. Một cổ tại vô hạ trúc cơ thì chưa bao giờ có cường đại cảm giác, tại một tích tắc này, bị mạnh hạo rõ ràng cảm nhận được. Tùy theo mà đến, phản phất là toàn bộ thế giới trong mắt hắn, thoáng một phát thay đổi bất đồng, hắn linh thức càng là điên cuồng sinh sôi, trong cơ thể hết thảy, đều đang hướng về trong tu chân giới, vài vạn năm chưa bao giờ xuất hiện qua Hoàng Mỹ Trúc Cơ, phi tốc tiến hóa. Hoàng Mỹ Trúc Cơ, truyền thuyết thân thể, vài vạn năm chưa bao giờ xuất hiện, mà ở cái này một cái chớp mắt, theo mạnh hạo thân mình, trước nay chưa có hiển lộ ra, hắn linh thức mạnh, tại thời khắc này lại đã vượt qua Trúc Cơ trung kỳ, thậm chí nếu có đầy đủ linh khí mạnh hạo có thể lập tức để cho thứ hai tòa đạo đài xuất hiện, thậm chí tòa thứ ba đạo đài, nếu linh khí cũng đủ, cũng có thể ngưng tụ. Hơn nữa, những thứ này xuất hiện đạo đài, đều muốn là trúc cơ bên trong truyền thuyết chi cảnh hoàng mỹ đạo đài. đúng lúc này, một tiếng kinh thiên nổ vang quanh quẩn, đó là trên bầu trời một đạo cự đại tia chớp, lập tức thẳng đến miệng núi lửa mà đến, nháy mắt đã rơi vào cái kia màn sáng bên trên. tại đụng chạm cái này màn sáng lập tức, toàn bộ nam vượt bảy chỗ huyết tiên nơi truyền thừa toàn bộ đều ở trong nháy mắt này bạo phát ra mảnh liệt khó có thể hình dung huyết quang cái này huyết quang vọt thẳng thẳng mọi người chỗ nhìn hình ảnh mà là ánh sáng đỏ như máu hút trời lên thẳng đến bầu trời như tạo thành bảy đạo cự đại cục máu mỗi một cục máu lên cũng không phải là vũ vô số màu đỏ khóa sắc, càng là tại trên cây cục kia đều có một toàn thân thân ảnh mơ hồ bị trói tại đó phát ra thê lương thống khổ gào rú một màn này phát sinh quá mức đột nhiên có thể dùng bảy chỗ nơi truyền thừa bên ngoài nam vực mọi người Nhao nhao hoảng sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra. Khuyết Quang đột nhiên ngập trời lên, mà ngay cả nơi truyền thừa hình ảnh trước nát bấy, đây là thế nào. Giờ khắc này, nam vực tu sĩ toàn bộ chấn động, năm đại tông môn, tam đại gia tộc, tại mỗi người bọn họ sơn môn chi địa, lập tức liền bay lên mà phần đông thân ảnh. Những thứ này thân ảnh mỗi một cái đều là già nua chi nhân, ngày bình thường đa số bế quan ngồi xuống, nhưng hôm nay cũng là bị mãnh liệt bừng tỉnh, nhao nhao bay ra. Huyết tiên tế tự, đây là trong truyền thuyết thái ắc nhất tộc huyết tiên tế tự, truyền thuyết mỗi khi cường địch xâm lấn thái ắc nhất tộc đều sẽ xuất hiện huyết tiên tế tự, nhưng hôm nay thái ắc nhất tộc bị trấn áp, kỳ tộc địch nhân còn có thể là ai? Tại toàn bộ nam vực đều anh động thời điểm, miệng núi lửa ở trong, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời vừa hô, tay phải nâng lên hướng về hôn mê sở ngọc yên nhất chỉ, lập tức lưới đen bay ra đem hắn buộc chặt, hắn thân thể hóa thành cầu vòng, thẳng đến huyết tiên tế đàn mà đi. Tại hắn phía trên Lôi kiếp rầm rầm rơi xuống, có thể dùng màn sáng rung rẫy, nhưng lại tại hắn rung rẫy một cái chớp mắt, toàn bộ miệng núi lửa ở trong, trong dây lát bạo phát ra ngập trời hồng mang, hóa thành một đạo cự đại màu máu cây cột, đã trở thành nam vực, để bắt cây cột máu, phóng lên trời. Vốn là cái này huyết tiên tế đàng không sẽ như thế, có thế hết lần này tới lần khác mạnh hạo là ở chỗ này nuốt vào hoàng Mỹ trúc cơ đan, ở chỗ này dẫn động lôi kiếp, kể từ đó, chẳng khác gì là lôi kiếp chỗ anh là cái kia huyết tiên tế đàn hình thành thủ hộ màn sáng oanh này màn sáng giống như đi oanh huyết tiên đợi lấy ta ta đáp ứng ngươi nhất định phải đưa ngươi mang đi ra chờ ta ta đi cứu ngươi chúng ta cùng một chỗ đi giết lý đạo nhất mạnh hạo trong mắt sát cơ mãnh liệt đến mà cực hạn tốc độ cực nhanh thẳng đến huyết tiên tế đàn không chậm trễ chút nào bước chân một bước cả người tựa như ti chớp. trực tiếp bước vào nơi truyền thừa tại hắn bước vào nơi truyền thừa nháy mắt huyết tiên trong truyền thừa. Phong vân biến sắc, thiên địa nổ vang, đệ cửu trong trận, sâu trong lòng đất, một cái khoanh chân ngồi ở chỗ kia hài cốt, giờ phút này toàn thân rung rẩy chậm rãi lúc ngẩng đầu, trống không đầu lâu ở trong, lại lộ ra một vòng mảnh liệt ánh sáng âm u, cái kia ánh sáng âm u vẫn cứ quỷ dị, có thế rõ ràng lộ ra, nhưng lại vẻ kích động. Rốt cục, chờ đến sao Thứ tám trong trận, thiên địa nổ vang, toàn bộ bầu trời cũng phải nát rách, lớn sự tồn tại mà một cái huyết sắc vực sâu. Cái kia trong vực sâu vốn là yên tĩnh, nhưng hôm nay lại có vô số gào thét gào rú truyền ra, những cái kia gào thét cùng gào rú trong ẩn chứa, rõ ràng là kích động. Thứ bảy trong trận, thiên địa chỉ có một tòa cổ mộ, mộ bia chỉ có ba cái chữ lớn màu đỏ quạt, táng thiên phần mộ. Trong phần mộ, có một miệng trọn vẹn ngàn trượng quan tài, cái này to lớn trong quan mộ, trồng chất vô số hài cốt, tại đây hài cốt trung tâm, tắt thì phủ lên một mặt phiên, cờ này tàn phá, nhưng mà có tam vĩ. Mỗi một vĩ bên trên đều ghi nổi danh kiên kỵ, chỉ là hiển nhiên tuế nguyệt trôi qua, đệ nhất vĩ cùng thứ hai vĩ bên trên tục danh đã mơ hồ, nhìn không rõ, duy chỉ có đệ tam vĩ bên trên tục danh, còn có thể thấy rõ ràng. Trên đó viết, hắn họ một chữ, quý, tại cổ mộ kia bên ngoài, lý đạo nhất thần sắc hoảng sợ nhìn xem bốn phía, tại đây đại địa rung rẩy bầu trời gào thét dường như bầu trời mà muốn xoay tròn, hắn bên cạnh huyết long mạnh liệt ngẩng lên đầu, móng vuốt nâng lên giống như đang tính toán. Bỗng nhiên thần sắc đại biến. Nhanh, không cần lại lấy tam hồn phiên, theo ta từng nói, thẳng đến đệ cửu trận, rẽ một bước. Cái này huyết tiên truyền thừa sẽ không còn thuộc về ta và ngươi. Sao sẽ như thế? Lý đạo nhất sắc mặt cực kỳ khó coi. Bởi vì này truyền thừa muốn chờ cùng hắn tộc đồng dạng không tha thứ thiên địa chi nhân, xuất hiện, dĩ nhiên là hắn. Đối với chúng ta còn có cơ hội, bởi vì huyết tiên đã chết, cái thứ nhất xuất hiện ở hắn người trước mặt, chính là huyết tiên truyền thừa. Ta và ngươi chém giết thuộc về hắn phần này truyền thừa. Đã cái này truyền thừa muốn lựa chọn hắn, ta liền trở về đem hắn diệt sát, giết hắn đi, ta liền thiên mệnh truyền nhân. Lý đạo nhất trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt. Chi khắc nghiệt hắn dễ dàng, hôm nay hắn bước vào cái này huyết tiên trong truyền thừa, ai dám giết hắn, ai có thể giết hắn. Huyết long vòng quanh lý đạo nhất, không để ý bạo lộ, hóa thành ngàn trượng thân, cấp tốc mà là. Cùng lúc đó, nam vượt cả vùng đất, tam đại hiểm địa một trong thái cổ miếu Cái này tòa tồn tại ở đại địa, do Thái ách nhất tộc nghịch thiên hóa thành cổ miếu, tại đây một cái chớp mắt, lại phản phất giống như muốn phục sinh như vậy. Tại tòa miếu cổ này ở trong, tồn tại vô số pho tượng, những thứ này pho tượng ngày bình thường vẫn không nhúc nhích, cho dù có người xâm nhập cái này hiểm địa ở trong, cũng rất ít sẽ xuất hiện biến hóa. Nhưng hôm nay, những thứ này ngàn vạn pho tượng, rõ ràng tại đây một cái chớp mắt, nhất tề chấn động, toàn bộ mở hai mắt ra. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng năm đó bọn hắn toàn tộc không cam lòng nghịch thiên gào thét, theo gào thét, toàn bộ thái ách cổ miếu ầm ầm chấn động, những thứ này pho tượng rõ ràng nhất tề bay lên, vần quanh cổ miếu bát phương. Một màn này, có thể dùng hôm nay tại tòa miếu cổ này bên ngoài không ít tu sĩ, nguyên một đám nhau nhau hoảng sợ. Bọn hắn càng là rung động khó có thể tin nhìn đến, cái này thái ách cổ miếu, rõ ràng ở trong nháy mắt này, xuất hiện cổ miếu trọng điệp hình bóng, này ảnh như cổ miếu chi hồn theo cả vùng đất chậm rãi bay lên, hóa thành một đạo tàn mũi nhọn, mang theo ngàn vạn pho tượng hư ảnh, thẳng đến thương khung mà đi. Phản phất tòa miếu cổ kia hóa thân đã trở thành một tòa khổng lồ chiến xa, mang theo thái ất nhất tộc thiên quân vạn mã đi cùng trời xanh tái chiến. Nam vực chấn động, tám đạo cuộc máu trùng thiên, có thể dùng nam vực bầu trời gợn sóng quanh quẩn, nhất là thái ất cổ miếu như chiến xa như vậy hư ảnh, cái kia muốn cùng thương khung một trận chiến khí thế, có thể dùng sở hữu tất cả tại khoảng cách bên trên có thế chứng kiến chi nhân lập tức trung động, giờ này khắc này, đúng vậy Mạnh Hạo bước vào huyết tiên truyền thừa lập tức, cước bộ của hắn đã rơi vào thứ sáu ngoài trận trên bình đài lúc, toàn bộ huyết tiên truyền thừa, đất trung núi chuyển như vậy truyền ra kinh thiên nổ vang. Tất cả bình đài đều đang rung rẩy, tất cả trận pháp đều đang lấp lánh, bốn phía hư vô trở thành sương mù cuồn cuộn, vô số ánh sáng màu xanh theo cái kia không trung trên tế đàn khuếch tán ra đến, vần quanh toàn bộ thế giới về sau, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, lập tức liền xuất hiện ở Mạnh Hạo bốn phía. Những cái kia thanh sáng lóng lánh, phản phất đang hoang hô, phản phất tại khát vọng, đang chờ đợi mạnh hạo lựa chọn chúng bên trong một cái, trở thành mạnh hạo huyết thần. Những thứ này ánh sáng màu xanh ở bên trong, có không ít tràn ra khí tức, thậm chí đều đã vượt qua huyết long, đã vượt qua lúc trước huyết nhân. Càng có khó có thể hình dung thiên địa linh khí, ở trong nháy mắt này theo mạnh hạo hô hấp, bỗng nhiên toàn bộ hiện lên mà đến, nhất tề dũng mảnh vào hắn thể ở trong, có thể dùng mạnh hạo thân thể, tại đây một cái chớp mắt. Tu vi ầm ầm vận chuyển, mỗi một lần hô hấp đều phải có thể dùng sở hữu mạnh to vài phần. Phong vân biến sắc, nơi truyền thừa toàn bộ chấn động, nổ vang thanh âm quét ngang bát phương. Thậm chí giờ khắc này mạnh hào, nội tâm dân lên một cổ khó có thể hình dung cảm giác. Cái này cảm linh, phản phất cái này huyết tiên truyền thừa đang kêu gọi chính mình, phản phất nơi này trận pháp, nơi này bình đài, nơi này khí tức, nơi này hết thảy đều tại chính mình bước vào mà đến một cái chớp mắt, cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Đáng tiếc một màn này ngoại giới nam vực chi nhân nhìn không tới tại đây giống như bị ngăn cách như vậy tại ngoại giới không hề hiển lộ nửa điểm hình ảnh duy chỉ có đồng dạng tại đây huyết tiên trong truyền thừa lý đạo nhất hắn giờ phút này đã chạy ra khỏi thứ bảy trận đứng ở thứ bảy ngoài trận trên bình đài sắc mặt cực kỳ âm trầm hai mắt lộ ra mãnh liệt hào quang quay đầu lại nhìn chồng chọc vào phía dưới thứ sáu chỗ trên bình đài mạnh hạo bên cạnh hắn lý gia lão tổ đoạt xá huyết long nhàn trượng thân hình khổng lồ giờ phút này đồng dạng nhìn về phía mạnh hạo chỉ là tại trong mắt của hắn lộ ra mảnh liệt ghen ghét cùng một loại không nói ra được phức tạp, thuộc về hắn truyền thừa sao? Lý Đạo Nhất châm biếm, cười cười, hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả. Lý Mỗ cuộc đời này thích nhất là một chuyện, chính là đến cướp đoạt vốn thuộc về người khác truyền thừa, cảm giác như vậy mới tốt đẹp nhất. Lý Đạo Nhất tiếng cười truyền ra, quay người một bước bước về phía thứ 8 trận, thanh âm của hắn còn đang vang vọng, rơi vào giờ phút này bước vào thứ 6 ngoài trận bình đài mạnh hạo trong tai. Mạnh Hạo ngẩng đầu lên, cặp mắt của hắn lộ ra một vòng cực hạn hàng mang lạnh lùng nhìn về phía bước vào thứ tám trận lý đạo nhất trong mắt sát cơ mãnh liệt nhưng mạnh hạo không có lập tức cất bước truy kích mà là tay phải nâng lên hướng ra phía ngoài vung lên lập tức chung quanh hắn vờn quanh cái kia chút ít khác vọng bị hắn lựa chọn ánh sáng màu xanh toàn bộ rút lui mạnh hạo không có đi lựa chọn bất kỳ một cái nào thành vì mình huyết thần của ta huyết thần chỉ có một mạnh hạo nội tâm thì thào trong mắt lộ ra chấp nhất hắn không có đi vào thứ bảy trận mà là từ xưa đến nay, tại đây huyết tiên trong truyền thừa, vô số năm qua cái thứ nhất, tại trong truyền thừa hướng về sau sông trận chi nhân, hắn thình lình quay người, bước vào thứ sáu trận. Ta đối với ngươi hứa hẹn qua, ta phải tìm được ngươi, mang ngươi ly khai nơi này. Mạnh Hạo nhẹ giọng, thân ảnh nháy mắt biến mất, xuất hiện lúc, bầu trời tia chớp trầm trầm, đại địa nước bùng bên trong vô số cánh tay duỗi ra, xa xa thái ánh cổ miếu đen kịt, còn có cái kia hôm nay đã không có mà ý thức, chỉ là tầm thường đá pho tượng. Thế giới hay là thế giới kia, nhưng lúc này đây bước vào, mạnh hạo đã không phải lúc trước chi nhân. Hắn không còn là vô hạ trúc cơ, mà là trong thân thể đạo đài đang rất nhanh khép lại, trùng kích truyền thuyết hoàng mỹ trúc cơ. Cơ hồ tại bước vào mà đến một cái chớp mắt, mạnh hạo thân thể bỗng nhiên bay lên, thể nội tu là trực tiếp khuếch tán ra đến, mãnh liệt mà khẽ hấp dưới, thiên địa rầm rầm, đôi đình chấn động, đại địa rung rẩy, tại ngoại giới không cách nào hấp thu chút nào linh khí hoàng mỹ trúc cơ, ở nơi này. Lại là có vô số linh khí không ngừng dũng mảnh vào mạnh hạo trong thân thể, thậm chí tại đây hấp thu ở bên trong, mạnh hạo trong đầu xuất hiện cảm giác mãnh liệt, phản phất, hắn đứng ở chỗ này, hắn chính là mảnh thế giới này chi chủ. Bầu trời lôi điện nổ vang ở giữa, mạnh hạo đầu phát bay múa, đang ở giữa không trung lúc phải tay bỗng nhiên nâng lên, hướng về đại địa nhấn một cái. Cái này nhấn một cái dưới, đại địa nước bùng chấn động mạnh một cái, cái kia vô số duỗi ra tay cánh tay, nhất tề đình chỉ, còn có cái kia vô số gương mặt. Lại ở trong nháy mắt này, toàn bộ đều nhìn về phía mạnh hạo, trong thần sắc lộ ra không còn là địch ý, mà là kính sợ, càng có kích động. Đúng lúc này, một đạo khe nước to lớn, thình lình đang lúc từ nơi này đại địa nước bùng bên trên xuất hiện, cái này khe hở càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu, trực tiếp phân cách mà trong đó tồn tại vô số thân ảnh đồng thời, mạnh hạo thân thể hướng về phía dưới đại địa một bước bước đi. Hắn thẳng đến lớn chính là cái khe, không đợi tới gần, bốn phía nước bùng liền tự hành khuếch tán. Phản phất không dám tới gần Mạnh hạo. phản phất đối với hắn tồn tại một cổ khó có thể hình dung kính sợ. Mạnh hạo thân ảnh giống như ti chấp, mang theo hắn chấp nhất, thẳng đến lớn chính là cái khe, cái này khe hở khuếch tán càng lúc càng lớn, thì ra là mấy cái hô hấp thời gian. Mạnh hạo bước chân dừng lại, hắn nhìn thấy mà ở đằng kia đại địa nước bùng ở chỗ sâu trong, giờ phút này theo khe hở khuếch tán, xuất hiện một cổ, đã bị một nát hơn phân nửa hài cốt. Cái kia hài cốt, cũng không phải là lúc trước mười trường. Mà là chỉ lớn bằng bàn tay tiểu nhắm mắt tử vong chó ngao, toàn thân nó tàn mau đã không còn là màu đỏ, mà là trở thành mà tử vong màu xám, giờ khắc này nó, toàn thân dính đầy nước bùng, nhìn không tới từng đã là hung tàn, chỉ có cái kia mạnh hạo trong trí nhớ mau nhung nhung đáng yêu bộ dáng, như vĩnh hằng như vậy trường tồn. Nhìn xem loại quyển mạnh hạo ánh mắt lộ ra bi thương, hắn thời gian dần qua tiếp cận, ngồi xổm người xuống, tay phải nâng lên nhẹ nhàng mà vuốt ve chó ngao lạnh buốt người cứng ngắt. Mạnh hạo trong mắt bi thương càng ngày càng đậm, lòng của hắn tại đau đớn, trong óc của hắn, hiện ra lần thứ nhất chứng kiến cái này con chó nhỏ lúc, đối phương yếu ớt bộ dáng, nằm ở trong lòng bàn tay của chính mình, mở ra hơi yếu con mắt, liếm láp lòng bàn tay của mình lúc, cái kia thảo hảo bộ dáng. Còn có khi nó trưởng thành một ít, mau nhung nhung thân thể, tại dưới chân của mình cực lực đi theo chính mình chạy băng băng, khi thì phát ra thanh thúy chó sủa thanh âm. Từng bức họa tại mạnh hạo trong đầu không ngừng xuất hiện, ở đằng kia đệ tam trong trận. Khế quyển cùng mình cùng nhau ngên chiến, thứ tư trong trận, nó vui sướng vần quanh tại Mạnh hạo bốn phía, đi qua sa mạc. Thứ năm trong trận, chính mình độc phát như đã trở thành phàm nhân, nó liều lĩnh đi đến bảo vệ mình, mỗi lần mang theo vết thương mỏi mệt trở về, đều phải liếm láp lòng bàn tay của mình, nằm sấp tại bên người, thề sống chết bảo hộ. Khiến nó đi, có thể nó lựa chọn không đi. Cho đến cuối cùng thứ sáu trận, nó lựa chọn cho dù là tử vong, cũng muốn đem chủ nhân của mình tống xuất, Mạnh hạo trong đầu. Cuối cùng nhất định dạng hình ảnh, là bị ngàn vạn bàn tay lớn cuốn quanh rút lui, không kịp đi thêm thoáng một phát cánh tay mình không liều mình ảnh. Ta không cho phép ngươi chết ở chỗ này, ngươi không thể ở chỗ này nhắm mắt lại. Mạnh Hạo hai mắt tơ máu tràn ngập, hắn một tay án lấy khế quyển thi thể, một tay bỗng nhiên nâng lên nhấn một cái bầu trời, trong thân thể tu vi rầm rầm vận chuyển, thiên địa rung rẩy, ở trong nháy mắt này, Mạnh Hạo trong thân thể đạo đài, cuối cùng cái kia một tia khe hở, lập tức khép lại. Tại đây khe hở khép lại một khắc, Mạnh hạo thân thể chấn động, hắn cảm nhận được một cổ trước chỗ chỉ có cường đại, đó là một loại không cùng thiên địa thành tuần hoàn. ta muốn tự thành mệnh huyền hoàng khí thế. Tại thời khắc này, hắn không phải đang hút thu linh khí bốn phía, mà là đang cướp đoạt. Bởi vì nếu hắn không muốn, thiên địa linh khí tại hắn thể ở trong, từ đó về sau đem chỉ có tiến vào, không có bên ngoài tán, giống như này thiên địa bên trong một chỗ không cách nào khép lại miệng vết thương, linh khí từ nơi này thổ lộ, cũng vô pháp trở về. Mạnh hạo hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, tóc của hắn bay múa, khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, toàn thân của hắn tràn ra quang mang màu vàng, càng là cắn chóc lưỡi phun ra một nguồn máu tươi, cái này máu tươi trực tiếp chiếu xuống khế quyển trên thi thể, có thế nhưng không cách nào bị hấp thu. Tánh mạng của ngươi, này đây ta tâm huyết làm phép mà ra, theo ngây thơ trong ra đời linh trí. Mạnh hạo tay phải nâng lên vung lên, đem những cái kia huyết dịch ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, hóa thành huyết châu. Trực tiếp cường hành đặt tại mà ngao khuyển trên thi thể, cường hành để cho hòa tan vào. Cùng lúc đó, tu vi của hắn tại đây một cái chớp mắt ầm ầm một phát, hắn bắt đầu cường hành đi đến hấp thu tồn tại ở cái này thứ sáu trong trận sở hữu tất cả thiên địa linh khí, toàn bộ thứ sáu trong trận sở hữu tất cả thiên địa lực lượng, tại cái này một cái chớp mắt, phản phất mạnh hạo tại đây đã trở thành một cái có thể thôn vệ vạn vật lỗ đen, toàn bộ đều cấp tốc chen chúc mà đến. Bàn bạc linh khí dũng mãnh vào mạnh hạo trong thân thể. Theo mạnh hạo tay phải trực tiếp dung nhập quỷ khuyển trong thi thể. Theo thời gian trôi qua, đại địa nước buồn đã bắt đầu khô héo, vô số cánh tay gương mặt đã bắt đầu toái diệt, tương xứng tia chớp cũng đều nát bấy đã trở thành thiên địa lực lượng bị mạnh hạo hấp thu. Khi toàn bộ thương khung đã bắt đầu ảm đạm cùng vỡ vụn một khắc, Khi cái kia xa xa pho tượng hỏng mất nháy mắt. Khi cái kia thái ếch cổ miếu bắt đầu mơ hồ, cho đến biến mất không còn tâm hơi. Cái này toàn bộ thế giới đã trở thành tĩnh mịch, chỉ còn lại mạnh hạo cùng khế khuyển một cái chớp mắt. Loại quyển thân thể, trung lên bần bật, cặp mắt của nó phản phất muốn nỗ lực mở ra, nó cảm nhận được bên người chủ nhân khí tức, cho đến nó mở mắt ra, chứng kiến mà mạnh hạo, hoanh. Toàn bộ thứ sáu trận, ở trong nháy mắt này, trực tiếp sụp đổ ra, mạnh hạo giơ lên tay phải, khế quyển thân thể rung rẩy, có thế trong mắt cũng lộ ra sinh cơ tới lửa, tại thế giới này toái diệt ở bên trong, nó đứng lên. Nó không phải chân chánh tánh mạng, cố mà không có chính thức tử vong, nó là huyết linh, nó là huyết thần cho nên, nó có thể tái sinh. Nhưng từ xưa đến nay, huyết tiên truyền thừa mấy lần mở ra, chưa bao giờ có bất kỳ một cái huyết thần tái sinh, nó là duy nhất một cái. Cuộc đời này, chỉ vì cái kia năm đó ngây thơ thì phú dư chính mình linh trí, mở mắt ra thì lần đầu tiên nhìn thấy đấy. Chủ nhân, trống, phẫn quyển ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rung động bát phương gầm nhẹ, thân thể của nó ở trong nháy mắt này, cấp tốc bành trướng, đảo mắt liền hóa thành hai mươi trượng lớn nhỏ, hắn bộ lông không còn là màu đỏ mà là trở thành mà màu tím. cái kia bộ lông màu tím, khổng lồ như núi nhỏ thân hình, dài thấp mà gai sắc tứ chi, đỉnh đầu nhô lên một chi độc giác, còn có cái kia cực kỳ khủng bố sắc bén hàm răng. đây hết thảy hết thảy, có thể dùng giờ phút này khế khuyển, tản mát ra so với lúc trước càng thêm khí thế cường đại cùng hung tàn. nó đối với này thiên địa, thế gian này hết thảy đều hung tàn lãnh huyết, bởi vì nó là huyết thần, nó vô tình lãnh khốc, có thế duy chỉ có thế gian này chỉ có một người, có thể khiến nó như khi còn bé đồng dạng. Đi thêm lấy bàn tay của đối phương, có thể tùy ý đối phương vuốt đầu của mình. Toàn bộ thiên địa, chỉ có cái này một người. Theo thứ sáu trận thế giới sụp đổ, tương xứng mạnh hạo xuất hiện ở thứ sáu ngoài trận trên bình đài lúc, phía sau hắn trận pháp ầm ầm tói diệt, một màn này nếu là có thể bị ngoại giới chi nhân chứng kiến, định sẽ vì thế hoảng sợ. Bởi vì đều có huyết tiên truyền thừa đến nay, chưa bao giờ đã xuất hiện trận pháp vỡ vụng. Thậm chí, cũng không phải là chỉ là thứ sáu trận vỡ vụng, phía sau trận thứ nhất Giờ phút này cũng ở đây bị chấn động, ầm ầm sụp đổ ra, theo trận thứ nhất phá thành mảnh nhỏ, số lớn thiên địa linh khí mảnh liệt mà tràn ra. Những linh khí này thẳng đến mạnh hạo cùng quỳ quyển tại đây mà đến, một cái chớp mắt đã bị mạnh hạo cùng khế quyển hấp thu, tại đây bàn bạc linh khí xuống, mạnh hạo trong thân thể lập tức nổ vang. Hắn thứ hai tòa đạo đài, ở trong nháy mắt này, trực tiếp hoàng mỹ ngưng tụ ra, đó là hoàng mỹ đạo đài, không có chút nào khe hở, theo thứ hai tòa hoàng mỹ đạo đài ngưng tụ. Mạnh Hạo tu vi tại đây một cái chớp mắt đột nhiên tăng mạnh, bỗng nhiên bộc phát, một cổ càng phát ra khí tức cường đại. Theo Mạnh Hạo trên thân khuếch tán ra đến, khí thế tràn ngập trong lúc đó, Mạnh Hạo toàn thân kim sáng lóng lánh. Phía sau của hắn giờ phút này trận thứ hai, đệ tam trận đều lục tục đã bắt đầu sụp đổ, phản phất cái này toàn bộ huyết tiên truyền thừa, tại cái này lần thứ tám mở ra ở bên trong, sắp vĩnh hằng biến mất. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn xem thứ bảy trận, ánh mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, bước chân một bước bước vào thứ bảy trận điện quyển chỗ đó ngửa mặt lên trời gầm nhẹ hóa thành một tia sáng tím đi theo mạnh hạo cùng nhau bước vào thứ bảy trong trận thứ bảy trận là một tòa cự đại phần mộ cái kia trên bia mộ ba cái huyết sắc chữ to nhìn thấy mà giật mình tán thiên phần mộ cơ hồ tại mạnh hạo bước vào mà đến một cái chớp mắt toàn bộ tán thiên phần mộ ầm ầm rung rẩy trong đó ở chỗ sâu trong chiếc kia quan tài càng là tại đây bị chấn động cái nắp vỡ vụn ra trong đó vô số bạch cốt trở thành tro bụi cái kia mặt tàn phá phiên tán phát ra trận trận khói đen quanh một tiếng tiếng vang ầm ầm quanh quẩn này tòa tán thiên phần mộ trực tiếp nổ bung như núi lửa bộc phát như vậy này phần mộ nổ vang tam vĩ phiên lập tức bay ra trên bầu trời phiêu diêu đang lúc tản mát ra để cho mạnh hạo hai mắt co rụt lại kinh thiên khí tức cờ này tại giữa không trung nhoáng một cái nháy mắt biến mất lại bay thẳng ra thứ bảy trận bay đến cái kia đệ cử ngoài trận tế đàng ghế đá đang ngồi hài cốt mang theo không có mũ quan mặt nạ ở trong hóa thành này hài cốt sau mặt nạ mái tóc màu đen bên trong ba cái tóc trắng cùng lúc đó toàn bộ thứ bảy trận tại mạnh hạo trước mặt lập tức sụp đổ vỡ vụn ra theo hắn sụp đổ số lớn thiên địa linh khí rầm rầm mà đến thẳng đến mạnh hạo tại đây khó có thể hình dung bàn bạc linh khí xuống mạnh hạo trong thân thể tòa thứ ba đạo đài thình lình xuất hiện hình dáng thân thể của hắn tức bước mà ra đứng ở đó thứ bảy tòa trận pháp bên ngoài bình đài lúc phía sau hắn thứ hai ba bốn tòa trận pháp toàn bộ sụp đổ như đã đoạn quay đầu lại con đường giờ phút này vẫn tồn tại tại mạnh hạo sau lưng chỉ có thứ năm tòa trận pháp nhưng là xuất hiện muốn hóa diệt dấu hiệu mấy trận sụp đổ tán phát linh khí đậm đặc có thể dùng toàn bộ nơi truyền thừa ở trong như nổi lên già thiên che nguyệt sương mù cái này sương mù tràn ngập bát phương hóa thành một vòng xoáy khổng lồ tại vòng xoáy này điểm trung tâm đúng vậy mạnh hạo cùng thế quyển xa xa xem xét một màn này cực kỳ kinh người mạnh hạo đang hút thu linh khí Khế quyển chỗ đó đồng dạng như thế. Một người một quyển, tại thời khắc này, Tu Vi đều đang cấp tốc kéo lên, Mạnh hạo ngẩng đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, hắn nhìn thấy mà giờ phút này đi ra thứ tám trận, quay đầu lại đang nhìn mình, mặc dù đối phương thân thể mơ hồ, có thế lại rõ ràng chấn động lý đạo nhất. Hắn phá trận như thế nào nhanh như vậy? Lý đạo nhất tâm thần chấn động, vẫn như trước hay là rung động. Hắn là trận này chờ đợi hồi lâu chi nhân, hắn vừa đến, này truyền thừa tới trận tự hành sụp đổ nhường đường. Nhưng chỉ cần ngươi nhanh hơn hắn, huyết tiên đã chết, chỉ nhận cái thứ nhất đi đến hắn người trước mặt, ngươi như trước có thể đoạt là cái này thuộc về hắn truyền thừa. Huyết long gầm nhẹ, lý đạo nhất hai mắt lộ ra hàng mang, không chậm trễ chút nào lập tức bước vào đệ cửu trận. Dù là cái này truyền thừa thuộc về ngươi, nhưng, có lý mổ tại, này truyền thừa nhất định phải bị ta cướp đi. Nhìn đối phương mang theo cái kia vẻ mặt lo lắng huyết long, bước vào đệ cửu trận, mạnh hạo trong mắt sát cơ lóe lên, không chậm trễ chút nào cất bước một cái thẳng đến thứ tám trận mà đi, khế quyển ở phía sau, bọn hắn lập tức nhảy vào thứ tám trận. vừa một bước vào, thứ tám trong trận trong vực sâu, lập tức truyền ra kinh thiên gầm, cái kia tiếng hô lộn xộn, phản phất có vô số tánh mạng trong đó đồng thời hò hét, tiếng la trong mang theo kích động cùng kỳ vọng. giờ phút này truyền ra lúc, lập tức toàn bộ thứ tám trận thế giới lập tức phá thành mảnh nhỏ, sụp đổ khai mở tích. đây là trận này tự hành toái diệt, cái này là năm đó huyết tiên tử vong trước, lưu lại một đạo tiên lệnh. Này truyền thừa nếu không có không tha thứ thiên địa chi nhân đã đến, tắt thì cái thứ nhất đi đến kỳ diện người phía trước, có thể lấy được truyền thừa, có thể nếu một khi không hề dung thiên địa chi người xuất hiện, như vậy cái này huyết tiên chính trận, đều phải tại trước mặt người này vỡ vụn, hóa thành linh khí, đi trợ giúp người này một đường đạt được truyền thừa. Thứ tám trận, giấy mắt sụp đổ, bàn bạc linh khí rầm rầm đang lúc dũng mảnh vào mạnh hạo cùng khế quyển trong thân thể, quỳ quyển chỗ đó ngửa mặt lên trời vừa hô, tu vi tại đây một cái chớp mắt. Lại trực tiếp đột phá kết đan, bước vào nguyên anh cảnh. Kỳ thân trực tiếp trở thành trăm trưởng, giữ tận vượt qua sở hữu tất cả. Bộ lông màu tím có thể dùng cái này khế khuyển, ngửa mặt lên trời vừa hô, để cho không gian này chấn động. Cái kia thân thể cao lớn, càng tạo thành một cổ khó có thể hình dung khí thế. Càng là tại thời khắc này, mạnh hạo trong thân thể tòa thứ ba hoàng mỹ đạo đài, nháy mắt hoàn thành gần như một nửa, mà lại còn đang không ngừng ngưng tụ. Tại hắn bước vào tám ngoài trận trên bình đài lúc phía sau hắn duy nhất còn dư lại thứ năm trận, giờ phút này cũng theo đó sụp đổ ra. Mạnh hạo sau lưng, giờ phút này không có bất kỳ bình đài, không có bất kỳ trận pháp, có chỉ là nồng đậm chí cực linh khí, những linh khí này hóa thành hơi biển sương mù, đem trọn cái nơi truyền thừa toàn bộ bao phủ ở bên trong. Mạnh hạo phía trước, là thứ chín trận, giờ phút này trong trận pháp, dù là có huyết long tương trợ, lý đạo nhất cũng như trước còn không có bước ra. Lý đạo nhất, mạnh hạo toàn thân sát khí ngập trời, hắn thân thể tiến về phía trước một bước bước đi mang theo dĩ nhiên bước vào nguyên anh cảnh quỳ quyển vọt thẳng vào cái này huyết tiên truyền thừa cuối cùng một trận tại hắn tiến vào trận pháp lập tức lúc trước hắn chỗ bình đài lập tức sụp đổ vỡ vụn ra miệng có thế cũng chính là ở trong nháy mắt này đệ cử ngoài trận cuối cùng một chỗ trên bình đài lý đạo nhất thân ảnh thình lình xuất hiện tại sau khi xuất hiện hắn há miệng phun ra máu tươi cái kia huyết long càng là xuất hiện quậy oải ý hiển nhiên bọn hắn sợ dĩ có thể nhanh như vậy dựa vào ra đệ cử trận vị kia đoạt xá huyết long tại đây nơi truyền thừa bốn ngàn năm lý gia lão tổ bỏ ra cái giá cực lớn nơi đây truyền thừa thiên mệnh chi nhân xuất hiện cũng là chuyện tốt có thể dùng trận pháp buông lỏng và như vậy phu mới có thể cho phép ngươi rất nhanh thông qua đạo nhất nhanh lên tế đàn đến huyết tiên trước mặt từ nay về sau ngươi chính là nhị đại huyết tiên huyết long gầm nhẹ trong thần sắc lộ ra trước nay chưa có hưng phấn cùng kích động một khi lý đạo nhất đạt được truyền thừa chính mình có thể nhập chủ tiên bảo trở thành bảo vật này khí linh Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cuộc đời này vĩnh hằng bất diệt. Tiếng cười là từ Lý Đạo Nhất trong miệng mang theo hưng phấn khuếch tán ra. Cái này truyền thừa, thuộc về ta. Lý Đạo Nhất cười to, thần sắc lộ ra một vòng dữ tợn, hắn lý gia vì cái này truyền thừa bỏ ra không nhỏ đại giới, hắn tức thì bị chỉ định, sẽ đạt được này truyền thừa chi nhân, thậm chí tại hôm nay trước khi, nội tâm của hắn vẫn cho rằng, mình mới là này truyền thừa thiên mệnh người đoạt giải. Có thế mạnh hảo xuất hiện, lão tổ ngôn từ. Còn có trận pháp này đủ loại cử động, đều không khỏi là đối với hắn đã kích, để cho hắn không phải không thừa nhận, so với việc vậy hắn không biết được danh tự tu sĩ, đối với phương mới thật sự là thiên mệnh người thừa kế, nhưng hắn không phục, hắn không cam lòng, hắn muốn đến cướp đoạt. Cướp đi của ngươi truyền thừa, lại đem ngươi diệt sát, chẳng khác nào là cướp đi của ngươi số mệnh. Lý Đạo nhất tiếng cười quanh quẩn, thân thể nhảy lên một cái, thẳng đến phía trên khổng lồ kia màu xanh tế đàn mà đi. Đệ cửu trong trận, một mảnh mặt đất màu đen Phản phất không có cuối cùng, ở đằng kia sâu trong lòng đất, tồn tại một cổ hài cốt, cái này hài cốt hôm nay ngẩng đầu, trống không hai mắt nghen nhóm ánh sáng âm u, thiêu đốt lên hy vọng tới lửa, phản phất có thể xem thấu đại địa, xem đi ra bên ngoài bước vào mà đến mạnh hảo. Tiên chủ truyền thừa, đợi vô tận tuế nguyệt, cuối cùng chờ đến nàng hy vọng chi nhân xuất hiện. Hy vọng ngươi, không cần cuối cùng nhất đi đến cùng tiên chủ vậy không đường về. Hài cốt nhẹ giọng thì thào, trong mắt ánh sáng âm u dần dần tiêu tán. Cuối cùng nhất hoàn toàn tản ra, thân thể của hắn cũng theo đó đã trở thành tro bụi. Theo này hài cốt trở thành tro bụi. đệ cửu trận lập tức rung rãy. Tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp chia năm sẽ bảy sụp đổ ra. Theo đệ cửu trận toái diệt, vô tận linh khí thẳng đến mạnh hạo mà đến. Có thể dùng mạnh hạo trong thân thể tòa thứ 3 đạo đài. ở trong nháy mắt này mãnh liệt mà ngưng tụ, thình lình xuất hiện. Đó là tòa thứ 3 đạo đài, tòa thứ 3 hoàng mỹ đạo đài. mạnh hạo tu vi. tại đây một cái chớp mắt. Thình Linh đã trở thành trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, hắn linh thức càng là bạo tăng, dĩ nhiên có thể so với trúc cơ hậu kỳ, thậm chí có vượt qua. Hắn mở lại một tòa đạo đài, liền có thể bước vào trúc cơ trung kỳ, có thế cho dù là hắn hôm nay còn không có đạo trúc cơ trung kỳ, vốn lấy hắn hoàng mỹ trúc cơ cường hãn, có thể nghiền ép hết thảy trúc cơ trung kỳ, dù là trúc cơ hậu kỳ, nếu không phải vô hạ, cũng đem cũng không phải mạnh hảo đối thủ. Thậm chí một khi mạnh hảo xuất hiện thứ tư tòa hoàng mỹ đạo đài, bước vào trúc cơ trung kỳ Như vậy tại trúc cơ trong có tư cách cùng mạnh hạo một trận chiến tu sĩ, toàn bộ nam vực đã không có bao nhiêu, bất kỳ một cái nào đều là cái loại này trúc cơ đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào kết đang hách hách thế hệ. Người như vậy, không thể nghi ngờ đều là riêng phần mình trong tông môn, bồi dưỡng ra được tông môn mỗi một cảnh bên trong người mạnh nhất, như vậy người mạnh nhất, bọn hắn có một cộng đồng xưng hô, bọn họ là đạo tử. Bọn hắn cơ hồ đều là vô hạ trúc cơ, nhưng bọn hắn chiến lực, tu vi của bọn hắn Bởi vì đủ loại tạo hóa, cuối cùng nhất đã trở thành tất cả cảnh người mạnh nhất, liền bị toàn bộ nam vực tu sĩ biết được, xưng là đạo tử. Lý đạo nhất, là lý gia đạo tử, vương lệ hải, giống nhau là đạo tử, cho nên bọn hắn có thế áp đảo thiên kiêu phía trên, tất cả tông các gia, công nhận mỗi cảnh đệ nhất nhân. Mạnh hạo trong thân thể tòa thứ ba hoàng mỹ đạo đài xuất hiện nháy mắt, thân thể của hắn thình lình phóng ra, đứng ở đệ cửu ngoài trận trên bình đài, mà giờ này khắc này, tại mạnh hạo cách đó không xa màu xanh trên tế đàn ngồi ở trong ghế đá hài cốt đã chậm rãi ngẩng đầu lên giống như nhìn về phía hôm nay ở tại trước mặt lý đạo nhất cái này hài cốt tay phải chậm rãi nâng lên thời gian dần qua đặt ở trên mặt của mình phản phất muốn đem cái kia mặt nạ tháo xuống mặt nạ một khi tháo xuống đưa cho mà cái thứ nhất xuất hiện ở đây hài cốt người trước mặt tắc thì người này chính là huyết tiên truyền thừa người đoạt giải thậm chí có thể nói cái kia mặt nạ chính là huyết tiên truyền thừa chí bảo lý đạo nhất bên người huyết long Giờ phút này thần sắc lộ ra kích động, hắn chờ đợi ngày này đã đợi mà bốn ngàn năm, một khi hắn dung nhập này mặt nạ ở trong, liền có thể hóa thân trở thành khí linh, tùy theo ly khai nơi này, trở lại Nam Vực. Truyền thừa đem thuộc về ta. Lý đạo nhất hai mắt quan mang chất diệu nhưng vào lúc này, Mạnh hạo chỗ đó cũng dĩ nhiên bước ra mà đệ cử trận, thấy như vậy một màn về sau, Mạnh hạo không chần chờ chút nào, thân thể về phía trước lập tức mà đến. Hoàng Mỹ rút Cơ về sau, theo bước vào cái này nơi truyền thừa bắt đầu. Mạnh Hạo liền có loại cảm giác, tự hồ mình ở cái này trong truyền thừa, có thế xưng nơi đây chi chủ, cảm giác này tại tất cả trận pháp sụp đổ về sau, càng phát mãnh liệt. Đây là thuộc về của ta truyền thừa, ta có thể không đi để ý, nhưng ngươi nếu muốn cướp đi, muốn xem vận mệnh của ngươi. Mạnh Hạo hai mắt hàng quang lóe lên, đạc người truyền thừa sự tình hắn đã làm, cố ngày hôm nay đối mặt Lý Đạo nhất đoạt truyền thừa, hắn cũng không có vì vậy phẫn nộ, hắn tức giận là thủ đoạn của đối phương. Hắn bên cạnh trăm trưởng lớn nhỏ khế quỷ Giờ phút này ngửa mặt lên trời vừa hô, tốc độ so mạnh hạo còn nhanh hơn, thẳng đến tại đây. Mạnh hạo ánh mắt lộ ra hàng mang, hắn có thể không đi để ý khi đó sao huyết tiên truyền thừa, nhưng hắn đối với khế quyển hứa hẹn, nhất định phải đem hắn mang ra nơi đây, là ly khai nơi này phương pháp duy nhất, chính là để cho khế quyển trở thành cái kia mặt nạ khí linh. Mà lại cái này lý đạo nhất, mạnh hạo muốn giúp người này chi nhân cực kỳ mãnh liệt, giờ phút này toàn thân tu vi triển khai, cất bước đang lúc tay phải bấm niệm pháp quyết Lập tức lôi cờ biến ảo mà ra, càng có hai thanh kiếm gỗ gào thét ở giữa mang theo bước người ta chọc tức, thẳng đến phía trước Lý Đạo Nhất. Đúng lúc này, cái kia trên ghế ngồi hài cốt, nâng lên tay phải đã bị đụng phải mặt nạ trên mặt, đem hắn chậm rãi gỡ xuống về sau, cái này hài cốt lập tức hóa thành tro bụi, tiêu tán ra, chỉ có cái kia nắm lấy mặt nạ tay phải, tại đây tiêu tán ở bên trong, đem mặt nạ đưa về phía mà Lý Đạo Nhất trước người. Lý Đạo Nhất thần sắc phấn chấn, tay phải nâng lên đang muốn đi lấy này mặt nạ nhưng lại tại hắn đụng chạm lập tức lại bị này mặt nạ mảnh liệt mà bắn ra, đây cũng không phải là là hắn không thể lấy, mà là đang bị lấy đi trước. này mặt nạ cần khí linh nhập chủ, lại vừa thành hắn chi vật. cơ hồ tại lý đạo nhất tay bị bắn ra nháy mắt, huyết long ngửa mặt lên trời vừa hô, dùng tốc độ cực nhanh thẳng đến mặt nạ mà đi. muốn dung nhập cái này hôm nay không có khí linh mặt nạ ở trong, nhập chủ trở thành bảo vật này khí linh, nó ngàn trượng thân hình, tại đụng chạm này mặt nạ lập tức như này mặt nạ đã trở thành một cái nước xoáy nháy mắt kỳ thân liền xông vào hơn phân nữa giờ này khắc này chó ngao chỗ đó trống to tiếng hô hóa thành gợn sóng hướng về bát phương quyết tán lúc tốc độ nó cực nhanh nháy mắt tới gần lại không để ý cái này chí bảo đang bị huyết long nhập chủ hắn trăm trượng thân không chậm trễ chút nào cùng nhau phóng tới mặt nạ tại đụng chạm mặt nạ lập tức khế quyển thân thể lập tức bị hấp rút lui hướng về mặt nạ bên trong dung nhập mà đi nó muốn cùng cái kia lý gia lão tổ đi tranh đoạt khí linh tư cách không biết lượng sức Các loại, đợi lão phu đã trở thành khí linh về sau, liền nuốt ngươi. Lý gia lão tổ thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn, thân thể của nó đã toàn bộ sát nhập vào mặt nạ ở bên trong, cũng chính là ở thời điểm này, chó ngao thân thể, cũng theo đó hoàn toàn dung nhập mặt nạ bên trong. Này mặt nạ lập tức bạo phát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ, có thế tại đây ánh sáng màu đỏ ở trong, nhưng lại có non nữa là màu tím, như hai chủng sắc thái tại lẫn nhau thôn vệ. Cũng chính là bởi vì loại này thôn vệ, có thể dùng này mặt nạ trong khoảng thời gian ngắn Còn không thuộc về lý đạo nhất, hắn cùng với mạnh hạo của người nào huyết thần thành công nhập chủ, người đó là truyền thừa người đoạt giải. Mà lại, thần cùng một chỗ tồn tại ở mặt nạ ở trong, tranh đoạt khí linh chuyện tình, coi như là năm đó huyết tiên, cũng đều không có dự liệu được, bởi vì này xuất hiện một loạt biến hóa, càng là trước đó chưa từng có. Nhưng duy độc có thể khẳng định một điểm. Một khi khế quyển cùng huyết long bên trong xuất hiện một cái người thắng, tất thì này linh độ mạnh, đem vượt qua tưởng tượng, thậm chí đột phá nửa bước trảm linh Tìm kiếm mà nói, thành là chân chính trảm linh cũng có thể. Liền tính rằng đem ngươi cái này loại kém huyết linh cứu sống, thì có ích lợi gì, cái là trở thành lý mổ truyền thừa trợ lực mà thôi. Lý đạo nhất cười to lúc, mạnh hạo chỗ đó nháy mắt tới gần, hai người ánh mắt lập tức đụng chạm, nơi đây truyền thừa sụp đổ, có thể dùng lẫn nhau không gian cũng đã sớm vỡ vụn, giờ phút này hai người đã ở vào cùng một thế giới. Giết ngươi, liền giải quyết hết thảy vấn đề. Mạnh hạo chỉ nói câu này, liền trực tiếp tới gần lý đạo nhất đây cũng chính là lý mẫu muốn nói lời nói lý đạo nhất tiếng cười quanh quẩn tay phải khi nhấc lên lập tức một mảnh đèn đốt sáng trưng như ở tại trước người xuất hiện một cổ kim quang lóng lánh chiến xa thẳng đến mạnh hạo mà đi tiếng sấm bỗng nhiên khuếch tán mạnh hạo khóe miệng tràn ra máu tươi thân thể rút lui lý đạo nhất chỗ đó biến sắc thân thể tùy theo lui về phía sau lúc khóe miệng đồng dạng tràn ra máu tươi mãnh liệt mà ngẩng đầu nhìn về phía mạnh hạo đúng lúc này bỗng nhiên đấy cái này toàn bộ nơi truyền thừa Theo đệ cử trận sụp đổ, cái kia màu xanh tế đàn, cũng theo đó đã bắt đầu vỡ vụn. Thậm chí, cái này bốn phía toàn bộ thế giới, cũng bắt đầu mà sụp đổ, từng đạo khe hở khen các thanh âm trong xuất hiện, phản phất cái này huyết tiên truyền thừa chỗ, sắp sửa chôn ở hư vô, từ nay về sau tan biến tại trong trời đất. Nếu không ly khai, tắc thì sẽ thuận theo cùng nhau chôn cất ở trên hư không. Mà cái kia mặt nạ bên trong huyết long cùng thế quyển tranh đoạt, giờ phút này đã dương lái đến cực hạn vốn là khế quyển căn bản liền không phải là đối thủ của huyết long, nhưng khế quyển phục sinh, hấp thu mạnh hạo hoàng mỹ trút cơ máu tươi, liền đối lấy có thể dùng khế quyển cũng trở nên không giống với từ xưa đến nay mặt khác huyết thần. Cho nên, cái này bốn phía thiên địa linh khí, giờ phút này tới lúc gấp rút nhanh chóng tuôn hướng mặt nạ, trong đó linh khí bị huyết long cùng khế quyển hấp thu, có thể khế quyển tại đây hấp thu bao nhiêu, liền có bao nhiêu, không có chút nào bên ngoài tán, trái lại huyết long tắt thì bằng không thì Thì ra là có thể dùng hai cái này huyết thần, cho dù là huyết long chiếm cứ thượng phong, có thế nhất thời khó có thể thời gian ngắn phai mờ khế quyển, cũng liền không cách nào nhập chủ cái này truyền thừa mặt nạ. Một màn này, để cho lý đạo nhất sắc mặt đột biến, hắn thân thể lui ra phía sau thì tay áo hất lên, liền muốn nắm cái kia mặt nạ, nhưng lúc này đây so với trước kia càng lớn, hắn thậm chí còn không có đụng chạm, liền lập tức bị một cổ lực phản chấn mãnh liệt mà bắn ra, mì này cụ không có khí linh nhập chủ trước, ai cũng lấy không đi. Bởi vì huyết tiên đều không dự liệu được sẽ xuất hiện biến hóa như thế, cho nên dựa theo chân chính truyền thừa, là chỉ có một người đi vào kỳ thân trước, đạt được sau mặt nạ, huyết thần nhập chủ sẽ ở mấy cái hô hấp thời gian, trực tiếp trở thành khí linh, do đó có thể dùng người thừa kế tại nơi này truyền thừa thế giới sụp đổ trước, đem hắn mang đi, ly khai nơi này. Nhưng dưới mắt xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng lại có thể dùng nơi đây thình lình tồn tại nguy cơ sinh tử. Thế giới này đang tại sụp đổ, thậm chí tại phía dưới, như tồn tại một vòng xoáy khổng lồ, Vòng xoáy này đang đang nhanh chóng thôn vệ nơi này hết thảy, một khi bị thôn vệ, tắc thì căn bản cũng không khả năng ly khai, bởi vì đây là một cái không gian thế giới tói diệt. Mà ở phía trên, thì là tồn tại một mảnh ánh sáng dịu dịu màng, cái này màng sáng hôm nay cũng tồn tại vặn vẹo, hình như không pháp duy trì tăng mạnh thời gian cũng sẽ bị nơi đây sụp đổ nghiền nát. Cái này màng sáng, là duy một ly khai nơi này cửa ra vào, bước vào màng sáng, liền sẽ rời đi mảnh này sắp diệt vong thế giới. Mặt nạ không cách nào nhập chủ Xuất hiện dằn co, không thể bị người khác lấy mất, mà hôm nay thế giới sắp hủy diệt, một màn này xuất hiện, để cho lý đạo nhất trong nháy mắt hiểu ra sở hữu tất cả về sau, sắc mặt tự nhiên đại biến. Mà mạnh hạo chỗ đó, thần sắc bình tĩnh, lui ra phía sau thì lau đi máu tươi, thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, trong thân thể ba tòa hoàng mỹ đạo đài ầm ầm bắn ra linh lực, theo mạnh hạo lao ra, theo tay phải hắn nâng lên bấm niệm phát quyết, lập tức một cái trăm trượng hỏa mãn, gào thét mà ra, thẳng đến lý đạo nhất mà đi. Mãng xà này thậm chí đã không thể nói là mãng, mà là như rồng, gầm nhẹ đang lúc toàn thân hỏa diễm màu vàng, thiêu đốt bát phương, càng là tại nó về sau, một đạo tầm hơn 10 trượng chiều dài phong nhận, nháy mắt xuất hiện, gió phóng hỏa thế, triển khai bát phương, bao phủ lý đạo nhất. Mạnh hạo tu hành đến nay, chỗ biết pháp thuật không nhiều lắm, mà lại đều là ngưng khí sở học, trúc cơ thuật pháp không có chút nào, đây là hắn khuyết điểm, điểm này mạnh hạo giờ phút này cũng dĩ nhiên phát giác, so với ai khác hung ác sao. Lý đạo nhất nghe răng cười, hắn lập tức liền nhìn ra cục diện trước mắt, rõ ràng chính là một hồi lánh loại đấu pháp. Trước ra tay, hắn đã đoán được, giữa hai người nhất thời đều không thể rất nhanh thủ thắng. Chân chính mấu chốt là ai có thể tại thế giới này sắp hủy diệt trung kiên cầm đến cuối cùng? Bởi vì một khi có người rời đi trước, bởi vì không cách nào mang đi mặt nạ, cũng chẳng khác nào là buông tha cho truyền thừa tư cách. Lý đạo nhất giáng tươi cười âm lãnh, hắn thân là Lý gia đạo tử, có thế cái này thân phận của đạo tử. Nhưng lại theo một mảnh giết chóc trong đạt được, đối nội bài xích đối lập, đối với bên ngoài sát phạt quyết đoán, thậm chí đoạt nhân tạo hóa sự tình, hắn đã làm nhiều lần, lúc này mới một đường theo trong gia tộc một cái tầm thường bàn chi, cuối cùng nhất đã trở thành đạo tử, lực áp thiên kiêu. Đây hết thảy, đều cùng hắn tính cách có quan hệ, hắn trong tính cách mang theo bướng bỉnh, là hắn cực kỳ tự ngạo mà lại nhận đồng vốn liếng, giờ phút này tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức ở trong tay của hắn xuất hiện một cây quạt, cái này cây quạt nhan sắc bốn màu Bị hắn quạt một cái dưới, bốn màu cà một tiếng, trực tiếp quét tán ra đến, cùng Mạnh hạo tiến đến trồng lửa cùng phong nhận đụng nhau. Tiến sấm quanh quẩn, cái kia bốn màu chi quan quét ra mà bốn phía, hóa thành bốn thanh lưỡi dao sắc bén, thẳng đến Mạnh hạo mà đến. Lý đạo nhất cùng tiếu, tay trái tại trên túi trữ vật vỗ, trực tiếp trong tay xuất hiện bảy tám viên hạt châu màu đen, ném đi dưới, những thứ này hạt châu thẳng đến Mạnh hạo không đợi tới gần, liền ầm ầm nổ bung. Hình thành nổ vang cùng gợn sóng hướng về bốn nhiễm bỗng nhiên khuếch tán, có thể dùng cái này vốn là ở vào sụp đổ bên trong thế giới, tại thời khắc này, đều gia tốc hủy diệt, cùng lý mổ so hung ác, lý đạo nhất thần sắc dữ tợn, ẩn giống như điên cuồng. Nổ vang quanh quẩn, cái kia bốn màu lưỡi dao sắc bén cùng đánh gợn sóng, toàn bộ đã rơi vào mạnh hạo thân thể bên ngoài lôi vụ phía trên, ầm ầm nổ mạnh lần nữa khuếch tán lúc, mạnh hạo thân thể lui ra phía sau vài bước, hai mắt lộ ra ngoan lệ chi mang tay phải khi nhất lên liên tiếp ba cái trăm trượng rồng lửa lăn không lên, lại không phải bay về phía lý đạo nhất, mà là thẳng đến phía trên màn sáng mà đi, nhanh hơn nơi đây hủy diệt không tính hung ác, đã diệt nơi đây lối ra, có thể xem loại người hung ác, người dám sao? mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng lúc cái kia ba con hỏa long trực tiếp tại màn sáng bên cạnh ầm ầm nổ bung, có thể dùng quyển kia liền vặn vẹo màn sáng, giờ phút này trực tiếp bị xé nứt ra, phạm vi lớn sụp đổ tiêu tán, một màn này, coi như là tự nhận tàn nhẫn lý đạo nhất cũng đều thấy nhèo mắt. Nội tâm lột bột một tiếng. Mạnh hạo cùng Lý Đạo Nhất ra tay lúc, dĩ nhiên đoán được, trừ phi là mình mở mà thứ tư tòa đạo đài, bằng không mà nói không có khả năng thời gian ngắn giải quyết trận chiến đấu này, dù là hắn muốn giết Lý Đạo Nhất chi tâm rất là mãnh liệt. Có thế Lý Đạo Nhất Tu Vi, dĩ nhiên là Trúc Cơ Hậu Kỳ, thân là Lý Gia Đạo Tử, áp đảo Thiên Kiêu phía trên, hôm nay khó giết. Hôm nay là trọng yếu hơn, không phải Lý Đạo Nhất, mà là chó ngao chỗ đó, này mặt nạ hôm nay coi như vô chủ. Có thế có lý đạo nhất tại, tất thì chung quy tồn tại không biết, mà lại Mạnh Hạo cần thời gian đi trợ giúp chó ngao, kể từ đó, chỉ có bước đi lý đạo nhất. Phương pháp chính là hủy đi lối ra. Phía dưới đại địa sương mù cuồn cuộn, thế giới sụp đổ cấp tốc quế tán, cái kia hình thành vòng xoáy khổng lồ, giờ phút này truyền ra nổ mạnh, đang rất nhanh kéo dài mà đến, thậm chí cái kia đang tại hỏng mất màu xanh tế đàn, hôm nay cũng có hơn phân nửa sa vào đến mà trong nước phái. Mạnh Hạo thân thể bỗng nhiên lui về phía sau, tay áo hất lên, lập tức bốn phía lôi vụ ầm ầm lên không, thẳng đến cái kia hôm nay phạm vi lớn vỡ vụn màn ánh sáng. Lý Đạo Nhất sắc mặt liên tục biến hóa, cắn răng phía dưới trong mắt lộ ra lãnh mang, tay phải nâng lên quét qua, lập tức trong tay cây quạt lập tức bay lên, thẳng đến bầu trời màn sáng mà đi, ban một tiếng, cái kia màn sáng tại Lý Đạo Nhất cùng Mạnh Hạo đồng thời ra tay xuống, lần nữa sụp đổ ra. Lúc này đây theo sụp đổ, toàn bộ màn sáng hôm nay chỉ có không đến 10 trượng lớn nhỏ, mà lại còn đang nhanh chóng vỡ vụn và lý mổ so hung ác, ta cũng không tin, ngươi không tiếc mệnh." Lý đạo nhất thân thể nhoáng một cái, cất bước đang lúc tay phải bấm niệm pháp quyết về phía trước nhấn một cái, lập tức một đạo màu vàng phù văn thình lình sau lưng hắn xuất hiện, xuyên thấu kỳ thân lúc, phù văn này bành trướng mấy lần, thẳng đến phía trên mười trượng màn sáng. Mạnh Hạo hai mắt lãnh mang chớp động, vỗ túi trữ vật lập tức có mấy chục thanh phi kiếm gào thét lên, những thứ này trên phi kiếm đều ngưng tụ mạnh Hạo ba tòa đạo đài chi lực, giờ phút này bay ra thì không thể chịu đựng vừa mới tới gần màn sáng liền tự hành nổ bung tiếng sấm lần nữa quanh quẩn cái này mười trượng màn sáng kịch liệt rung rẩy trượng trượng tan rã trực tiếp cũng chỉ còn lại có mà không đến hai trượng mà lại cái kia màu xanh tế đàn hôm nay hoàn toàn vỡ vụn toàn bộ bị nước xoáy thôn vệ có thể dùng phía dưới nước xoáy đang hướng mạnh hạo cùng lý đạo nhất hai người mà đến cái này toàn bộ không gian truyền thừa hôm nay tùy thời có thể triệt để nát bấy bốn phía từng đạo khe hở không ngừng mà xuất hiện một cổ bảo ngược khí tức tại đây bát phương hiển lộ. Rầm rầm tới tiếng biết tai nhức óc, Lập tức cái kia phía trên cửa ra duy nhất giờ khắc này ở cái này không ngừng mà co rút lại xuống, chỉ còn lại có một trường, mà lại mạnh hạo chỗ đó rõ ràng lần nữa vỗ túi trữ vật, mấy chục thanh phi kiếm lại một lần bay ra, lý đạo nhất sắc mặt, rốt cục đại biến. Một khi những phi kiếm kia tại lối đi ra nổ bung, cái này chỉ còn lại có một trường màn ánh sáng, ngay lập tức sẽ sụp đổ, lý đạo nhất giờ phút này mạnh liệt phát hiện, mạnh hạo chỗ đó lại thật sự như buông tha cho sinh cơ muốn hủy đi lối ra. Đem chính mình cường hành ở tại chỗ này Càng là tại lúc này Mạnh hạo tay áo hất lên kỳ thân lại Theo những phi kiếm kia cùng nhau bay lên Xem hắn tư thái Phản phất là buông tha cho lưu lại Mà là phải ly khai Nhưng bộ dáng Rõ ràng là muốn rời đi về sau Đem cái này màn sáng sụp đổ Có thể dùng lý đạo nhất chỗ đó Coi như là đã lấy được huyết tiên truyền thừa Cũng đều không thể ly khai nơi đây Lý đạo nhất ánh mắt lộ ra giải dụ Nếu mặc cho mạnh hạo như thế đi làm thì chính mình đã lấy được huyết tiên truyền thừa thì có ích lợi gì? nhưng bây giờ coi như là đi ngăn cản cái kia một trưởng màn sáng vốn là yếu ớt ngăn cản bất cứ ba động gì đều vô cùng có khả năng đem hắn phá hủy. ta nếu một khi ly khai truyền thừa tại đây mà hắn căn bản cũng không nghĩ chung cất ở chỗ này, hắn là lý gia đạo tử, hắn có vô hạn tương lai, cho dù là lúc này đây huyết tiên truyền thừa thất bại đối với hắn mà nói cũng sẽ không biết động căn bản. có thế nếu đã bị chết ở tại tại đây cùng tính mạng của ta so sánh. Truyền thừa lại tính là cái gì, lão tổ lại tính là cái gì, bất quá đã ta không cách nào đạt được, người này cho dù là đạt được, cũng muốn trông cất ở chỗ này. Lý đạo nhất ánh mắt lộ ra tơ máu, hắn gầm nhẹ một tiếng, thân thể bỗng nhiên nhảy lên một cái, càng là mở ra phun ra máu tươi, kỳ thân nhán lên dưới dung nhập máu ở bên trong, cả người hóa thành một mảnh huyết ảnh, tốc độ thoáng cái bạo tăng mấy lần, trực tiếp đã vượt qua mạnh hạo phi kiếm, tại những phi kiếm kia muốn nổ bung, mạnh hạo thân thể tới gần màn sáng lập tức. Lý đạo nhất mạnh liệt đất trước khi vượt lên trước mạnh hạo một bước, cả người trực tiếp bước vào đến đó màn sáng bên trong. Càng là tại bước vào màn sáng một cái chớp mắt, tay phải hắn nâng lên hướng về sau vung lên, lập tức hơn 10 viên hạt châu màu đen bay ra, quanh một tiếng sụt đổ ra, muốn đem cái này màn sáng tại chính mình sau khi rời đi phá hủy, đã đoạn mạnh hạo đường. Nhưng lại tại những cái kia hạt châu sắp nổ bung, Lý đạo nhất thân thể ra hắn duỗi ra tay phải, toàn bộ đều dung nhập màn sáng bên trong nháy mắt, mạnh hạo thở sâu đêm lúc trước hắn mà bắt đầu công tác chuẩn bị một đạo thuật pháp, theo nâng lên tay phải chỉ về phía trước dưới, bỗng nhiên triển khai phong yêu thứ tám cấm phong thân mạnh hạo hai mắt đỏ thẫm trầm thấp mở miệng lần thứ nhất triển khai hắn đây tự sơn cốt kia trong hố sâu theo bác đại phong yêu chỗ đó học được thần thông thuật pháp này thuật pháp mạnh hạo hiển nhiên ngộ về sau nhiều lần âm thầm nếm thử có thế lại đều không thể vận dụng chút nào có thế tại đây huyết tiên trong truyền thừa tại thứ năm trong trận cảm ngộ đạo phù văn kia lúc. Mạnh hạo nội tâm cuối cùng đối với phong yêu thứ tám cấm, đã có xác minh. Hôm nay trong cơ thể có được ba tòa hoàng mỹ đạo đài, mạnh hạo ngón tay nâng lên một cái chớp mắt, có cảm giác rất mãnh liệt, lúc này đây, hắn có thể thành công. Thậm chí loại cảm giác này lúc trước mạnh hạo cùng lý đạo nhất đấu pháp lúc, theo hắn công tác chuẩn bị, cũng đã xuất hiện miệng nhất chỉ rơi, toàn bộ thế giới tại đây một cái chớp mắt, ấm ầm, ầm chấn động, có thể nếu cẩn thận đi cảm thụ, chấn động không phải cái thế giới này, mà là mạnh hạo thân thể cùng ngón tay của hắn. Phản phất có mục tiêu tồn tại ở cái này hỏng mất trong thế giới, khí tức vô hình, tại giờ khắc này hiển lộ ra, khí tức này không chỗ nào không có, đúng là dung nhập tại thiên địa linh khí ở trong, hóa thành toàn bộ thế giới bóng chồng, mà cái kia chấn động, ngoại trừ mạnh hạo thân thể cùng ngón tay bên ngoài, còn có lý đạo nhất hôm nay tại đây trọng điệp trong thế giới, xuất hiện trọng điệp thân ảnh. Giờ phút này xuất hiện lúc, cái kia hơn nửa người dung nhập màn sáng bên trong lý đạo nhất, thân thể của hắn rung lên bừng bật rõ ràng tại đây một cái chớp mắt thân thể không cách nào nhúc nhích chút nào như bị bất động gần kề một cái chớp mắt mạnh hạo trong cơ thể ba tòa đạo đài liền cấp tốc ảm đạm đi phản phất cái này nhất chỉ hình thành một cái chớp mắt đối với hắn mà nói cần tiêu hao là gần như toàn thân linh lực trong chớp mắt này mạnh hạo sắc mặt trắng bệch tay phải nâng lên vung lên dưới lập tức bên người lôi vụ mãnh liệt mà khuất tán trực tiếp bao phủ cái kia hơn 10 muốn nổ bung hạt châu cùng lúc đó hai thanh kiếm gỗ lập tức bay ra Thẳng đến Lý Đạo Nhất mà đi, còn mạnh hảo những phi kiếm kia, giờ phút này trực tiếp đã mất đi hết thảy linh lực, cho dù là sụp đổ nổ bung, cũng không nổi lên được gần sóng. Một cái chớp mắt thời gian, trực tiếp đi qua, Lý Đạo Nhất chỗ đó lập tức thân thể khôi phục, cái kia một cái chớp mắt quá nhanh, nhanh đến để cho hắn chỉ là một sửng sờ, thân thể đã bị truyền tống mà là, nhưng vào lúc này, kịch liệt đau nhức nháy mắt mà đến, để cho Lý Đạo Nhất phát ra một tiếng thê lương gầm, tay phải của hắn căn bản là không kịp thu hồi trong chớp mắt đã bị mạnh hạo hai thanh kiếm gỗ trực tiếp chặt đứt không gian truyền thừa ở trong mạnh hạo sắc mặt trắng bệch khóe miệng tràn ra máu tươi chung quanh hắn hư vô vỡ vụn hết thảy đều muốn bị cắn nuốt bao phủ rầu rĩ tiếng sấm theo lôi vụ trong truyền ra vẫn cứ cái này đám sương mù cản trở cái kia hơn 10 hạt châu nổ bung sau tràn ra trùng kích vẫn như trước hải để cho cái kia một trượng màn ánh sáng giờ phút này vạn vẹo chỉ còn lại có nửa trượng lớn nhỏ về phần cái kia lôi vụ cũng đều mỏng manh phản phất sắp tiêu tán. Mà ngay cả lôi quang cũng đều cơ hồ không thể phát giác, mạnh hạo mắt thấy lý đạo nhất đứt tay mà đi, thầm than đáng tiếc, chật mảnh liệt xoay người, cất bước thẳng đến giờ phút này đỏ tía hào quang giao thoa, lẫn nhau thôn vệ mặt nạ mà đi. Cái kia mặt nạ ở trong, vốn là ánh sáng màu đỏ lớn uy, có thế tại lý đạo nhất ly khai mảnh này truyền thừa yến đang lúc một cái chớp mắt, cái kia ánh sáng màu đỏ mảnh liệt mà suy yếu, mặt nạ bên trong lý gia lão tổ, tâm thần chấn động, càng có lửa giận ngập trời lên. lý đạo nhất Lý gia lão tổ gào thét hắn tuy nói từng là tu sĩ, nhưng hôm nay đã hóa thân huyết thần, liền không thể không tuân theo trận này truyền thừa không có quy tắc duy nhất quy tắc. Này quy tắc, chính là người thừa kế, nhất định phải có huyết thần. Trái lại, huyết thần tồn tại, nhất định phải có người thừa kế, một khi người thừa kế ly khai nơi này, huyết thần sẽ tự hành tiêu tán, cần người thừa kế lần nữa bước vào lúc, mới có thể xuất hiện. Nhưng này lý gia lão tổ, lại bởi vì thân ở mặt nạ ở trong. Cho nên hắn mặc dù nói không có tiêu tán, nhưng mà tại đây một cái chớp mắt, bởi vì lý đạo nhất trời đi, lập tức xuất hiện quẻ oải ý, có thể dùng kỳ quan mũi nhọn lập tức lớn ám. Nhưng hắn dù sao cũng là còn sống mà 4000 năm lão quái, giờ phút này cho dù là ẩm đạm, ở tại điên cuồng dưới, như trước không cách nào làm cho chó ngao đem hắn thôn phệ, nhưng nơi này, còn có mạnh hạo. Mạnh hạo rất nhanh tới gần, không nhìn tới cái này bốn phía hư vô đã bị vỡ vụn chỉ còn lại có không nhiều lắm khu vực. Tay phải nâng lên cách không nhấn một cái, trong cơ thể hoàng mỹ rút cơ ba tòa đạo đài, lần nữa vận chuyển, có thể dùng cái này bốn phía thiên địa lực lượng hướng về mạnh hạo tại đây rất nhanh vọt tới. Linh khí nhập vào cơ thể, lại bị mạnh hạo trực tiếp đưa vào mặt nạ ở trong, dung nhập chó ngao chỗ đó, giống như một cổ trợ lực, lập tức để cho chó ngao ánh sáng tím ngay lập tức sáng ngời, áp chế lý gia lão tổ huyết long không ngừng mà lui ra phía sau, có thể dùng này mặt nạ ở trong nháy mắt này, lại bị chó ngao nhập chủ hơn phân nữa có thế nếu không thể hoàn toàn nhập chủ, tắt thì mì này cụ vẫn là không cách nào bị lấy đi. cái kia lý gia lão tổ sao có thể để cho đơn giản bị cắn nuốt giờ phút này cho dù là nguy cơ cũng như trước mảnh liệt giải dụ. nếu như ngươi ngu xuẩn mất không, hôm nay cùng lắm thì cùng chết. nếu lựa chọn thuộc sở hữu để cho mạnh mẫu huyết thần nhập chủ này truyền thừa, ta hứa hẹn sẽ không để cho huyết thần đưa ngươi hoàn toàn thông về, sẽ lưu ngươi một linh ngày sau mãi đến thả ngươi ra ngoài một lần nữa hóa người thời điểm lựa chọn như thế nào? chính ngươi phán đoán lập tức cái này bốn phía cuối cùng còn dư lại không gian đã bắt đầu rầm rầm vỡ vụn cái kia cửa ra màn sáng hôm nay chỉ còn lại có non nửa trường mạnh hạo lập tức quyết đoán mở miệng lão phu dựa vào cái gì muốn thành toàn ngươi lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi lý gia lão tổ khập âm thanh mở miệng cho dù là biết rõ giờ phút này nguy hiểm biết rõ nếu không tuyển chọn chắc chắn phải chết có thế hắn không cam lòng ngươi không tin cũng phải tin mạnh hạo hai mắt lộ ra hàng mang thời gian một hơi tức đi qua Bảy tức về sau, khi này bốn phía thế giới đã bắt đầu cuối cùng nhất sụp đổ, Mạnh hạo bốn phía ngoài ba trường, đã bị nước xoáy thôn vệ, phía trên lối ra nửa trường cũng chưa tới lúc, một tiếng bất đắc dĩ gào rú theo lý gia lão tổ chỗ đó truyền ra. Như Mạnh hạo từng nói, hắn không thể không tin, nếu hắn không như vậy lựa chọn, hắn chắc chắn phải chết, một khi lựa chọn, còn có tiếp tục sống tiếp khả năng, bằng không mà nói, nếu Mạnh hạo chỗ đó trực tiếp buông tha cho này mặt nạ, vậy hắn đem lại không có chút nào cơ hội sống còn. Như thế nào lựa chọn? Trên thực tế tại Mạnh Hạo tiếng nói vang lên lúc, Lý gia lão tổ cũng chưa có lựa chọn, hắn chỉ có thể buông tha cho hết thảy chống cự, tùy ý chó ngao thôn vệ dưới, triệt để nhập chủ mà mặc nạ, bay thẳng đến mà Mạnh Hạo trong tay, bị Mạnh Hạo một phát bắt được, thân thể lập tức bay ra, theo cái kia hôm nay cấp tốc rút tiểu lối ra trong cái khe, giấy mắt bay ra. Tại Mạnh Hạo bay ra về sau, cái này huyết tiên truyền thừa không gian, banh một tiếng, bị cái kia nước xoáy toàn bộ thôn vệ, vĩnh hằng biến mất. Xuất hiện lúc, mạnh hạo theo miệng núi lửa ở trong, trong ao máu giờ phút này đang tại hỏng mất dưới tế đàn người đá miệng, hóa thành cầu vòng một cái chớp mắt lao ra, ở phía sau hắn, văn một tiếng, tế đàn kia toàn bộ nát bấy, tính cả thạch sọ cùng một chỗ trở thành mảnh vỡ chìm vào trong ao máu, thậm chí mà ngay cả cái kia huyết hồ, đã ở tại thời khắc này, trực tiếp khô kiệt. Đồ lưu một mảnh cái hố nhỏ, như hết thảy đều là ảo giác. Cơ hồ tại đây huyết hồ khô kiệt lập tức, trên bầu trời tiếng sấm lần nữa truyền đến Này âm thanh là lôi, tại Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn lại lúc, hắn rõ ràng chứng kiến miệng núi lửa bên ngoài là bầu trời bao la, giờ phút này lôi đình như ngân long gào thét, nối thành một mảnh, ý đồ muốn hàng lâm xuống, nhưng mà bị một mảnh huyết quang ngăn cản, phản phất cái kia huyết quang có linh, đang đi cùng thương không một trận chiến. Quá địa phương xa, Mạnh Hạo nhìn không tới, nhưng hắn vẫn phát hiện núi lửa này miệng màn ánh sáng, giờ phút này đã bị biến mất. Như thế kỳ dị thiên tượng, chắc chắn để người chú ý, này mà không thể tiếp tục dừng lại mạnh hạo cầm mặt nạ, thân thể nhón một cái thẳng đến sở ngọc yên chỗ đó bay đi. linh thức càng là vương vào mặt nạ trong này mặt nạ đã hoàn toàn bị khế quyển nhập chủ, đã trở thành khí linh. nó cắn nuốt lý gia lão tổ đoạt xá huyết long, sa vào đến mà trạng thái ngủ say. dù sao lý gia lão tổ mạnh mẽ quá đáng, hắn đoạt xá huyết long, đã trở thành huyết thần, có thể dùng tu vi chi lực. tuy nói có thể bị đồng dạng là huyết thần chó ngao thôn vệ, có thế đối với chó ngao mà nói, muốn hoàn toàn hấp thu, cần thời gian dài dằng dặc. Cố mà giờ khắc này ngủ say, mạnh hạo không biết nó lúc nào sẽ thức tỉnh, nhưng có thể tưởng tượng được, một khi chó ngao thức tỉnh, một khi nó có thể theo mặt nạ bên trong xuất hiện, như vậy đối với mạnh hạo mà nói, chính là một cổ cực kỳ kinh người trợ lực. Vẫn cứ chó ngao ngủ say, nhưng nó thuộc về mạnh hạo, cho nên này mặt nạ, giờ phút này đã hoàn toàn trở thành mạnh hạo chi vật. Mạnh hạo trái tim bang bang nhảy lên, cực kỳ chờ mong, có thế tại đây trong chờ mong, hắn cũng nhìn ra chó ngao thức tỉnh sợ là thời gian ngắn không thể nào làm được, không biết nó ngủ say cần phải bao lâu. Mạnh Hạo thở sâu, ở chỗ này cụ ở trong, hắn cũng nhìn thấy chỉ còn lại có một đám thần thức Lý gia lão tổ, cái này thần thức cực kỳ yếu ớt, phản phất Mạnh Hạo tâm niệm vừa động, liền có thể đem hắn phá hủy. Suy nghĩ một chút, Mạnh Hạo không có xóa đi Lý gia lão tổ thần thức, mà là nhìn lại ở chỗ này cụ ở trong, tồn tại một quyển huyết sắc kinh thư, tại đây huyết sắc kinh thư bên ngoài, còn có một mặt tàn phá tam vĩ phiên trôi nổi. Hôm nay không phải nhìn kỹ thời điểm Mạnh hạo thu hồi linh thức, đem này mặt nạ thu nhập trong túi càng khôn, thân thể xuất hiện ở hôn mê sở ngọc, yên bên người, tại sở ngọc yên thân mình, lưới đen đem hắn buộc chặt, giờ phút này còn không có thức tỉnh. Mạnh hạo mắt lộ ra trầm tư, ngẩng đầu nhìn ngoại giới giờ phút này lôi đình nổ vang, khuyết quang cùng lôi quang giao thoa là bầu trời bao la, hai mắt lộ ra quyết đoán. Không thể tiếp tục dừng lại, nhất định phải ly khai, cái này lôi kiếp là vì ta mà đến. Có thế lại đưa tới cái này huyết tiên tế đàn phản kích, mạnh hạo tay áo hất lên, trực tiếp ôm đồn lấy sở Ngọc Yên, có thể so với chút cơ hậu kỳ, thậm chí còn có chút ít siêu việt linh thức chi lực tảng ra về sau, cẩn thận kiểm tra một hồi bốn phía, sau đó hừ lạnh một tiếng, theo bốn phía một ít nham bích trong cái khe. Lấy ra mấy hạt hiển nhiên là bị sở Ngọc Yên ẩn núp đi phân đan, sau đó, thẳng đến phía trên mà đi, lập tức bay ra miệng núi lửa, nửa năm qua, lần thứ nhất bước ra mà khốn địa, xuất hiện ở ở giữa thiên địa lúc nội tâm của hắn tràn đầy đối với tương lai chờ mong. Có thế mạnh hạo ánh mắt vừa vừa lộ ra chờ mong chi mang, nhưng nháy mắt liền hóa thành giật mình lăng, hắn nhìn xem bầu trời xa xăm, đứng tại vị trí này, hắn thấy rõ ràng bầu trời kia lên, có một tòa như chiến xa như vậy cực lớn cổ miếu, đang oanh kích thương khung, tại tòa miếu cổ này bên ngoài, ngàn vạn thân ảnh phát ra kinh người khí tức, đang cùng thương khung lôi đình giao chiến, bầu trời lôi kiếp, kinh thiên động địa bất luận cái gì một đạo thiểm điện đều tản mát ra để cho mạnh hạo hai mắt co rút lại khủng bố khí tức chuyện này chính là nhằm vào ta phủ xuống lôi kiếp mạnh hạo nội tâm chấn động hắn có thể tưởng tượng cho ra nếu không phải là mình nuốt hoàng mỹ trúc cơ đang địa điểm là ở huyết tiên truyền thừa chỗ miệng núi lửa nếu không phải mình nuốt đang sau lập tức bước vào nơi truyền thừa có thể dùng cái kia lôi kiếp giống như phải đi oanh mở huyết tiên truyền thừa đưa tới truyền thừa phản kháng càng đưa tới thái ạch cổ miếu một trận chiến sợ là mình coi như hoàng mỹ trúc cơ cũng định chết ở dưới lôi kiếp này mạnh hạo thở sâu cầm lấy sở ngọc yên tốc độ mau hơn về phía trước cào thét mà đi hắn tê cả da đầu nội tâm càng có khẩn trương bởi vì hắn dĩ nhiên phát hiện cái kia huyết quang đang rất nhanh ảm đạm cái kia thái ếch cổ miếu đã chậm rãi mơ hồ cũng may lôi kiếp cũng đang nhanh chóng tiêu tán ra Tự hồ lúc này đây thiên kiếp đã sắp bị hóa giải ơ thời điểm này ra ngoài thực sự không phải là lựa chọn rất tốt có thế mạnh hạo không thể không lựa chọn giờ phút này bay nhanh Bởi vì hắn hiểu được thiên kiếp này đưa tới phạm vi quá lớn, sợ là đã sớm hấp dẫn không ít người tại bốn phía bồi hồi, một khi thiên kiếp chấm dứt, chắc chắn đại lượng tu sĩ tới gần, lúc kia, Mạnh hạo muốn đi cực kỳ gian nan. Cho nên chỉ có chút ít khắc lao ra, mới có thể đến lúc đó thừa dịp loạn ly khai. Trên thực tế đúng như là Mạnh hạo suy đoán, giờ khắc này ở cái này bốn phía bát phương, đã có gần ngàn tu sĩ bị thiên kiếp này hấp dẫn mà đến, có thế cũng không dám tới gần, mà là xa xa đang trông xem thế nào. Hôm nay lập tức thiên kiếp này sắp tiêu tán, bốn phía những tu sĩ này lập tức nguyên một đám hai mắt chớp động, không biết ai trước cất bước, rất nhanh, bốn phía chi nhân nhất tề bay ra, thành vòng tròn trước sau, thẳng đến thiên kiếp này chi địa gào thét mà đi. Mạnh Hạo tới lúc gấp rút nhanh chóng đi về phía trước, giờ phút này bỗng nhiên mày nhăn lại, hắn hai mắt lập loè, lại ngừng thân thể, tại giữa không trung trầm ngâm mấy cái hô hấp thời gian về sau, trong mắt lộ ra quyết đoán, ta nếu như vậy lao ra, một khi trước mặt gặp được tu sĩ. Đối phương phản ứng đầu tiên chính là ta hành tung khả nghi. Nếu ta cũng không phải là như vậy bay đi. Có thể như thế. Mạnh hạo thân thể một chuyến, lại không phải bay ra bên ngoài, mà là hướng về lúc trước hắn tiến đến thiên kiếp chi địa, bay ngược mà đi. Nhưng tốc độ lại chậm chạp một ít, còn sở ngọc yên, sớm đã bị mạnh hạo ném vào trong túi càn khôn. Cái này túi càn khôn cũng không phải là túi trữ vật, trong đó tự thành thiên địa, có thế thời gian ngắn vây khốn người sống. Một bên khống chế tốc độ bay đi. Mạnh hạo vừa quan sát bốn phía, thì ra là hơn 10 tức về sau, hắn thần sắc hơi động, ở phía sau hắn, giờ phút này Thình Lình xuất hiện hơn 10 đạo cầu vòng, đang rất nhanh tiến đến. Cái này hơn 10 người phân tán ra đến, tốc năm tốc 3, giờ phút này gào thép ở giữa triển khai tốc độ cao nhất, ánh mắt của bọn hắn lập tức đã rơi vào phía trước cùng bọn họ một cái phương hướng, đều phải phóng tới thiên kiếp chi địa mạnh hạo trên thân. Chỉ là một quét, liền tự nhiên mà vậy xem nhẹ, dù sao mạnh hạo cho cảm giác của bọn hắn. Là cùng bản thân đồng dạng Đều phải phóng tới thiên kiếp chi địa đi tìm kiếm Nếu mạnh hạo cũng không phải là như thế Mà là đón đầu bay tới Cái này hơn 10 người tất an sẽ ngăn trở Hôm nay ánh mắt đảo qua Cái này hơn 10 người tốc độ nhanh hơn Trực tiếp theo mạnh hạo bên người bay qua Nhưng vào lúc này Trên bầu trời theo thái ách cổ miếu hoàn toàn tiêu tán Theo cái kia huyết quan triệt để ảm đạm Lôi vân cũng tói diệt ra Nhưng lại có một đạo thiểm điện Phản phất không cam lòng hắn sứ mạng Lại cái này tiêu tán lập tức trượt từ phía trên thiên không rầm rầm rơi xuống, lại là thẳng đến mạnh hạo tại đây, cấp tốc mà đến. vẫn cứ tại tiến đến trong quá trình, cái này tia chớp cũng đang nhanh chóng ảm đạm, nhưng tốc độ kia quá nhanh, có thể đoán được, cái này tia chớp nhất định đuổi theo mạnh hạo, rơi vào kỳ thân. một khi cái này tia chớp bổ vào mạnh hạo trên thân, hắn là có bị thương hay không đều là chuyện nhỏ, định sẽ khiến bốn phía tu sĩ chú ý. nếu là đưa tới suy đoán, như vậy mạnh hạo liền nguy hiểm. Giờ phút này cái kia hơn 10 người tu sĩ nhao nhao hoảng sợ, chứng kiến xa như vậy chỗ cấp tốt mà đến ti chớp, nhất tề lui về phía sau. Tại đây lúc mấu chốt, Mạnh hạo trong đầu ý niệm trong đầu ngàn chuyển, hắn chợt cười to một tiếng, lời nói truyền ra thì thân thể không lùi ngược lại tiến về phía trước một bước bước đi. Lại có lôi kiếp dư ba, hẳn là thượng thiên cấp cho vương mổ tạo hóa. Mạnh hạo tiến cười truyền ra, thân thể phóng đi lúc, tay phải nâng lên vung về phía trước một cái, lập tức lôi vụ vần quanh tại Mạnh hạo thân thể bên ngoài. Thân ảnh của hắn lập tức mà đi, tại bốn phía cái kia hơn 10 người tu sĩ trong sửng sốt, đều chứng kiến Mạnh Hạo chủ động phóng tới cái kia lôi kiếp. Này người điên. Hắn tự xưng họ Vương, chẳng lẽ là Vương gia chi nhân? Bọn hắn căn bản là nhìn không ra lôi kiếp là tới tìm Mạnh Hạo, thấy là Mạnh Hạo chủ động đi đụng lôi kiếp, Mạnh Hạo muốn đúng là cái này một là. Oanh. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, cái kia lôi kiếp lập tức đã rơi vào Mạnh Hạo bốn phía lôi vụ lên, tiếng sấm ngập trời lên. Mạnh Hạo thân thể rung lên bần bật, một nguồn máu tươi phun ra trong cơ thể ba tòa đạo đài suýt nữa sụp đổ vỡ vụn. Đây chỉ là một đạo bị suy yếu không biết cấp bao nhiêu lần dư ba lôi kiếp, mà lại hôm nay phủ xuống thời giờ bản thân cũng đang không ngừng ảm đạm tiêu tán. Có thế cho dù là như vậy, cũng đều để cho Mạnh Hạo như thế. Điều này làm cho Mạnh Hạo bên trong bắt đầu lo lắng đồng thời thầm hô may mắn. Nếu không có huyết tiên tế đàn, nếu không có thái ất cổ miếu, hắn thành hoàng mỹ thời điểm liền là tử vong một cách. Lôi kiếp tại Mạnh Hạo trên thân thể tiêu tán, hóa thành vô số hình cung điện quang chảy lúc, đương nhiên bị Mạnh Hạo lôi vụ nhanh chóng hấp thu, phản phất cái này lôi cờ cũng cùng Mạnh Hạo cùng nhau, đã trải qua lúc này đây lôi kiếp, vốn là ảm đạm sương mù, giờ phút này lập tức dày đặc mà không ít, trong đó lôi quang càng nhiều một chút, như đã nhận lấy tẩy lễ. Một màn này để cho Mạnh Hạo khẽ giật mình, nhưng rất nhanh sẽ truyền ra tiếng cười. Hôm nay quả nhiên không ngủ công một hồi, lôi kiếp có thể nhường cho Vương Mỗ Pháp bảo đại thành. Mạnh hạo trong tiếng cười tay áo hất lên, về phía trước bay nhanh mà đi, xem ra, giống như còn phải tìm có lôi kiếp phủ xuống ý tứ. Người này tại luyện bảo. Dùng lôi kiếp luyện bảo, cái này họ vương thật là lớn khí phách. Các ngươi chỉ có thấy được luyện bảo, không thấy được hắn cũng đã trải qua lôi kiếp, loại này tẩy lễ toàn thân, đối với tu hành lôi pháp chi nhân, chỗ tốt quá lớn. Cái này hơn 10 người lập tức lao ra, thẳng đến phía trước, rất có muốn đi tìm tìm lôi kiếp dư ba ý. Nhìn xem cái kia hơn 10 người đã vượt qua chính mình, mạnh hạo thần sắc như thường, tiếp tục phi hành, nhưng tốc độ còn chưa phải nhanh, cho đến có mấy nhóm tu sĩ theo mạnh hạo bên người đem hắn siêu việt về sau, hắn hai mắt có chút lóe lên, dứt khoát không sẽ rời đi, mà là theo một đám tu sĩ, cùng một chỗ đi về phía trước, lộ ra một bộ phải đi tìm kiếm thiên kiếp vì sao xuất hiện bộ dáng, thậm chí còn thỉnh thoảng cùng những người khác đồng dạng, cùng bên người đạo hữu nghiên cứu, thảo luận thiên kiếp này nguyên nhân. Ngươi nói thiên kiếp này là thế nào tới? Nơi đây rốt cuộc xảy ra cái gì? Có thể khiến cho thiên kiếp hàng lâm? Đúng vậy a, thiên kiếp này ta chưa bao giờ thấy qua. Chẳng lẽ nơi này có người đang độ kiếp? Có thế độ kiếp sự tình? Từ viễn cổ về sau, chưa từng nghe nói. Chỉ ở điển tịch có thể thấy được. Thật sự là kỳ quái. Mạnh Hạo rất có đồng cảm, rất nghiêm túc suy tư, cùng người bên cạnh nghiên cứu thảo luận. Cho đến bầu trời kiếp vân đã tiêu tán ra. Giờ phút này là buổi trưa, ánh mặt trời rơi vào đại địa. Cái này bốn phía gần ngàn người tìm lần bác phương, cũng không tìm được chút nào manh mối, cho đến đã tìm được cái kia ngọn núi lửa miệng. Nhưng không đợi có người bước vào, lập tức trên bầu trời có ba đạo trọn vẹn trăm trượng tới rộng đít cầu vòng, nháy mắt mà đến, lộ ra ba người, ba người này gương mặt, mọi người thấy không đợi thấy rõ, bọn hắn đã bay thẳng vào miệng núi lửa bên trong. Vẫn cứ nhìn không tới ba người này gương mặt, có thế bốn phía tất cả tu sĩ, nhưng lại cảm nhận được một cổ mãnh liệt uy áp cái này uy áp Chỉ có kết đăng hậu kỳ giả anh cảnh, mới có thể có được. Mạnh hạo trong đám người, hai mắt nheo lại, bất động thanh sắc, một lát sau ba người kia theo miệng núi lửa bên trong bay ra, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người lúc, mới có thể dùng nơi đây tu sĩ chứng kiến mà bộ dáng của bọn hắn. Là thanh vân tam lão, lại là bọn hắn tiến đến, bọn họ là thanh la tông ngoại môn chấp sự. Nơi này là thanh la tông trong phạm vi, bọn hắn có thể xuất hiện cũng là bình thường, bất quá đã ba vị này lão quái tiến đến sợ là không có phần của chúng ta. Cái này tam lão đều mặc lấy trường bào màu xanh, áo bào bên trên theo lên tầng tầng đám mây, giờ phút này ánh mắt đảo qua phía dưới về sau, ba người suy nghĩ một chút, truyền ra một câu nói. Nơi đây phong ấn, bọn ngươi nhanh chóng rời đi. Lời nói ở giữa, ba người này khoanh chân ngồi ở giữa không trung, một người trong đó lấy ra một quả ngọc giản, hất lên dưới, ngọc giản trực tiếp hóa thành khói xanh lên không. Mạnh Hạo cúi đầu, theo bên người mọi người, biểu lộ mang theo bất đắc dĩ, càng có nghi hoặc rời khỏi nơi này. Nguyên tới nơi này đã đã đến gần thanh la tông. Mạnh Hạo cúi đầu cách xa một khoảng cách về sau, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, hóa thành cầu vòng đi xa. Tay phải nâng lên tại túi càn khôn vỗ một cái. Tại Mạnh Hạo trong tay xuất hiện sau một cái ngọc giản, cẩn thận nhìn mấy lần. Cư nhiên bị cái kia côn bằng nhất lên phong, thổi tới mà nơi đây. Thanh la tông. Mạnh Hạo trong đầu hiện ra ngày đó tại tháo sơn tông ở trong, hứa sư tỷ bị mang đi thì thân ảnh. Không biết hứa sư tỷ hôm nay như thế nào. Mạnh hạo trầm mặt, bay ra vài ngày sau, hắn nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía phía dưới, thân thể rơi xuống, xuất hiện ở một mảnh rừng nhiệt đới bên cạnh. Tay phải tại túi càng không vỗ một cái, lập tức sở ngọc yên thân thể bay ra, nàng sắc mặt trắng bệch, bay ra thì ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mạnh hạo, một lời không nói. Mạnh hạo thần sắc bình tĩnh, ngồi sổng người xuống, hai tay tại sở ngọc yên thân mình lục lọi một phen, khó tránh khỏi đụng chạm đến mà mềm mại khu vực, sở ngọc yên hai mắt mở to, trên mặt càng có nỗi giận. Ngươi muốn làm gì? Sở Ngọc Yên lời nói vừa vừa nói ra, Mạnh hạo nơi đó tay phải, đã thâm nhập đến mà Sở Ngọc Yên trong ngực, đụng chạm đến mà ôn hòa, có thế thu hồi lúc, trong tay của hắn nhiều hơn bốn hạt đan dược. Viên thuốc này không thuộc về ngươi. Mạnh hạo đem cái này bốn hạt đan dược lấy đi, hắn đã sớm có thế đoán ra, Sở Ngọc Yên định cất dấu luyện chế hoàng mỹ trúc cơ đang phân đan. Lập tức đan dược bị lấy đi, Sở Ngọc Yên hừ một tiếng, giờ phút này nàng Tu Vi dĩ nhiên khôi phục, nhưng bị vây ở lưới đen ở trong vẫn là không cách nào tránh thoát đi ra, dựa theo ước định, ngươi muốn thả ta ly khai. Mạnh Hạo nhìn Sở Ngọc Yên liếc, tay phải nâng lên vung lên dưới, lập tức cái kia lưới đen mãnh liệt mà mở rộng, trực tiếp theo Sở Ngọc Yên trên thân thể bay lên, đã rơi vào Mạnh Hạo trong tay. Ngày đó hứa hẹn thả ngươi ly khai, Mạnh Mỗ sẽ không nuốt lời. Cơ hồ tại cái kia tấm võng lớn màu đen bị Mạnh Hạo thu hồi nháy mắt, Sở Ngọc Yên chỗ đó hai con ngươi bỗng nhiên lóe lên, lộ ra một vòng quang mang kỳ lạ, tu vi của nàng tại đây một cái chớp mắt trực tiếp khôi phục được chút cơ trung kỳ tay phải khi nhấc lên đã có bấm niệm pháp quyết thi pháp dấu hiệu mạnh hạo nhàn nhạt nhìn xem sở ngọc yên cái kia bình tĩnh ánh mắt để cho sở ngọc yên bên trong bắt đầu lo lắng nàng trầm mặt một lát trong thần sắc dần dần lộ ra phức tạp ta và ngươi ân oán thanh toán xong từ nay về sau gặp được liền là địch nhân còn miệng núi lửa bên trong mọi chuyện ngươi không thể nói với bất kỳ ai ra bằng không mà nói ta tất sát ngươi sở ngọc yên trắng răng chậm rãi mở miệng Nàng thức tỉnh không lâu sau, cũng không biết ngoại giới đều đã xảy ra chuyện gì, lôi kiếp cũng tốt, huyết tiên truyền thừa cũng được, giờ phút này cũng còn mờ mịt. Chỉ có điều giờ phút này mạnh hạo cho cảm giác của nàng, cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, hoặc nhìn hay là trúc cơ sơ kỳ tu vi, có thế hết lần này tới lần khác mạnh hạo đứng ở nơi đó, bình tĩnh ánh mắt, để cho Sở Ngọc Yên lại có loại mãnh liệt kiên kỵ. Cái này kiên kỵ có bộ phận là đến từ hơn nửa năm đến miệng núi lửa bên trong mạnh hạo xây dựng ảnh hưởng, còn có bộ phận thì là giờ phút này sở Ngọc yên nội tâm bay lên một tia nguy cơ phản phất chỉ cần nàng dám ra tay tắc thì ngay lập tức sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hôm nay chỉ có lạnh giọng mở miệng lời nói nói xong thân thể bỗng nhiên bay lên hóa thành một đạo trường hồng rất nhanh đi xa nàng hôm nay trong nội tâm duy nhất nghĩ cách chính là mau sớm ly khai mạnh hạo bên người hồi tưởng miệng núi lửa bên trong hơn nửa năm đối với nàng mà nói là một hồi đời này đều không thể quên phức tạp mạnh hạo ngẩng đầu nhìn sở Ngọc yên đi xa cái kia nổi bật dáng người dần dần theo trong mắt biến mất hiện lên ở đầu óc hắn đấy là miệng núi lửa bên trong hơn nửa năm đối phương quần áo tàn phá thì lộ ra nổi bật thân hình cùng cái kia da thịt tuyết trắng mềm nhẵn miễn cười mạnh hạo đứng ở nơi đó nhàn nhạt mở miệng xem đủ lời mà nói ngươi có thể đi ra thanh âm của hắn truyền ra có thế bốn phía lại yên tĩnh im ắng mạnh hạo tay phải nâng lên lập tức một cái trăm trượng rồng lửa lăn không mà ra trong chốc lát bốn phía nhiệt độ lập tức kéo lên đừng đừng đừng Đạo hữu chớ có xúc động, một tiếng thét kinh hải từ nơi không xa trên đất trống truyền đến, ngay sau đó một đạo hư ảo thân ảnh, tại đó rất nhanh ngưng tụ, hóa thành một thanh niên, người này tướng mạo có chút hèn mọng bị ổi, trong tay cầm một đạo lá bùa, đang khẩn trương nhìn xem mạnh hạo. Tại hắn phía trên, rồng lửa cực đại đầu lâu, đối diện lấy người này, ung tùng ánh mắt hàng lâm, đã tập trung vào tu sĩ này có thể né tránh hết thảy vị trí. Các hạ đi theo mà một đường, không biết có mục đích gì. Mạnh hạo thần sắc như thường nhưng trong mắt lại có một vệt hàng quan hiện ra, cái này hàng quan lập tức bị dạng như vậy hèn mọn bị ổi tu sĩ phát giác được, lập tức nội tâm lục bột một tiếng, cực kỳ khẩn trương. hắn tu vi cũng là chút cơ sơ kỳ, nhưng hôm nay đối mặt mạnh hạo lại có loại mãnh liệt uy áp cảm giác, nhất là mạnh hạo trước khi đưa tay ở giữa liền xuất hiện trăm trượng rồng lửa, càng là để trong lòng hắn rung động. loại này rồng lửa ẩn chứa tu vi chấn động, ở trong mắt hắn xem ra, đó là có thể so với trúc cơ hậu kỳ đồng dạng, mà lại cái này rồng lửa xuất hiện lập tức đem chung quanh hắn gắt gao tập trung, cũng đang bởi vì này, hắn mới không thể không hiển lộ thân ảnh. Tại hạ Kim Hàng Tông Chu đại nha, đạo hữu tuyệt đối đừng ra tay, tại hạ không có ác ý, chỉ là trước kia chứng kiến đạo hữu hấp thu lôi kiếp cờ phiên, rất là tâm động, muốn đi theo tới xem một chút có thể hay không giao dịch đổi lấy. Chu đại nha sắc mặt trắng bệch, vội vàng xuất ra thân phận lệnh bài tỏ vẻ lai lịch. Hắn một đường đi theo, trước khi càng là chứng kiến mà Sở Ngọc Yên, thậm chí dĩ nhiên nhận ra, vì vậy càng thêm kinh hãi phải biết rằng sở ngọc yên là tử vận tông thiên kiêu càng là vương đằng phi chưa lập gia đình đạo lữ có thế nàng rõ ràng ăn mặc nam tử quần áo mà lại cái kia quần áo hiển nhiên chính là trước mắt người thanh niên này chi vật nhất là sở ngọc yên trong mắt phức tạp cùng những cái kia ngôn từ có thể dùng chu đại nha khó tránh khỏi trong nội tâm khởi vô số cái suy đoán thậm chí ở trong mắt hắn xem ra chính mình xác nhận trong lúc vô tình chứng kiến mà nào đó gian tình nghĩ tới đây hắn dù là giờ phút này khẩn trương có thế lại áp chế không nổi dâng lên hương phấn Có gian chuyện, hai người này có gian tình. Việc này nếu để cho tiểu sư thúc tổ đã biết, chắc chắn cao hứng, nói không chừng sẽ ban thưởng ta không ít thứ. Kim Hàn Tông, ngươi biết Lý Phú Quý? Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn trước mắt cái dạng này hèn mọn bị ối tu sĩ, nhíu mày. Lý Phú Quý? A, ngươi nói là tiểu sư thúc tổ. Quen biết một chút, Kim Hàn Tông ở trong, ai không biết tiểu sư thúc tổ a. Chu đại nha sững sờ, lập tức mở miệng, ánh mắt của hắn toàn bộ rơi vào Mạnh Hạo trong mắt, không giống làm bộ có thế Mạnh hạo hay là bên trong hơi động lòng. Tiểu bàng tử như thế nào đã thành sư thúc tổ. Mạnh hạo suy nghĩ một chút, ánh mắt rơi vào Chu Đại Nha trong tay trên lá bùa. Chu Đại Nha bên trong hơi động lòng, có chút không muốn, nhưng mà chịu đựng đau lòng liền tranh thủ cái này lá bùa đưa lên. Đạo hữu chớ có chú ý, chuyện hôm nay đích thật là Chu mổ lỗ mãn, cái này ẩn thân phù, quyền đương tại hạ bồi tội chi vật, kính xin Đạo hữu nhận lấy. Mạnh hạo mắt nhìn ẩn thân phù, linh thức đảo qua, xác định không có gì mánh khóe chỗ về sau, đem hắn thu hồi. Kim hàng tông thân ở hàng tuyết quốc, tại sao lại đến chỗ này? Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng, hai mắt nheo lại, giống như tùy ý nói ra. Bởi vì huyết tiên trong truyền thừa thanh la tông không có phái người tiến đến, cho nên tại hạ cùng với tông môn mặt khác người phụng sư môn chi mệnh, trước tới nơi này điều tra nguyên do, kỳ thật không chỉ là ta đến mà nơi đây, mặt khác mấy tông riêng phần mình đều có người đến đây. Cái này không đến chỗ này về sau, liền gặp lôi kiếp sự tình. Chu Đại Nha thận trọng nói ra, cố ý điểm ra bản thân cũng không phải là một thân một mình đi tới nơi này thanh la tông phạm vi thế lực. Điều tra ra cái gì kết quả không có. Mạnh hạo bằng phẳng mở miệng. Việc này há có thể dễ dàng như vậy điều tra ra được. Bất quá cái này thanh la tông mấy ngày này, thả ra rất nhiều trọng bảo, trắng trợn vơ vét trúc cơ tán tu, ta suy nghĩ bên trong có chút vấn đề. Chu Đại Nha chần chờ một chút, vẫn là nói ra. Mạnh hạo thần sắc như thường, nhìn Chu Đại Nha liếc, không nói thêm gì nữa. Mà là tay áo hất lên, đứng dậy hóa thành cầu vòng đi xa. Cho đến chứng kiến Mạnh hạo thân ảnh biến mất tại chân trời, Chu Đại Nha nội tâm mới thả miệng đại khí, lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Mạnh hạo trước khi đứng ở nơi đó, cho hắn uy áp thật lớn, để cho hắn không thể không cẩn thận cẩn thận. Nhưng rất nhanh, hắn liền lại hưng phấn lên, hai mắt sáng lên. Có gian tình, người này cùng sở Ngọc Yên chắc chắn gian chuyện, sở Ngọc Yên liền hắn quần áo đều mặc rồi, ha ha. Loại chuyện này định phải nhanh một chút truyền tin cho tiểu sư Thúc Tổ, hắn một mực nhìn Vương Đằng Phi không vừa mắt, đã có tin tức này, tiểu sư Thúc Tổ định cực kỳ cao hứng. Chu Đại Nha ngày bình thường tại trong tông môn, gần đây miệng lớn, ưa thích truyền lời, giờ phút này lại có tự nhận là tuyệt hảo chủ đề, lập tức rất nhanh bay lên, thẳng đến bọn hắn tông môn quyết định chỗ tập hợp mà đi. Mấy ngày trước, Nam Vực, Vân Thiên Quốc, Này Quốc ở vào Nam Vực trung tâm, quốc vực to lớn, biển siêu nước triệu. Thậm chí coi như là nam vực các nước ở bên trong, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại vân thiên quốc ở trong, không có bất kỳ một cái tông môn tồn tại, là hiếm thấy trong nước không tông chi địa, chỉ vì này quốc, chỉ tồn một nhà, này gia họ vương, này quốc, họ vương. Vương gia không thể tu hành phàm nhân con nối giỏi, trở thành vân thiên quốc hoàng tộc, mà có thế tu hành tộc nhân, tất thì vào vương gia tổ trạch. Về phần họ khác tu sĩ, đều là vương gia phụ thuộc, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn như thế. Liệu Mạnh Hảo nuốt vào Hoàng Mỹ Trúc Cơ Đan, theo huyết tiên trong truyền thừa đi ra cái kia một cái chớp mắt, Vân Thiên Quốc ở bên trong, được gọi là Vương Gia Ba Ngàn Cấm Trong Núi Thứ Mười Núi, giờ phút này truyền ra một tiếng phản phất biến mất vạn năm lâu tiếng hít thở. Vương Gia Ba Ngàn Cấm Sơn, cũng không phải là liền cùng một chỗ, mà là phân tán tại toàn bộ Vân Thiên Quốc ở trong, mỗi một tòa cấm sơn xuống, đều chôn cất lấy một ngụm quan tài, chỉ có Vương Gia Lịch Đại Cường Giả, lại vừa tại sau khi chết, chôn ở cấm sơn bên trong thậm chí có nghe đồn, vương gia mấy vạn năm trước lão tổ liền giấu ở tấm sơn ở bên trong, chỉ là không người biết được, hắn rốt cuộc là chôn tất ở đâu nhất sơn. Vương gia nội tình sâu, tại Nam Sang ở bên trong, cho dù là năm đại tông môn cũng đều chỉ biết đại thái, có thể theo một ít trên điển tịch chứng kiến tàn nói, mà trên thực tế, toàn bộ vương gia, nội tình vô tận, kỳ lai lịch càng là che giấu đến cực điểm, có nghe đồn, giống như đến từ tinh thông. Núi thì giờ phút này, ở đằng kia thứ 10 trong núi là một mảnh đỏ ngầu thế giới, cái kia không phải huyết quang mà là ánh lửa. tại đây tồn tại cực nóng biển lửa, phản phất vạn năm sẽ không dập tắt. ở đằng kia núi lửa ở chỗ sâu trong có một miệng màu đỏ quan tài, cái này quan tài không có cái nắp, ở tại cửa nằm một cái lão giả, lão giả này mặt mũi nhăn nheo thân thể gầy còm, phản phất đã chết đi cực kỳ lâu, có thế hết lần này tới lần khác thi thể nguyên vẹn, mà lại không có chút nào tử khí tồn tại, thậm chí cặp mắt của hắn hôm nay lại chậm rãi đóng mở. Tại mở ra nháy mắt, cái này bốn phía biển lửa lập tức yên tĩnh, rõ ràng không tại lưu truyền, không đang thiêu đốt thậm chí mà ngay cả cái kia cực nóng cũng đều ở đây một cái chớp mắt, phản phất bất động. Ta cảm nhận được, hoàng mỹ khí tức, lão giả thì thào, thanh âm cực kỳ khàng khàng, phản phất đã thật lâu cũng không nói đến lời nói, tại hắn lời nói truyền ra thì toàn bộ thứ 10 núi, rầm rầm chấn động. Thứ 10 núi chấn động, lập tức đưa tới vương gia hôm nay tồn tại những lão gia hỏa kia chú ý có thể dùng theo vương gia tổ trạch ở trong lập tức liền có mấy đạo thân ảnh na di mà đến lần này thân ảnh đều là lão giả thần sắc kích động đối với bọn họ mà nói thứ 10 trong núi tồn tại đó là bọn họ lão tổ một trong hoàng mỹ trong quan một chi nhân đóng mở trong hai mắt có u mang lóe lên cái này lóe lên phía dưới toàn bộ thứ 10 núi nổ vang mãnh liệt hơn chấn động những cái kia theo vương gia tổ trạch na di mà đến mọi người nhau nhau tại ngoại cung kính cúi đầu bắt tay vào làm chuẩn bị ba vạn sinh thạch lão phu muốn chuyển sinh một lần trong quan một lão giả thanh âm trực tiếp truyền ra thứ mười núi rơi vào bên ngoài trong tai mọi người khiến cái này tâm thần người chấn động thì lộ ra vẻ kích động vấn đạo đỉnh phong lúc lão phu tự vơ vét tu vi vốn tưởng rằng cuộc đời này cùng với các tiền bối đồng dạng chỉ có thể kéo dài tàn hơi nhìn qua tiên trưởng tháng đần độn không cách nào phóng ra một bước kia khó có thể bước vào tinh không trở về bổn gia trong quan một lão giả khô quắt trên gương mặt giờ phút này lộ ra một vòng miệng cười chỉ là nụ cười kia thạc nhìn cực kỳ âm trầm quỷ dị Hôm nay, lại xuất hiện hy vọng, lão giả dáng cư cười càng thêm lành lạnh, hai mắt lộ ra mảnh liệt hào quang Ta vương gia khởi nguyên truyện thuyết chi tổ, từng có đạo huấn lưu truyền nhiều đời, lão nhân gia ông ta xuất thân thường thường, năm đó đoạt người trúc cơ, lúc này mới bước vào con đường cường giả. Cuộc khởi thần thoại, mà hôm nay hoàng Mỹ trúc cơ xuất hiện, lão phu muốn đuổi theo tìm truyện thuyết chi tổ bước chân, cướp đi hoàng Mỹ, phóng ra thăng tiên một bước, chỉ là tu vi của người này còn yếu không đủ để chèo chống lão phu thăng tiên muốn vân vân chờ một chút chờ sau đó đi trong quan một lão giả dáng tươi cười càng ngày càng mạnh mẽ cho đến hồi lâu hắn dần dần hai mắt nhắm nghiền tại hắn nhắm mắt nháy mắt cái này thứ mười trong núi biển lửa phương dám tiếp tục vĩnh hằng bất diệt thiêu đốt vài ngày sau bầu trời vạn dặm không mây một mảnh bích thanh như tẩy mạnh hạo thân ảnh hóa thành một đạo trường hồng quan chưa từng có đi còn chu đại nha chỗ đó mạnh hạo đã sớm liền hiểu người này trước khi âm thầm đi theo Như trước hay là thả hắn ly khai, tự nhiên một ít không nên làm cho đối phương nghe được ngữ, sẽ không để cho người này nghe nói, bất quá, thả hắn rời đi, cũng có tiểu bàn tử sâu xa ở bên trong. Luyện chế ra hoàng mỹ trúc cơ đang về sau, linh thạch của ta đã tiêu hao không ít, vẫn cứ còn có một chút, nhưng cũng không nhiều. Mạnh hạo cau mày, mắt nhìn túi tràn khôn, thở dài, không có bước vào giới tu chân lúc, liền thiếu ngân lượng, đã trở thành ngưng khí tu sĩ, đồng dạng luôn thiếu khuyết linh thạch, hôm nay ta đã trúc cơ, có thế hay là thiếu linh thạch. Mạnh hạo nhíu mày, nội tâm của hắn đối với linh thạch khát vọng, lần nữa bị đốt lên, chỉ là tu hành đến mà hắn như vậy cảnh giới, cần thiết linh thạch số lượng cũng theo đó bàn lớn thêm không ít. Còn có trong thân thể tam sắc bị nhạn hoa độc, loại độc này như không giải quyết, cuối cùng là cái cự đại tai họa ngầm. Mạnh hạo chân mày nhíu càng chặt. Mặt khác đã trở thành hoàng mỹ trúc cơ, tuy nhiên cường đại rồi quá nhiều, nhưng lại bị thiên địa bài xích, không cách nào hấp thu linh khí. Chỉ có nuốt đan, Có thế cái này dù sao không phải lâu dài, Mạnh hạo trầm ngâm, đối với cái này đã sớm chuẩn bị, nếu khiến hắn lại lựa chọn một lần, hắn cũng như trước chọn nuốt vào Hoàng Mỹ Trúc Cơ Đăng. Có được có mất, cũng coi như công đạo. Mạnh hạo ngẩng đầu, tay phải vỗ túi càng khôn, lấy ra cái kia mặt nạ màu đỏ ngòm lúc, nội tâm mới hòa hoãn lại. Tuy nhiên như thế, có thế đạt được huyết tiên truyền thừa, chỉ chờ trong đó khế quyển thức tỉnh, nghĩ đến hết thảy đều sẽ tốt hơn không ít. Mạnh hạo trong mắt lộ ra chờ mong. Linh thức xâm nhập mặt nạ màu đỏ ngòm ở trong, phát giác được khế quyển nơi nào còn đang ngủ say, tuy nói chẳng biết lúc nào mới có thể thức tỉnh, nhưng trên người tán phát ra uy áp, đã càng ngày càng mạnh. Còn có cái này mặt phiên, mạnh hạo hai mắt lóe lên, linh thức tại mặt nạ bên trong, hai vỉ trên lá cờ. Nhưng cờ này vào biến cả, mạnh hạo linh thức cùng hắn so sánh, cực kỳ nhỏ yếu, căn bản là không cách nào đem pháp bảo này rung chuyển. Nhưng mạnh hạo lại cảm nhận được đến từ cờ này lên, một cổ giống như thiên uy cảm giác phản phất một khi vung vẩy có thế để cho thiên địa biến sắc ta tu vi còn chưa đủ bảo vật này vẫn cứ tàn phá có thế có thể ở huyết tiên trong truyền thừa đích thị là chí bảo chi vật một khi ta tu vi đề cao có thể đem lấy ra chắc hẳn triển khai dưới quy lực tất nhiên kinh thiên mạnh hạo tim đập thình thịch linh thức thu hồi lúc xem đến nơi này tàn phá chi phiên đệ tam vĩ lên viết quý chữ tại sao là quý chữ cửa đây là họ mạnh hạo như có điều suy nghĩ cuối cùng nhìn về phía mặt nạ bên trong huyết tiên truyền thừa sách cổ Cơ hồ tại Mạnh hạo nhìn lại một cái chớp mắt, trong đầu của hắn lập tức xuất hiện xé rách cảm giác. Loại cảm giác này đối với người bên ngoài mà nói, có lẽ đau đớn khó nhịn, có thế đối với Mạnh hạo mà nói, điểm ấy đau đớn so ra kém hắn độc phát bên trên tra tấn, giờ phút này thần sắc đều không thay đổi hạ xuống, ngược lại là cẩn thận cảm thụ trong ốc tại đây xé rách chi thống xuống, dần dần nổi lên nổi lên một bộ công pháp. Phệ Linh trải qua, Mạnh hạo tâm kỳ chấn động, trong ốc công nháy mắt hiện ra cái này ba cái huyết sắc chữ to, sâu đậm khắc ở mà tinh thần của hắn ở trong, không thể xóa nhòa. Nhân ta trải qua đoạt linh huyết, tan ra bản thân, hóa huyết thân, linh, tiên, đạo. Đại địa chúng tu, huyết mạch truyền thừa đã lâu, bởi vì thủy tổ thân là cường giả, trong huyết mạch ẩn chứa ý nghĩa, lại vừa truyền thừa muôn đời, khiến cho con cháu đời sau huyết mạch thức tỉnh, có được tư chất. Này tư chất ta công pháp đoạt chi, cảm thụ hắn tổ đã từng bất diệt ý, luyện bản thân, thành mình vật, thậm chí, luyện hắn tổ ảnh hàng lâm thế gian. Diệt sát tiên ma, tu ta truyện thừa chi pháp, bất kính đại địa, bất quý quỷ thần, lật tay nhấc lên đi thương khung, cúi đầu đại địa gào thét, mạnh hạo trong ốc quanh một tiếng, theo phản phất tồn tại ở trong năm tháng tan thương thanh âm, phân không xuất ra nam nữ thanh âm, tại mạnh hạo trong ốc quanh quẩn, dần dần, một đoạn kinh văn, hoàn chỉnh khắc ở mà mạnh hạo tâm thần ở trong, trừ lần đó ra, còn có quan hệ với cái kia mặt nạ cùng với số lớn tạp loại tin tức, toàn bộ dũng mảnh vào, cái là huyết tiên, cả đời chiến khung chỉ có tam bại, đoạt thiên mà chúng linh, bởi vì muốn đoạt quý huyết mạch, cung thiên đạo tối kỵ, muốn đem diệt, mặc dù có thế diệt, ý há có thể diệt. Này tam bại, ta cảm bản thân không cam lòng ngục niệm, chế tam giảng tàn sát sinh, huyết chỉ, huyết ấn, huyết sát giới. Hậu nhân truyền thừa ta đạo tương xứng nhớ rõ cuộc đời này định đoạt quý huyết mạch, để cho thiên đạo khóc, để cho thương khung điệu, tương xứng nhớ rõ huyết tiên chi pháp, cửu sát chi thông. Khi nhớ rõ, đạo thành mặt trời, mang ta chi mặt nạ giao động tam vĩ phiên nghịch tan thương điên khung thiên vô diện một lời gió lửa liền mây tản huyết vũ biển ngập trời câu thần khiển tướng diệt ma tháp chúng linh huyết mạch luyện cửu sát mạnh hạo thân thể chấn động mở mắt ra hắn như cũ là đang ở giữa không trung bốn phía yên tĩnh không âm thanh tức đại địa một mảnh núi hoang cặp mắt của hắn ở trong giờ phút này còn lưu lại rung động trong đầu giống như còn quanh quẩn cái kia phân không xuất ra nam nữ tan thương thanh âm đoạt máu người mạch thành tự bản thân Huyết mạch mạnh yếu quyết định bởi tại hắn tổ tiên huy hoàng, đoạt lại huyết mạch tư chất hóa thành huyết thân. Thân này như thân ngoại hóa thân, nhất mạch linh huyết không phải một người có thế ủng toàn bộ, cần đời thứ ba cường giả chi huyết lại vừa chút thành tựu hóa huyết thân, như ngưng lục đại huyết mạch tắc thì có thế đại thành hoa huyết linh, như tụ cửu đại chi huyết có thế viên mãn thành huyết linh tử. Phản tổ bày ra kỳ tộc huyết mạch chi tổ năm đó hình bóng đại đại cường giả càng mạnh, tắc thì huyết linh tử càng mạnh như thế. Phương thành một sát, chính loại huyết mạch, riêng phần mình cửu đại cường giả, có thế thành cửu sát thần thông, cửu sát tan ra một, là được. Huyết đạo, dùng cái này đạo thăng tiên, có thế chứng nhận tiên vị. Mạnh hạo miệng đắng lưỡi khô, hô hấp lập tức dùng dập, giờ phút này đã không hề phi hành, mà là hàng lâm phía dưới núi hoang, khoanh chân ngồi ở chỗ kia, trong mắt lộ ra tinh mang, cẩn thận cảm thụ trong đầu phệ linh trải qua. Đây là toàn bộ kinh văn, hoàn toàn truyền thừa, nhưng cái này truyền thừa nội dung nhưng lại để cho mạnh hạo có loại huyết tinh cảm giác để cho hắn tại đó đã trầm mặc thật lâu trong mắt mới dần dần lộ ra lợi hại chi mang vô diện một lời gió lửa liền mây tản huyết vũ biển ngập trời câu thần khiển tướng diệt ma tháp chúng linh huyết mạch luyện cửu sát trong lúc này ẩn chứa bốn loại thần thông mạnh hạo trầm mặc một lát cúi đầu xem trong tay mặt nạ này mặt nạ không có ngũ quan lộ ra một cổ quỷ dị cảm giác nhìn một chút mạnh hạo lại tay phải chậm rãi nâng lên hai mắt lộ ra một vòng mờ mịt rõ ràng như muốn đêm này mặt nạ mang lên mặt, thậm chí tại ở gần khuôn mặt của hắn lúc, này mặt nạ tại mạnh hạo trong tay bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, tán phát ra trận trận máu tanh khí tức, chỉ lát nữa là phải bị mạnh hạo đeo lên, bỗng nhiên đấy, mạnh hạo trong túi trữ vật, cái kia gương đồng ở trong nháy mắt này, nhưng vẫn làm được truyền ra một trận như chim hót như vậy âm thanh bén nhọn. Cái này ông minh chi thanh trực tiếp truyền vào mạnh hạo trong ốc để cho mạnh hạo tâm thần chấn động, trong mắt mờ mịt nháy mắt hóa thành thanh minh, một tay lấy mặt nạ buông lúc Hắn ánh mắt lộ ra lệ mang. Còn sóc lại chi Linh, ngươi muốn chết sao? Mạnh hạo lời nói vừa ra, hắn tay trái nâng lên bấm niệm pháp quyết, chỉ điểm một chút tại ngực, khóe miệng lập tức tràn ra một đám tu vi chi huyết, này huyết trân quý, tu sĩ không có bao nhiêu, nhưng hôm nay mạnh hạo lại không chút do dự, tay trái khi nhấc lên chùi miệng giác tu vi chi huyết, chỉ điểm một chút tại trên mặt nạ. Đây là hắn trong ốc lạc ấn vệ Linh trải qua về sau, biết được một loại có thế đơn giản điều khiển mì này cụ thủ đoạn. Cái này nhất chỉ. Xuyên thấu mặt nạ, xâm nhập trong đó, trực tiếp xuất hiện tại mặt nạ bên trong khổng lồ trong không gian, thẳng đến giờ khắc này ở trong thác ngõ ngách, sắc mặt âm trầm, nhưng lại lộ ra không cam lòng ý Lý Gia Lão Tổ mà đi. Là chính ngươi tâm trí không kiên, bị này mặt nạ đầu độc, cùng Lão Phu có quan hệ gì đâu. Lý Gia Lão Tổ nghiêm nghị mở miệng, mạnh hạo ngón tay tại Lý Gia Lão Tổ trước mặt dừng lại, hắn trong mắt lạnh như băng, không nói gì, mà là dừng lại ngoài, trực tiếp đè xuống, Lý Gia Lão Tổ phát ra một tiếng thê lương kêu lên. Thân thể của hắn vốn là ảm đạm, giờ phút này bị cái này nhấn một cái, lại phản phất muốn tan rã. Như tại bên ngoài, lão phu nhất chỉ liền có thể cho phép ngươi chết cái trăm ngàn lần. Lý gia lão tổ gào thét, lòng tràn đầy không cam lòng, lập tức thân thể muốn tiêu tán lúc, mạnh hạo ngón tay dừng lại, chậm rãi nâng lên về sau. Tại lý gia lão tổ vừa mới nhẹ nhàng thở ra lập tức, lần nữa chợt đâm một cái, theo ở tại thân. Có tiếng kêu thảm thiết, lúc này đây cũng không phải là kêu rên, mà là thê lương truyền ra. Lý gia lão tổ thân thể chẳng những mơ hồ, càng là tràn ra đại lượng huyết khí, bộ dáng uể oải đến cực điểm. Nhưng nhưng như cũ ngẩng đầu, nhìn chồng chọc vào mạnh hạo ngón tay. Mạnh mỗ là bị mặt nạ đầu độc, vẫn bị ngươi âm thầm dẫn dắt, việc này ta và ngươi lòng dạ biết rõ. Hai ngón tay trừng phạt, có thế dư ba không tán. Như nếu có lần sau nữa, đừng trách mạnh mỗ không tuân thủ ngày đó ước định, trực tiếp đưa ngươi xóa đi. Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng, chậm rãi thu tay lại chỉ, Lý gia lão tổ chỗ đó vẫn cứ thạch nhìn kiên cường nhưng trên thực tế nội tâm cực kỳ tâm thần bất định càng đối với mạnh hạo nơi này ra tay tàn nhẫn lòng còn sợ hãi trước thật là hắn thừa dịp mạnh hạo hiểu ra vẻ linh trải qua lúc âm thầm dùng phương pháp đặc thù dẫn động mặt nạ muốn để cho mạnh hạo đeo lên có thể lập tức thành công mạnh hạo chỗ đó lại tỉnh lại này tàn linh thân phận quỷ dị tuyệt không phải huyết thần ứng với kỳ lai lịch mạnh hạo nhìn thoáng qua trong tay mặt nạ thu tay lại chỉ lúc đột nhiên bài trừ đi ra một giọt máu tươi đã rơi vào lý gia lão tổ hồn phách chỗ. Cái này máu tươi vừa hạ xuống xuống, lập tức hóa thành huyết vụ, lập tức đem lý gia lão tổ vây quanh ở bên trong, kêu thảm thiết thê lương lập tức truyền ra, mạnh hạo thần sắc như thường, cái này mới thu hồi linh thức, tùy ý cái kia lý gia lão tổ tại mặt nạ bên trong không ngừng mà kêu lên. Mạnh Hạo lấy được trong truyền thừa, có huyết tiên cảnh cáo, rõ ràng biết được, này mặt nạ không thể đơn giản đeo lên, bằng không mà nói sẽ bị lạc mình, mì này cụ lai lịch Huyết tiên tại trong truyền thừa cũng không có nhiều lời. Cái nói mì này cụ thiên biến vạn hóa, đeo lên sau có rất nhiều diệu dụng, thậm chí huyết tiên truyền thừa rất nhiều thuật pháp thần thông, đều cần đeo lên sau mặt nạ mới có thể thi triển đi ra, ví dụ như cái kia tứ đại thuật pháp, liền là như thế. Nhưng nếu không kết đang tu vi, vạn lần không được đeo lên. Bất quá về phần huyết tiên tam bại sau sáng lập ra chỉ, ấn cùng với sát giới tam thức, tắc thì không cần mặt nạ, mà là như lạc ấn như vậy, sâu đậm khắc ở mạnh hạo trong đầu. Mì này cụ vừa rồi cho thấy đầu độc, mặc dù thân thể của ta là người thừa kế, đều không thể khiến cho mì này cụ làm được điểm này, có thể hết lần này tới lần khác cái này Tàng linh có thể. Mà lại rõ ràng là chó ngao nhập chủ trở thành khí linh, vì sao này Tàng linh có thể làm được. Mạnh Hạo bất động thanh sắc, nhưng việc này lại vùi dưới đáy lòng, cũng là hắn sở dĩ không có giết cái kia lý gia lão tổ nguyên nhân chỗ. Đêm này mặc nạ thu nhập trong túi càng khôn, mạnh Hạo suy nghĩ một chút, nhìn chung quanh về sau, lấy ra gương đồng. Cầm ở trong tay, hắn cẩn thận ngóng nhìn. Vừa rồi một cái chớp mắt, nếu không phải là cái này gương đồng truyền xuất ra thanh âm. Mạnh hạo định mặt trăng cụ đầu độc đeo lên. Một khi đeo lên, mạnh hạo không thông báo chuyện gì phát sinh, nhưng nghĩ tới huyết tiên cảnh cáo, không khỏi lòng còn sợ hãi. Thanh âm mới vừa rồi, giống như chim hót. Mạnh hạo nhìn cái này gương đồng sau nửa ngày, thậm chí linh thức thăm dò vào trong đó, cũng đều không có chút nào phát hiện. Cho đến hồi lâu, mới đưa hắn một lần nữa cất kỹ, tay phải khi nhấc lên. Trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện kháo sơn lão tổ cái kia lấy được như ý ấn. Này ấn hắn nhiều lần nghiên cứu đều không có phát giác tác dụng, giờ phút này cầm ở trong tay, trong cơ thể tu vi vận chuyển lúc, lần nữa dũng mảnh vào trong đó, một lát sau, mạnh hạo hai mắt lộ ra một vòng kỳ dị chi mang. Lại là cái này tác dụng. Không biết hứa sư tỷ hôm nay như thế nào, nhiều năm không thấy, còn nhớ cho ta. Mạnh hạo trong ốc hiển hiện dưới ánh trăng, hứa thanh lạnh như băng lại chăm chú mở miệng nói xong dưỡng nhang đang bộ dáng trên mặt dần dần lộ ra một vòng nhu hòa. Đã có mấy năm không thấy, Mạnh Hạo yên lặng ngẩng đầu nhìn xa xa thiên địa, hồi lâu sau, thân thể nhoáng một cái, từ nơi này trên núi hoang bay lên, thẳng đến xa xa mà đi. Nửa tháng sau, Thanh La Tông phạm vi thế lực bên trong khu vực, một chỗ đối với tu sĩ mà nói rất là náo nhiệt trong thành trì, trong tử lâu, có một người mặc thanh y trường sam, văn sinh trang phục thanh niên ngồi ở trong đó, đầu lấy chén rượu trong tay, uống một hớp xuống, khi thì lúc ngẩng đầu Hắn nhìn ngoài cửa sổ trong thành trì tâm, một tòa cao cao đứng vững thanh thoát. Thanh niên này màu da hơi hắc, nhưng bộ dáng nhưng có chút nho nhã cảm giác, lông mày xanh đôi mắt đẹp, nhất là ăn mặc văn sinh trường bào, có thể dùng hắn thoạt nhìn, giống như phàm tục người đọc sách, một cổ thanh nhã phiêu vật cảm giác, tại trên người của hắn tồn tại, sáng người hai mắt, giống như ẩn chứa thông tuệ, đôi môi hơi mỏng, rồi lại để cho người này thoạt nhìn, hình như có chút ít không thể tới gần. Hắn, đúng vậy Mạnh Hạo, mấy ngày trước Mạnh Hạo đi tới thành này, xác minh hôm nay ở chỗ này, truyền khách có quan hệ Thanh La Tông chuyện tình. Hắn nghĩ đi xem một cái hứa thanh, có thể hiển nhiên không thể mạo muội mà đi. Vừa gặp Thanh La Tông triệu tập trúc cơ tán tu, Mạnh hạo nội tâm liền có ý định, chỉ là việc này còn cần cẩn thận, hiểu rõ thêm một ít về sau, lại vừa quyết đoán. Không nghĩ tới, nơi đây lại có đường lầu. Mạnh Hạo ánh mắt đảo qua thanh tháp, nội tâm thấp vọng tự nói. Hắn vốn tưởng rằng đường lầu chỉ tồn tại ở phàm tục chi thành. Có thể tại tu sĩ này tồn tại trong thành trì, chứng kiến mà thử lâu. Lặng lẽ nhìn qua đường lầu, Mạnh Hạo đặt chén rượu xuống lúc, trong tay nhiều hơn một quả trên đó tồn tại mấy khe nứt cổ Ngọc. Này Ngọc không phải phong yêu, mà là năm đó kháo sơn lão tổ chỗ đó, Mạnh Hạo lấy được cái viên này như ý ấn. Này Ngọc Mạnh Hạo nghiên cứu nhiều lần, cũng không biết hiểu kỳ cụ thể tác dụng, cho đến đã trở thành hoàng mỹ trúc cơ về sau, hắn tại nửa tháng trước lấy ra lần nữa xem xét, bị hắn nhìn ra mánh khóe chỗ. Cái này như ý ấn Càng hợp làm cho người ta na di, như tùy thân truyền tống trận, chỉ là khe hở không ít, sợ là không dùng được mấy lần. Mạnh hạo vuốt vuốt trong tay như ý ấn, hắn linh thức vừa vào này ngọc, lập tức cảm nhận được cái này như ý ấn ở trong, tràn ra truyền tống hấp xả cảm giác. Không có cố định, nói cách khác cái này như ý ấn một khi sử dụng, sẽ bị tùy ý truyền tống đi, kể từ đó, lại không thể đơn giản nếm thử. Mạnh hạo ánh mắt tại đây như ý ấn bên trên quét qua, đem hắn thu hồi, hắn đã trải qua côn bằng làn gió. Đối với loại này không thể khống chế na di, sinh ra không nhỏ kiên kỵ. Đang suy tư lúc, mạnh hạo chỗ quán rượu, tu sĩ dần dần nhiều hơn, nơi đây quán rượu chỉ bán một loại thanh trúc rượu, này rượu vào miệng không cay, có thế vào cổ họng thì lại phát ra cực nóng, rơi xuống trong bụng càng là như nuốt hỏa diễm, có thể dùng toàn thân phản vất thiêu đốt. Cái loại cảm giác này khó có thể hình dung, như ưa thích tắc thì tình cảm chân thành, nếu không vui mừng tắc thì không muốn uống vào chút nào. Gần đây tất cả mọi người cẩn thận một ít. Nơi đây nhưng là là nhiều hơn không ít xa là tu sĩ Trúc Cơ. Cũng không phải là, những người này phần lớn là Tán Tu, Vân Long hỗn tạp, ta mấy ngày trước đây chứng kiến một người, sát khí rất mạnh, ứng với là đến từ mặt đất hung tu. Cũng là vì Thanh La Tông ban thưởng mà đến, lại nói lần này Thanh La Tông thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn, rõ ràng lấy ra la địa đan. Viên thuốc này đối với tu sĩ Trúc Cơ mà nói, là năm đại thánh đang một trong, nghe nói tử vận Tông đang quỷ đại sư, cũng đều đối với cái này đang khen không dứt miệng. Từng nói viên thuốc này trừ thanh la tông, ngoại tông không thể luyện, không phải là không thể luyện, là không thể luyện, cái này la địa đang mỗi một hạt đều ấn phù ghi chép, vô luận là cái người hay là tông môn, ai dám phỏng chế, liền phải đối mặt bị thanh la tông diệt môn nguy hiểm. Tại mạnh hảo cách đó không xa, có mấy cái tu sĩ tại đó thấp giọng nói chuyện với nhau, lời nói ở giữa đều lộ ra đối với cái kia la địa đang nồng đậm vẻ hâm mộ, đang nói chuyện với nhau lúc, quán rượu ngoài cửa đi tới một người, người này là cái thanh niên. Ăn mặc toàn thân áo đen, thần sắc lạnh như băng, bước vào quán rượu sau ánh mắt đảo qua mọi người, liền ngồi ở một chỗ ngốc ngách ở bên trong, lấy ra một khối to bằng móng tay miếng sắc ngóng nhìn, giống như đang suy tư. Thỉnh, thoảng ngẩng đầu quan sát bốn phía, mạnh hạo thần sắc như thường, cầm chén rượu uống xong một ngụn. Hắn đã ngồi ở chỗ này cả ngày, giờ phút này bên ngoài trời chiều ánh chiều tà sắp tán, trong ngày này, hắn đã nghe được không ít có quan thanh la tông triệu tập trúc cơ tán tu sự tình. Bất kỳ tu sĩ nào Chỉ cần là Trúc Cơ, mặc kệ lai lịch, mặc kệ xuất thân, chỉ cần hưởng ứng Thanh La Tông lúc này đây triệu tập, sẽ cho ra một hạt La Địa Đan. Lại nói trở về, Thanh La Tông rốt cuộc muốn làm gì sự tình, dùng đường đường Nam Vực Mũ Đại Tông một trong Thanh La Tông, rõ ràng cần triệu tập đại lượng tu sĩ Trúc Cơ, việc này lộ ra quỷ dị, mà lại có thể xuất ra La Địa Đan, có thể thấy vậy sự tình cực kỳ nguy hiểm. Tông Huynh tin tức có chút không linh thông nha, tại hạ ngược lại là nghe nói, có nghe đồn thanh la tông phát hiện một chỗ cổ chiến trường mà lại đã tìm kiếm mà mấy lần nhưng cuối cùng nhất bị một chỗ cổ trận ngăn cản trận này cần đầy đủ tu sĩ trúc cơ thay thế mắt trận lại vừa phá vỡ cho nên lần này đích thật là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp cái này đợi tin tức đều có nghe đồn cổ chiến trường đa số ẩn chứa đại hung khó trách thanh la tông lúc này đây rõ ràng lấy ra la địa đan tiến nghị luận vẫn cứ không cao tại tử lâu này bên trong cũng không rõ ràng có thế mạnh hạo hôm nay trong cơ thể có ba tòa hoàng mỹ đạo đài coi như là đối mặt Trúc Cơ hậu kỳ đều có thể một trận chiến, muốn nghe thấy mấy người lời nói, rất là dễ dàng. Hoàng Mỹ Trúc Cơ, đó là vài vạn năm chưa từng xuất hiện truyền thuyết chi cảnh, như Mạnh Hảo có thế bước vào Trúc Cơ trung kỳ, tắt thì hắn ở đây Trúc Cơ ở trong, cho dù là tất cả tông các gia đạo tử, cũng đem không phải là đối thủ của hắn. Tuy nói như thế, có thế Hoàng Mỹ Trúc Cơ cũng có nguy cơ, này nguy cơ chính là cuối cùng nếu có kết đan thời điểm như vậy kết đan thiên kiếp hàng lâm, hắn bi lực to lớn Đã vượt qua trúc cơ chi kiếp, Mạnh hạo tại đây, căn bản là không có chút nào nắm chắc có thể vượt qua, thậm chí lúc này đây nếu không phải là huyết tiên cùng thái ách cổ miếu bị dẫn động, Mạnh hạo đã sớm tại lôi kiếp hạ thân vong. Về kết đan chi kiếp, việc này khoảng cách còn xa, hôm nay tuy nói muốn cân nhắc, nhưng lại không thể lo ngại quá nhiều. Mạnh hạo uống một hớp bên dưới rượu trong chén, hóa thành trong bụng lửa nóng khuếch tán toàn thân, theo thượng quan tu cái kia lấy được mai rùa, ghi chép Hoàng Mỹ trúc cơ đang cùng Hoàng Mỹ Kim đang chi pháp Không biết kết đăng lúc, ta như không có luyện chế ra Hoàng Mỹ Kim đan, lại sẽ như thế nào? Mạnh hạo chần chờ một chút, không hề suy tư việc này, nhưng nhưng chủ ý đã định, ứng với đi tìm luyện chế Hoàng Mỹ Kim đan tài liệu cần thiết, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cho đến hoàng hôn hàng lâm, trong cửu lâu tu sĩ không nhiều lắm, Mạnh hạo đang muốn đứng dậy rời đi lúc, bỗng nhiên thần sắc hắn khẽ động, quay đầu nhìn về phía giờ phút này trong cửu lâu, ở tại đối diện một chỗ ngốc ngách, ngồi ở chỗ kia thanh niên mặc áo đen, hắn hôm nay không hề nhíu mày mà là hai mắt lại lạnh lùng chầm chầm vào mạnh hạo một cổ sát khí ở trên người hắn chậm rãi tràn ra phản phất hóa thành núi thay biển máu thường bạn người này tả hữu trên người của ngươi có ta cũng cần chi vật lãnh đạm thanh âm theo thanh niên mặc áo đen này trong miệng đang cùng mạnh hạo ánh mắt nhìn nhau lúc chậm rãi nói ra truyền ra một cái chớp mắt thanh niên mặc áo đen kia trực tiếp đứng lên cất bước đang lúc đi tới mạnh hạo bên cạnh bàn lạnh xem mạnh hạo đồng thời dứt khoát ngồi ở mạnh hạo đối diện mạnh hạo thần sắc bình tĩnh nhìn qua lấy thanh niên trước mắt không nói gì chỉ là cầm chén rượu lên uống xong một ngụm trên người của ngươi có lôi đình diệp thanh niên mặc áo đen thủy chung nhìn qua mạnh hạo giờ phút này chậm rãi mở miệng lúc tay phải nâng lên tại trong lòng bàn tay của hắn có một khối miếng sắt cái này miếng sắt giờ phút này đang tản ra mặt lục chi mang lóe lên lóe lên vật ấy không phải phàm thiết từng là sấm đánh cây trong sinh ra đời một thiết chi bảo đối với lôi đình diệp loại này lôi thuộc dược liệu rất là mẫn cảm của ngươi lôi đình diệp, đổi hay không đổi. Thanh niên mặc áo đen nhàn nhạt mở miệng lúc, một bộ rất dáng vẻ ngạo nghệ, tay phải đem cái kia miếng sắt đặt ở trên mặt bàn, nhìn như rất tầm thường động tác, nhưng mà có một cổ điện quang theo hắn trong lòng bàn tay tỏa ra, hóa thành hình cung quích tán ra. Thanh niên này tu vi trúc cơ trung kỳ, giờ phút này tu vi theo những cái kia chạy hình cung điện quang tản ra lúc, bao phủ tại bốn phía, càng đem mạnh hạo chỗ đó tràn ngập ở bên trong. Càng là tại thanh niên này trên thân, sát khí chậm rãi càng cường liệt đi một tí. Tự hồ chỉ muốn Mạnh hạo nói nửa chữ không, hắn sẽ cường hành ra tay, nhất là cặp mắt kia, càng là lộ ra lạnh như băng chi mang. Cút, Mạnh hạo một mực cầm chén rượu, nhấp một cái về sau, từ tốn nói. Chỉ là một cái chữ, có thế đang nói ra một cái chớp mắt, nhưng lại để cho thanh niên mặc áo đen kia lông mày lập tức nhăn lại. Nhiều năm không có ra mặt đất, chẳng lẽ ngoại giới chi nhân, đều biến thành như thế tự đại hay sao? Thanh niên khóe miệng lộ ra cười lạnh, tay phải có chút nâng lên nháy mắt. Mạnh Hạo chỗ đó giống như tùy ý ngẩng đầu, nhìn thanh niên này liếc, cái này nhìn một cái, thanh niên mặc áo đen bỗng nhiên chấn động toàn thân, hơi khẽ nâng lên tay phải càng là nháy mắt dừng lại, càng không dám lại nâng lên chút nào, trái tim của hắn tại đây một cái chớp mắt mãnh liệt mà da tốt nhảy lên, Mạnh Hạo ánh mắt, ở trong mắt hắn xem ra giống như hai thanh lợi kiếm theo cặp mắt của mình trực tiếp xuyên thấu mà đến, đánh vào trong nội tâm, có thể dùng đầu óc hắn ở trong nháy mắt này trực tiếp nổ vang, linh thức phản phất đều phải bất ổn. Càng có một luồng hơi lạnh trực tiếp theo trong cơ thể hắn sinh sôi, có thể dùng cái tráng ngay lập tức chảy xuống mồ hôi lạnh. Trong mắt của hắn không còn là sát khí tràn ngập, mà là bị hoảng sợ mà chuyển biến thành, đến từ mạnh hạo trên người uy áp, tại đây một cái chớp mắt, có thể dùng thanh niên mặc áo đen thân thể phản phất cứng ngắt. Đây hết thảy, đến từ chính hắn bị mạnh hạo nhìn chăm chú sau trực giác, hắn cũng không phải là thanh vân quốc tu sĩ, mà là đến từ hung tu ngưng tụ mặt thổ chi địa, tại đó sinh tử tàn sát như chuyện thường ngày. Có thể dùng hắn dưỡng thành loại này sinh tử một cái chấp mắt trực giác, tại thời khắc này, có cảm giác rất mãnh liệt, phản phất đối mặt mình, không phải một cái rút cơ sơ kỳ chi tu, mà là một tôm có thể mang chính mình thôn vệ hung linh. Cái loại này trong cơ thể hàng khí sinh sôi, cái tráng chảy xuống mồ hôi lạnh, trái tim cấp tốc nhảy lên, thậm chí tu vi phản phất đều phải bị áp chế cảm giác, để cho thanh niên mặc áo đen này sắc mặt liên tục biến hóa, thân thể một cử động cũng không dám. Mạnh hạo thần sắc từ đầu đến cuối đều rất là bình tĩnh. Người trước mắt dù là tồn tại sát khí, dù là tu vi đến mà trúc cơ trung kỳ, nhưng Mạnh Hạo nếu muốn sát người này, không bao lâu thời gian, giờ phút này Mạnh Hạo đặt chén rượu xuống, không hề nhìn thanh niên mặc áo đen này liếc, hất lên ống tay áo, đứng dậy hướng về quán rượu đi ra ngoài. Cho đến Mạnh Hạo ly khai, thanh niên mặc áo đen chỗ đó bỗng nhiên hai mắt lóe lên, quay người nhìn xem Mạnh Hạo xa rời. Đi bóng lưng, lòng còn sợ hãi, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, chẳng khác gì là hắn bị hoàn toàn trấn áp, đây không phải đấu pháp, mà là linh thức trực tiếp một lần đối kháng. người này đến cùng tu vi gì? Hoạt nhìn chút cơ sơ kỳ, có thế hắn linh thức rõ ràng vượt qua ta mấy bậc còn nhiều, mà lại tại trên người của hắn, tuy nói không cảm giác được cái gì sát khí, có thế hết lần này tới lần khác để cho ta đang cùng hắn ánh mắt nhìn nhau lúc tâm thần rung rẩy. thanh niên mặc áo đen sắc mặt liên tục biến hóa, lập tức mạnh hạo bóng lưng muốn biến mất, hắn đứng dậy rất nhanh đi ra vài bước, hướng về mạnh hạo chỗ đó đuổi theo. Đạo hữu xin dừng bước, tại hạ lữ đào kính xin đạo hữu nghe tại hạ một lời. Lữ Đào nhanh đi vài bước, tới gần mạnh hạo về sau, liền vội mở miệng, ngôn từ trong mang theo khách khí. Cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Cái kia lôi đình diệp, tại hạ nguyện trả giá đầy đủ bản giá, chỉ mong đạo hữu bỏ những thứ yêu thích. Tại hạ vô cùng cảm kích, hoặc là đạo hữu cần gì, tại hạ nếu có, chúng ta có thể thương lượng. Lữ Đào tới gần mạnh hạo, nói nhanh, vẫn cứ mạnh hạo chỗ đó đối với hắn bi áp không nhỏ, có thể nghĩ đến lôi đình diệp đối với mình trình độ trọng yếu. Lữ đào không thể không như thế. Mạnh hạo nhíu mày, không để ý đến cái này lữ đào, như trước đi thẳng về phía trước. Đạo hữu kính xin nghe tô mổ một lời, vô lượng là linh thạch, pháp bảo, đang dược chi vật, chúng ta cũng có thể thương lượng, như tại hạ cái này không có, cũng định nghĩ biện pháp đổi lấy cùng đạo hữu giao dịch. Lữ đào kiên nhẫn, lập tức mạnh hạo cũng không quay đầu lại đi về hướng một ít chỗ hẻo lánh, nội tâm có chút nóng nảy, biết được đã đưa tới đối phương phản cảm, giờ phút này chính mình ở bên trong như không có tiếp tục. Nếu không nói ra để cho tâm động sự tình Sợ là sau một khắc Đối phương liền sẽ ra tay Đạo hữu Đạo hữu lần này đã đến Có thể là vì thanh la tông la địa đan Viên thuốc này hôm nay đạt được dễ dàng Nhưng muốn an toàn đem hắn mang đi Nhưng lại rất khó Đạo hữu nếu chịu thương lượng bỏ những thứ yêu thích Tại hạ nhưng làm đạo hữu dẫn tiếng thanh la tông đệ tử dò xét một ít ngoại nhân không biết sự tình Có thể làm cho đạo hữu đem thanh la Đang mang đi khả năng lớn hơn một chút Lữ Đào quyết đoán mở miệng hắn lời nói vừa vừa nói ra phía trước mạnh hạo bước chân không có chút nào dừng lại đã đi vào một chỗ vắng vẻ trong ngõ hẻm đạo hữu tại hạ hoàn toàn chính xác phi thường khát vọng đạt được cái này lôi đình diệp vật ấy đối với ta có tác dụng lớn đạo hữu thật sự vô luận như thế nào cũng sẽ không đổi sao lữ đào cười khổ bước chân dừng lại mạnh hạo dừng thân chuyển qua nhìn về phía thanh niên mặc áo đen kia lữ đào thần sắc giấu diếm hỉ nộ đem ngươi một thiết chi bảo cho ta xem xuống mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng lúc Trong hai mắt có tinh mang lập tức thoáng qua, Lữ Đào xem xét Mạnh Hạo quay người, lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn, nghe vậy không chút do dự, lập tức đem cái kia một thiết chi bảo lấy ra, về phía trước đưa tới, cái này miếng sắt lập tức bay ra rơi vào Mạnh Hạo trước người, bị Mạnh Hạo cầm trong tay, linh thức đảo qua lúc, cảm nhận được trong túi càng không lôi đình dịp, giờ phút này tự hành tràn ra đi một tí lôi quang đi ra, như bị cái này miếng sắt hấp dẫn, cái này miếng sắt tùy theo lập loè hào quang. Người này cũng không có nói dối. Nhưng việc này cũng không tránh khỏi quá xảo hợp đi một tí. Mạnh hạo suy nghĩ một chút, biết được đối phương thật là dùng cái này vật đã nhận ra chính mình có được lôi đình diệp lúc này mới tìm tới, có thể hắn tính cách cẩn thận, hôm nay đã còn nghi tâm. Lôi đình diệp ta ngẫu nhiên đã lấy được một mảnh, nếu như ngươi nghĩ đổi, cần nói rõ vật ấy ngươi cụ thể tác dụng gì. Mạnh hạo tay phải hất lên, đem cái kia một thiết chi bảo ném cho lữ đào. Cái này lôi đình diệp mạnh hạo là từ kháo sơn lão tổ cái kia lấy được, cũng không phải là một lá mà là liền rễ cây đều bị rút lên mang đi, mà lại năm đó là bị kháo sơn lão tổ đơn độc cấm chế chi vật, chỉ là mạnh hạo không biết được kỳ cụ thể tác dụng, nhưng có thể sử dụng lôi kỳ đi bao phủ thủ hộ lôi đình diệp, có thể gặp vật này trân quý. cái này, lữ đào chần chờ một chút, lập tức mạnh hạo hình như có mà không kiên nhẫn, cắn răng phía dưới mở miệng. tại hạ bổn mệnh pháp bảo là lôi tu sơn một khối nham thạch luyện chế ra đến, núi này cần có lôi thuộc tính chi vật phối hợp, mới có thể phát huy uy lực thực sự. Tôn Mỗ những năm gần đây này tìm không ít lôi thuộc tính chi vật, nhưng không có một cái nào sánh được Lôi Đình Diệp. Chỉ là này diệp hiếm thấy, cho nên vừa rồi phát giác lúc, mới nóng vội phía dưới đắc tội đạo hữu. Lữ Đào lời nói lúc, làm chứng rõ ràng mình lời nói, tay phải nâng lên tại ngực nhấn một cái, miệng phun một tia sét bay ra, ở trước mặt hắn hóa thành lớn chừng quả đấm một khối nham thạch. Cái này nham thạch màu đen, thượng diện có hình cung điện quang vờn quanh, có thể chứng kiến tại đây trên mặt đá, có tế vi nhánh dây thực vật phối hợp Trước ngươi theo như lời Thanh La đang lại là như thế nào? Mạnh hạo bình tĩnh mở miệng. Tại hạ có thể tìm được Thanh La Tông đệ tử, bọn hắn sẽ không dễ dàng và người xa lạ tiếp xúc, theo bọn hắn chỗ đó, tốn hao một chút đền bù, đạt được Thanh La Tông có quan hệ triệu tập tán tu một ít nguyên nhân. Như đạo hữu chịu đem lôi đình dịp đổi cho ta, tại hạ cam đoan mang đạo hữu đi tham gia tối nay thành này một hội bí hội, đến lúc đó sẽ có bảy tám vị đạo hữu tham dự, do đức cao vọng trọng tiền bối bắt cầu. Chẳng những có thể dùng lẫn nhau trao đổi bảo vật, cũng có thể bảo đổi lấy tin tức. Trong mấy người này, thì có thanh la tông nội môn đệ tử. Đạo hữu nếu không tin, hôm nay thanh vân quốc nội rồng rắn lẫn lộn, không ít tông môn gia tộc tu sĩ đều chạy đến, mà thanh la trong tông phe phái mọc lên san sát như rừng, tự nhiên sẽ có mâu thuẫn, cho nên bên ngoài tán một ít tin tức, cũng là bình thường, mặc dù có lừa dối, nhưng tin tức như toàn bộ là giả, tự nhiên không người sẽ tin, cho nên vẫn còn có chút chân thật ở bên trong. Cụ thể phán đoán, muốn xem cá nhân nắm giữ đầu mối. Lữ đào liền vội mở miệng. Việc này ta cần cân nhắc một hai, nếu có quyết định, ta sẽ truyền tin cáo tri. Mạnh hạo thần sắc như thường, ngoại nhân nhìn không ra hắn suy nghĩ biến hóa, mở miệng thì hắn ném ra một quả ngọc giản cho lữ đào. Tại lữ đào đang muốn khuyên bảo lúc, mạnh hạo thân thể nhoán một cái, đi ra phố nhỏ, tốc độ lập tức nhanh, một lát liền biến mất không thấy gì nữa. Lữ đào âm thầm theo một đoạn lộ trình, chỉ có thể buông tha cho. Ánh mắt lộ ra một vòng lệ mang. Mặt đất công tinh tú tế tự tuy nhiên thu phí cực kỳ không hợp thói thường, nhưng nói mười trong tám thực, quả nhiên ở chỗ này, cảm ứng được lôi đình diệp. Đã ở chỗ này phát hiện, nói cái gì cũng phải nghĩ biện pháp đạt được mới được là, người này bị ta âm thầm trồng khí tức cổ, hắn trốn không thoát. Đã có lôi đình diệp, ta có thể luyện ra kỳ trùng vô một. Lữ đào cầm lấy ngọc giảng trong tay, hai mắt lập loè. lôi đình diệp cụ thể cách dùng, căn bản cũng không phải là lúc trước hắn từng nói mà là có tác dụng khác, giờ phút này trầm ngâm ở giữa, lữ đào quay người cất bước đi xa, hắn cũng không có phát hiện, ở phía sau hắn, có một trong suốt thân ảnh, trong lòng bàn tay có một con lớn chừng bằng móng tay phi trùng bị khốn trụ không cách nào bay ra, hắn đang đứng tại cách đó không xa, lạnh lùng nhìn xem lữ đào, hãy theo lấy lữ đào đi xa, thân ảnh ấy cũng âm thầm theo dõi, thân này ảnh, đúng vậy đi mà quay lại mạnh hạo, hắn triển khai cái kia trương ẩn thân phù văn, âm thầm theo lữ đào, Đi theo lữ đào cho đến bầu trời đêm sao lống đống đầy trời lúc, chứng kiến mà lữ đào một đường thỉnh thoảng xuất ra mạnh hạo cho hắn ngọc giản cho đến cuối cùng nhất sắc mặt âm trầm tại đây trong thành trì một chỗ thoạt nhìn rất là tầm thường tòa nhà bên ngoài, gõ ba cái cửa phòng, cửa này tự động sau khi mở ra, hình như có gợn sóng quanh quẩn, hắn cất bước bước vào trong, đó, từ nay về sau một nén nhang ở trong, mạnh hạo chứng kiến có bốn, năm cái tu sĩ, theo thân hình bên trên phân biệt không xuất ra nam nữ, đều là trúc cơ tu vi. Thậm chí còn có một người là trúc cơ hậu kỳ, bao vây lấy bộ mặt, vội vàng mà đến, dùng phương pháp giống nhau tiến vào trong trạch tử. Mạnh hạo hai mắt chớp động, bóp chặt lấy trong lòng bàn tay con sâu nhỏ, kéo xuống ẩn thân phù, tay áo hất lên, đã thay đổi một bộ trường sam, mang theo mũ rộng vành, che đậy mà bộ mặt, đi về hướng cái kia trạch tử.